Không phải, kem còn không có sinh sản. Bạch lộ châu xoay chuyển sữa bò ly, nàng là đoàn văn công đoàn trưởng, tốt nhất có thể bắt được trên bàn cơm cùng với bàn ăn hạ ảnh chụp. Người thông minh vừa nghe liền hiểu, hệ lần khép cười một tiếng, người này là gan đủ đại a, quân khu sẽ mặc kệ nàng. Không có thực tế chứng cứ, không ai chân chính cử báo quá. Bạch lộ châu tiếp nhận phục vụ sinh đưa qua bánh kem mâm, nói thanh tạ sau, tiếp tục nói, không, có như vậy sự tốt nhất, nếu có, ta hiểu. Hệ lần cầm lấy đĩa Xoa một tiểu khối bánh kem ăn trước lên, cười nói, việc này giao cho ta, ta thực cảm thấy hứng thú. Bạch lộ châu không có gì ăn uống ăn cơm, nhắc tới quân khu đoàn văn công, lại nghĩ đến thừa thiên môn biểu diễn sự, một ngày thời gian còn không có biện pháp hoàn toàn tiêu hóa rớt, hệ lần, ta muốn mượn ngươi văn phòng điện thoại dùng một chút, có thể chứ? Đương nhiên có thể, dùng đi. chương 51 hỉ sự liên tục. Hệ lần đem nàng đưa tới văn phòng lúc sau, liền chi kỷ đóng cửa lại rời đi, lưu ra tư nhân không gian bắt thông tàu thuyền thiên tổng cục phân sở điện thoại mới vừa vang lên hai tiếng bên kia liền tiếp lên bạch lộ châu dẫn đầu nói chuyện ngươi hảo ta tìm hạ kỳ thâm phiền toái làm hắn cho ta hồi cái điện thoại kỳ thâm đối tượng ngươi ngàn vạn đừng quải điện thoại kia đầu giọng nữ đầu tiên là nói như vậy một câu tiếp theo liền truyền đến cất cao gấp 10 lần để si bên tiếng gọi ở mỹ tiểu hạ hạ kỳ thâm ngươi đối tượng gọi điện thoại tới bạch lộ châu bị chấn đến lập tức đem điện thoại kéo ly bên hai mặc dù phóng xa vẫn cứ có thể nghe được mịt rổ phồn truyền đến bất đồng thanh âm ở kêu, kỳ thâm. Người đối tượng gọi điện thoại tới. Xoa xoa lỗ tai, đang do dự muốn hay không quả khi, nghe được hạ kỳ thâm mừng như điên tiếng cười xa dần tiệm gần, tiếp theo điện thoại đã bị tiếp lên. Lộ Châu. Lộ Châu sao? Người rốt cuộc cho ta gọi điện thoại, Người lại không cho ta gọi điện thoại, ta liền chuẩn bị ngày mai buổi sáng đánh tới quân khu đi, đánh tới quân khu nếu là tìm không ra ngươi, ta liền tính toán quấn lấy viện trưởng cho ta khai thư giới thiệu. Làm hắn phái ta đến thành phố Châu đi công tác Nghe liên tiếp quen thuộc thanh âm Bạch lộ Châu nóng nảy tâm dần dần bình tĩnh trở lại Không tự giác cong lên khỏe miệng nói Ngươi đánh tới quân khu cái nào bộ môn Tìm đến lộ sao ngươi Chạy lung tung Thành phố Châu liền như vậy một cái quân khu Ta như vậy thông minh Lộ còn có thể tìm không ra Hạ kỳ thâm lệch qua trên tường liền miệng Lộ Châu, ngươi được không Diễn xuất thành công sao Mỗi ngày ăn cái gì Ngủ có nhận biết hay không dường quân khu người đều ở sao? Phía trước vấn đề còn đều rất bình thường, mặt sau một vấn đề hỏi Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng nhíu như mày, ai có ở đây không? Hạ kỳ thâm nắm điện thoại tuyến, liền quân khu như vậy nhiều người, đều ở sao? Quân khu như vậy nhiều người, ta như thế nào biết cái nào ở, cái nào không ở? Bạch Lộ Châu sở không rõ hắn mạch não, như thế nào, thành phố Châu quân khu có người nhận thức người? Không quen biết, ta cái nào đều không quen biết, người cũng không cần cái nào đều nhận thức, tốt nhất cái nào đều đừng nhận thức. Hạ kỳ thâm yên tâm bung ra trong tay điện thoại tuyến, đáng Du khởi mũi chân. Bạch lộ châu thế mới biết hắn biệt biệt nữ nữ hỏi như vậy nhiều là có ý tứ gì, vốn định đầu đầu hắn, ngẫm lại lại tính, khép cười một tiếng. Ta không phải ở quân khu cho ngươi đánh điện thoại, đường dài thức quý, không thể nhiều liêu, liền cùng ngươi nói một tiếng, ta hết thể đều hảo, ta mẹ bên kia khẳng định tan tầm, ngươi ngày mai giúp ta gọi điện thoại đến cửa hàng bán lẻ, chuyển cáo nàng một tiếng, ta đã tới điện thoại. À. Hạ kỳ thâm nháy mắt đứng thẳng thân thể, ngươi ở bên ngoài. Một người sao? An không an toàn. Bằng không phải rớt, ta hỏi cho ngươi. Thực an toàn, không cần treo, đường dài tiếp điện thoại giống nhau đòi tiền. Nghe một chút hắn thanh âm, cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, bạch lộ châu ôn nhu nói, ta sẽ cho ngươi mang lễ vật, ngươi không cần quá lo lắng, lại quá một tuần ta liền có thể đi trở về. Hào đi, có thể nhận được điện thoại, hạ kỳ thâm trong lòng đã cảm thấy thực thỏa mãn. Sắc thật không thể dùng nhân ra điện thoại lâu lắm, ngươi trở về chú ý an toàn, thúc thúc a di bên kia không cần lo lắng, ta cái này cuối tuần vẫn là sẽ đi qua, ngươi không ở, ta chính là bọn họ hài tử, càng hẳn là đi theo trước quan tâm quan tâm. Bạch lộ châu hiểu ý cười, vậy ngươi đi thôi, buổi tối không cần ngủ tiểu giường, có thể ở ta phòng. Hạ kỳ thâm vốn dị rũ đầu, nghe xong lời này khỏe miệng cùng cổ đồng thời chậm rãi hướng lên trên giường, hai mắt phóng quan mang, ta như thế nào hảo bá chiếm phòng của ngươi. Còn không có kết hôn, ta một đại nam nhân khẳng định không thể tùy tiện ngủ ngươi tiểu cô nưng giường, ta liền ở trên cái giường nhỏ tế tế thì tốt rồi, tuy rằng kẹt cửa thực lãnh, tiểu giường thực tế, nhưng ta. Được rồi, những lời này lưu trữ nói cho ta ba ngày qua đi. Bạch Lộ Châu làm sao không biết hắn cái gì tâm tư, chỉ sợ một quả điện thoại là có thể cao hứng đến nhảy dựng lên, ta phải đi về, trước như vậy đi. Hảo, ngươi phải hảo hảo ăn cơm, buổi tối đi ngủ sớm một chút, đừng một người ra bên ngoài chạy. Ta nghe viện trưởng nói, bên kia rất loạn. Đã biết, treo. Hạ Kỳ thâm đem mịt rổ phổn thả lại máy bàn thượng, khỏe miệng liệt đến lớn nhất, lộ ra hai bài chỉnh tề trắng non hằng răng, đôi tay nắm tay hưng phấn múa may. Ra phòng thường trực, liền hướng tới nóc nhà cao cao nhảy lên, rơi xuống đất chân vừa trượt, phanh mà một tiếng, một mông ngồi ở đá cẩm thạch thượng, cả kinh sở hữu đồng sự đều chạy ra. Hạ Kỳ thâm đau đến một loại khác nghe răng trợn mắt, cái này, ta xác định vững chắc không cần ngủ tiểu giường. Hợp với hai bà Thiên bận rộn, chiều nay đi ly quân khu gần nhất công xã biểu diễn, qua lại trên đường tỉnh rất nhiều thời gian. Buổi chiều hai điểm nhiều trung liền trở lại ký túc xá. Ai nha, khó được buổi chiều có thể như vậy nhàn. Lục Mẫn Mẫn đem từ cung Tiêu xã mua trở về đồ ăn vặt đảo ra tới, lộ châu cho người dưa hấu kẹo cao su ăn. Không ăn, ta muốn ăn mức vỏ hồng. Bạch lộ châu chính mình duỗi tay từ trên giường cầm căn mức vỏ hồng, dựa vào gối đầu thượng lột ra ăn lên. Tới nhiều ngày như vậy khó được như vậy thích ý. Chu kỳ cầm nàng vừa rồi không cần dưa hấu kẹo cao su bỏ vào trong miệng nhai chúng ta đảo còn hảo ăn xong cơm chiều liền có thể làm chuyện khác chủ yếu là ngươi ban ngày ngày đêm vội đúng vậy lộ châu ngươi muốn vội tới khi nào sẽ không vẫn luôn vội đến diễn xuất kết thúc đi kia quá vất vả ngươi lần này tới ban ngày muốn biểu diễn nhàn dôi thời gian liền ở nổ tẻ phục thượng viết chương trình học buổi tối còn muốn vội như vậy vãn lại ngao hai ngày một đêm xe lửa thật sợ ngươi thân thể ăn không tiêu mệt ra bệnh tới, nghe được hai vị tiền bối quan tâm, bạch lộ châu chuyển dựa vào chăn thượng, nhàn nhã nói, này còn không phải là ở nghỉ ngơi, không cần lo lắng, ta chịu nổi. lộ châu, tổng đoàn người tới thông chi ngươi đi mở họp, mở họp, bạch lộ châu ngồi dậy thể, nghi hoặc hỏi, tìm ta đi tổng đoàn mở học gì? hướng hàn lắc lắc đầu, không biết, chưa nói, bất quá ta xem ra người thật cao hứng bộ dáng, hẳn là không phải chuyện xấu. cao hứng, lục mẫn mẫn từ mép giường nhanh chóng rời qua tới. Ai ai ai, Lộ Châu, có thể hay không là tìm ngươi mua đồ trang điểm A. Ta đi xem. Bạch Lộ Châu mặc vào giày chơi bóng, không có mặc áo khoác, liếc mắt một cái bao già, nghị nghị không sách. Vẫn là lần trước phòng họp, Bạch Lộ Châu gõ gõ môn, hô thanh, báo cáo. Phần 70 Tiến Bảo Nghe được lãnh đạo cho phép thanh âm, Bạch Lộ Châu mới đẩy cửa Tiến vào. Bàn giai ngồi đầy người, trừ bỏ Tổng đoàn đoàn trưởng, chính ủy, ở quân khu 5 vị địa phương đoàn đoàn trưởng còn có trước kia ở diễn xuất chung gặp qua mặt khác thị cấp, địa phương đoàn đoàn trưởng. Người sau đều dùng một loại to mò thẩm lượng ánh mắt nhìn nàng. Ngồi xuống đi. Thẩm đoàn trưởng chỉ chỉ trống không một cái chỗ ngồi, vừa lúc liền ở trang đoàn trưởng bên cạnh. Bạch Lộ Châu ngồi xuống thời điểm, yên lặng cùng đoàn trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện lãnh đạo trong mắt ý cười sau, yên lòng. Lộ Châu, hôm nay tìm ngươi tới là có hai việc. Thẩm đoàn trưởng mặt mang tươi cười, nay chuyện thứ nhất là ứng đông đảo đoàn viên tiếng hô tìm ngươi mua sắm thiên hà đồ trang điểm nghe nói ngươi là thiên hà cổ đông bạch lộ châu gật gật đầu rất nhỏ cổ đông đồ trang điểm hiệu quả chúng ta đều thấy được xác thật không giống người thường Thầm đoàn trưởng cầm lấy trước mặt một phần văn kiện tiêu đề đỏ đưa cho nàng nhiều người như vậy đều đang chờ ta cũng liền không quanh co lòng vòng quân khu mới vừa hạ đạt hủy bỏ nửa năm một lần sửa bỏ trợ cấp sửa vì mỗi người tám khối sáu mao tiền đồ trang điểm trợ cấp lộ châu ta tưởng ngươi biết cái gì ý tứ đi Bạch Lộ Châu thô sơ giản lược nhìn lướt qua văn kiện, trong đầu tưởng chính là mặt khác một việc, "Đoàn trưởng, ta cũng không quanh co lòng vòng, quân khu bên trong thấp nhất giảm giá 5." Giảm giá 5%, không phải cùng không đánh gãy không sai biệt làm sao? Đối diện một cái thị cấp đoàn văn công đoàn trưởng theo bản năng nói, "Chúng ta mua nhiều ít nhất đến lộng cái 7 8 chiếc đi." "Đúng vậy, giảm giá 5%, ta cũng chưa nghe qua như vậy chiết khấu, 9 chiếc đều cùng không đánh giống nhau, còn làm ra cái giảm giá 5." Chúng ta nhiều người như vậy mua Tính lên lại đều là quân khu đồng sự, 75 chiếc không sai biệt lắm. Giảm 30% liền giảm 30%, giảm giá 20% liền giảm giá 20%, làm gì mặt sau còn nhiều năm. Đánh tới 7-8 chiếc, liền phí tổn giới đều không đủ, lại không phải hàng lế, yêu cầu dán tiền xử lý. Nghe xong đối diện vài vị đoàn trưởng nói, bạch lộ châu không khách khi nói, đem văn kiện thả lại thẩm đoàn trưởng trước mặt. Giảm giá 5% ta còn phải thêm cái bảo mật hiệp nghị, tuyệt đối không cho phép tiết lộ đi ra ngoài. Thiên Hà trừ bỏ lúc ban đầu khoảng trang phục 27 khối một bao tiền, tiện nghi một bao tiền, giá bán 27 khối, liền không có bất luận kẻ nào bắt được quá đánh gây giá cả, trước kia không có, về sau càng không có. Bạch lộ châu chém đinh chặt sắt tự tin khí chàng, lập tức liền kinh sợ trụ một đám cảm thấy đánh cùng không đánh giống nhau đoàn trường, kinh sợ đã có những người này đáy lòng chậm rãi xuất hiện một loại may mắn cảm giác. Tiểu Bạch, giảm giá 20% thật sự liền phí tổn giới đều không đủ. Tiên này một kiện đồ trang điểm kiếm tiền rất ít ta. Thật sự ai mua đều không tiện nghi, ta nghe nói đoàn viên nói, thủ đô thượng hải điện ảnh sản xuất xưởng đều tìm người mua đồ trang điểm, các nàng cũng không tiện nghi. Bạch Lộ Châu gật đầu, một mao tiền đều không tiện nghi, thủ đô điện ảnh sản xuất xưởng hóa trang tổng giám vẫn là ta duy nhất đồ đệ, mỗi cái quý đều phải chọn mua 2 3 vạn đồ trang điểm, làm theo là giá gốc, một phần đều không thể tiện nghi. Mọi người ánh mắt lại thay đổi biến, nhất thời không người lại nói giảm giá 5% không đủ tiện nghi đề tài. Thầm đoàn trưởng cười hỏi, cư nhiên liền người duy nhất đồ đệ đều không thể tiện nghi, vì cái gì có thể cấp quân khu tiện nghi? Kiểu như thế nào có thể giống nhau? Bạch Lộ Châu lời lẽ chính đang nói, tuy rằng ta chỉ là quân khu nhất xa xôi, điều kiện kém cỏi nhất hương dương đoàn văn công một người nho nhỏ vũ đạo diễn viên, nhưng ăn nhiều năm như vậy quân khu cơm, khẳng định đến có điều hồi báo, cho dù ta đánh giảm giá 5%, chẳng khác nào tự xuất tiền túi trợ cấp đoàn văn công các đồng sự, nhưng ta cam tâm tình nguyện xá tiểu ra vì đại gia. Thiếu kiếm một chút không tính cái gì. Một bàn người nghe xong mặt lộ vẻ một tia cảm động, ánh mắt mang theo tán thưởng. Thầm hoài xương than nhỏ một tiếng. Từ hương dương đoàn văn công đại biến dạng, từ các ngươi đoàn viên nói, từ các ngươi đoàn trưởng thái độ, đã sớm biết ngươi là cái người có tình nghĩa, lộ châu, ngươi nếu là lại có thể trở về cùng trong xưởng nói tới chín chiết, toàn bộ châu quyến quân khu đoàn văn công, liền tất cả tại ngươi nơi này đặt hàng, nửa năm một lần, kim ngạch có thể đạt tới năm vạn nguyên tà Hữu không hổ là tổng đoàn đoàn trưởng. Bạch Lộ Châu ở trong lòng thầm than một câu, tiếp theo lắc lắc đầu, không cần trở về thương lượng, đây là không có khả năng, đoàn trưởng, không sợ ngươi lại mặt khác phái người đi giang đồng hỏi thăm, đi liên hệ thiên hà mặt khác cổ đông, đừng nói giảm giá 5%, có thể bắt được kiểu kiểu chết ta liền đến tổng đoàn cửa đứng chổng ngược 3 ngày. Mọi người ngẩn ra, thần hoài xương ý vị thâm trường cười. Kỳ thật vừa rồi cũng là thử, 5 vạn khối là một cái giá trên trời con số, bất luận cái gì sưởng nghe xong đều đến tâm động. Nếu là mặt không đổi sắc liền quyết đoán cự tuyệt, tất nhiên là thật sự xúc đế, nhất định sẽ thâm hụt tiền, mới có thể như thế. Bởi vậy, này sẽ nhưng thật ra thật sự tin Bạch Lộ Châu tâm ý. Thẩm đoàn trưởng đều tin, mà khác đoàn trưởng càng không hề còn có lòng nghi ngờ, 10 đồng tiền có thể mua 100 cân gạo, 23000 đồng tiền có thể cái một đống nhà lầu, 5 vạn đồng tiền là cái gì khái niệm, đôi mắt chấp đều không nháy mắt, nửa điểm không do dự liền cự tuyệt, này khẳng định là thật sự sẽ thâm hụt tiền a. Bạch Lộ Châu tiếp tục nói, Thật không dám dấu dếm, sưởng trưởng cũng là cho khu hạ giấy cam đoan. Mỗi năm ít nhất thượng muốn giao tuyệt bút thuần lợi nhuận, mới có thể đủ làm nhà máy khai đi xuống. Nếu là không cái này áp lực, ta còn có thể đi cùng trong sưởng thương lượng thương lượng. 94 4 chiết, 9 điểm giảm 50%, liền cấp quân khu làm. Nhưng là trong sưởng cũng có mấy trăm khẩu công nhân muốn dưỡng ra sống tạm, không thể thật làm nhân ra liền như vậy thất nghiệp. Nhìn thấy mọi người đã thực tâm động, bạch lộ châu lại thêm một liều cường lực châm, giảm giá 5%. Chính là ở không thâm hụt tiền dưới tình huống, môi kiện đồ trang điểm kiếm cái vài phần tiền, kiếm tới tiền còn phải ra gửi qua bưu điện phí, tam kiện trong vòng đơn giá tam mau 6, 5 vạn đồng tiền hóa, gửi qua bưu điện phí phải 23.000 khối, lại tính tính 5 vạn đánh 95 chiết, chính là tiện nghi 4.750, tính xuống dưới ưu đãi tiểu một vạn khối. Phí tổn có thể tới 8 phần hóa, các diễn viên dùng đều thực yên tâm, nếu là phí tổn 8 phần, ta cho người giảm giá 20% giảm 15%. Các ngươi thật sự dám dùng sao? Thầm đoàn trưởng, ta cảm thấy tiểu bạch rất thật thành, ngươi nói chín chiết, nàng một ngụm liền cự tuyệt, đã nói lên vấn đề. Đúng vậy, tính tính thật sự tiện nghi rất nhiều, phía dưới đoàn viên là rất hồn dường như, một hai phải mua cái này thẻ bài, chúng ta liền tính chính mình đi mua, lãng phí tiền xe tinh lực, đại lượng thời gian, mất nhiều hơn được. Ta thật cảm thấy có thể, quân khu trợ cấp một bộ phận, lộ châu tiện nghi một bộ phận, chúng ta chỉ cần lại ra một nửa không đến tiền. Là có thể mua được người khác đoạt phá đầu đồ trang điểm, thật là chiếm đại tiện nghi. Ta có một cái tổng chính đoàn văn công tỉ mua các nàng ở thủ đô, ly giang đồng tương đối gần, nghỉ ngơi cô ý chạy tới xếp hàng mua một bộ thiên hà trang phục, nói là hiện tại thị trường thượng nhất chuyên nghiệp tốt nhất dùng đồ trang điểm. Ngày hôm qua trong đoàn người còn đang nói, bạch lộ châu nơi đó có cái gì Mỹ dùng, dù, có cái gì tháo trang sức ăn, dùng tốt vô cùng, nói thiên hà vẫn luôn ở ra sản phẩm mới. Mua đi. Tổng chính bên kia đều riêng xếp hàng đi đoạt lấy sản phẩm, chúng ta có thể được cái giảm giá 5%, còn miễn phí gửi đến cửa nhà, có thể, tổng không thể thật sự bức người nghỉ việc, bức người đi làm không tốt sản phẩm xuất hiện đi. Đoàn trưởng nhóm sôi nổi mở miệng khuyên giải Khởi Thẩm Đoàn trưởng, Thẩm Hoài xương dở khóc dở cười nói, Lộ Châu, ngươi mị lực cũng thật không nhỏ a. Bạch Lộ Châu trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng có điểm điểm tội ác cảm, giảm giá 5% xác thật là bởi vì cấp quân khu ưu đại giới, nhưng phí tổn đến không được 8 phần. Đại khái là 67 7 thành tả hữu, nếu là thật là bộ đội chiến đấu sở yêu cầu đồ vật, mặc kệ bồi nhiều ít đều nguyện ý cấp. Nhưng kỳ thật nói trắng ra là, vũ đạo các diễn viên cũng là bình thường khách hàng, không mua thiên hà cũng sẽ mua mặt khác ra sản phẩm. Chờ kiếm đồng tiền lớn, nhất định vì quốc gia công nghệ cao thiết bị, nghiên cứu khoa học phát triển quyên tiền. Bạch Lộ Châu trong lòng yên lặng suy nghĩ, liền giảm giá 5% đi. Thẩm hoài xương đôi tay một phách, quyết định xuống dưới, Lộ Châu. Là sở hữu sản phẩm đều là giảm giá 5%, tùy ý các diễn viên chọn lựa đi. Đúng vậy, đại phê lượng giao hàng, liền không sao cả lựa chọn cái gì. Bạch Lộ Châu vẫn như cũ biểu hiện thật sự bình tĩnh, đến lúc đó mỗi cái đoàn liệt ra danh sách, hóa lượng đại có thể trực tiếp gửi đến địa phương, hóa lượng tiểu nhân, liền cùng nhau phát đến tổng đoàn. Ta sẽ liệt một phần kỹ càng tỉ mỉ sản phẩm giới thiệu ra tới, bên trong bao hàm hiệu quả cùng giá cả, sở hữu sản phẩm ta chính mình đều có ở dùng. Hôm nay buổi tối 6 giờ phía trước sẽ cùng nhau đưa đến tổng đoàn đảm đương làm thử dùng phẩm, phương tiện đại gia chọn lựa. Đang ngồi sở hữu đoàn trưởng đều lộ ra vừa lòng tươi cười, thẩm hoài xương đồng dạng như thế, ở ngươi đi phía trước, chúng ta sẽ thống kê hảo danh sách giao cho ngươi. Ta sẽ chuẩn bị tốt hợp đồng. Bạch Lộ Châu đấy lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, tới phía trước khiến cho Trương Viễn Sơn chuẩn bị vài phân hợp đồng mẫu, tuy rằng biết không sẽ bạch chuẩn bị, nhưng trước mắt đã đại đại vượt qua nàng ngoài y muốn. Đặc biệt là nhiều một cái hề lẩn, tuy rằng từ bỏ châu quyến hong công tứ đại khu vực trích phần trăm, lại có thể làm nàng nằm không công tác, cũng có thể số tuyệt bút tiền, rốt cuộc trừ bỏ này bốn cái địa phương, nàng phân chính là thiên hà cả năm tổng lợi nhuận 15%. Trước mắt mới thôi, điện ảnh xưởng thêm quân khu, lại thêm hề lẩn, hoàn toàn không cần lo lắng một năm sáng tạo 20 vạn buôn bán ngạch tác lực. Trước mắt đột nhiên xuất hiện Trương Viễn Sơn kinh ngạc đến cực điểm biểu tình, bạch lộ châu mới vừa cong lên khoe miệng liền nghe được thẩm đoàn trưởng nói còn có chuyện thứ hai, đang nói phía trước, ta còn là muốn hỏi một câu, thật sự tưởng hảo muốn đánh kết hôn xin báo cáo. Bạch lộ châu ngẩn ra, vốn dĩ đối với chuyện thứ hai nửa điểm manh mối cũng không có, hiện tại thẩm đoàn trưởng như vậy vừa hỏi, mới biết được là về thủ đô thừa thiên môn diễn xuất sự, chẳng lẽ trang đoàn trưởng là thỉnh sở hữu đoàn trưởng tới khuyên nàng? Không có bất luận cái gì do dự, trả lời, đúng vậy. Thẩm đoàn trưởng lại hỏi, mặc dù ta nói cho ngươi, ngươi bị quân khu lựa chọn, ở 9 tháng cùng tổng chính đoàn văn công cùng đi thủ đô thừa thiên môn biểu diễn cũng không thay đổi ý tưởng bạch lộ châu gật đầu đúng vậy mấy ngày nay xuống dưới đã hoàn toàn nghĩ kỹ điều tiết hảo tâm tình sẽ không lại rối rắm việc này rõ ràng minh bạch cái gì mới quan trọng nhất thật là đáng tiếc thẩm hoài xương mặt mang tiết hận thở dài tiếp theo cười một tiếng nếu ngươi trong lòng có quyết định chúng ta cũng không hề khuyên ngươi bất quá này chuyện thứ hai cũng vẫn là về việc này bạch lộ châu mặt mang nghi hoặc cái gì Lộ Châu, ngươi đối trang dung phương diện này thật sự rất có thiên phú." Thẩm Hoài Xương nhìn một vòng mặt khác đoàn văn công đoàn trưởng, rồi sau đó như là làm đại biểu lên tiếng. "8 tháng nhất hào bắt đầu, biểu diễn nhân viên sẽ toàn bộ tới thủ đô tổng chính đoàn văn công dạp hát tập huấn, trải qua thương nghị, đặc biệt mời ngươi làm châu quyến quân khu 9 tháng thừa thiên môn diễn xuất tiểu tổ hình tượng chỉ đạo, phụ trách 68 danh diễn xuất nhân viên trang dung tiểu tóc. Tập huấn trong lúc, quân khu sẽ thêm vào cho ngươi một phần trợ cấp, ngày thường ngươi không chịu hành động hạn chế." Diễn xuất trước một ngày tập luyện cùng diễn xuất cùng ngày, nhất định phải trình diện, cần phải bảo đảm các diễn viên hình tượng xuất sắc. Cái này ngoài ý muốn kinh hỉ làm Bạch Lộ Châu sừng sốt, sừng sốt ước chừng có 2 phút không hé răng. Lộ Châu, đều đang đợi ngươi trả lời. Trang đoàn trưởng đẩy nàng vài biến, Bạch Lộ Châu mới tỉnh quá thần tới. Thầm đoàn trưởng vừa lúc hỏi, chẳng lẽ như vậy ngươi cũng không muốn? Không không không. Bạch Lộ Châu khó được cảm xúc mất khống chế, kích động nói, nguyện ý Một trăm một ngàn cái một vạn cái nguyện ý. Không cần quân khu bất luận cái gì trợ cấp, ta phi thường nguyện ý, cũng cảm thấy phi thường quang vinh. Xem nàng như vậy, một bàn người đều bật cười, vẫn luôn không nói chuyện chu chính ủy cười đến nhất lợi hại. Gặp ngươi nhiều như vậy hồi, lần đầu tiên xem ngươi kích động như vậy, như vậy mới giống cái 20 tuổi cô nương, cả ngày ổn trọng đến độ có chút ông cụ non. Bạch lộ châu cảm xúc minh ông, hoàn toàn bình tĩnh không được, chỉ biết không ngừng cười. Hai việc đều nói xong tham đoàn trưởng sau này tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí nhẹ nhàng nói, người đi về trước chuẩn bị sản phẩm giới thiệu, buổi tối hẳn là còn muốn lại đi ra ngoài đi. đúng đúng. đối. bạch lộ châu lời nói đều sẽ không nói bộ dáng, cùng 10 tới phút trước kia tự tin nói sinh ý nữ lao bản bộ dáng một trời một vực, trong đến đang ngồi đoàn trưởng nhóm lại lần nữa bật cười, tiếng cười vang vọng chỉnh gian phòng họp. buổi tối đem sản phẩm giới thiệu cùng mang đến chính mình dùng đồ trang điểm toàn bộ đều giao cho tổng đoàn, ngồi trên đi trước với khách sạn xe. Mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng chính mình một kiện đồ trang điểm đều không còn, liền buổi tối rửa mặt xong mặt xương cũng chưa đến lau. Phản ứng lại đây, cười khẽ ra tiếng. Tới rồi khách sạn, hệ lần thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền nói, hôm nay tâm tình phá lệ đến hảo a. Sắp thật thực hảo. Ngoài ý muốn giải quyết một cọc đại tâm sự, bạch lộ châu bước chân đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Hệ lần, các ngươi khách sạn trừ bỏ bán bật lửa cùng dây lưng, còn bán hay không nữ hải tử dùng đồ vật. Hệ lần nghe xong dừng lại bước chân. Nữ hài tử dùng đồ vật là thứ gì? Chính là có thể coi như lễ vật đưa cho nữ hài. Bạch lộ châu một chốc một lát nghĩ không ra đưa cái gì, là vũ đạo diễn viên, giúp ta một cái đại ân, không cần quá mức thấy được xa hoa, tốt nhất là tinh xảo điệu thấp lễ vật. Chúng ta khách sạn không bán, nhưng ở ngươi chương trình học kết thúc phía trước, ta có thể giúp ngươi điều lại đây. Hãy lần hơi chút một cân nhắc, đồng hồ có thể đi. Thời buổi này đồng hồ là nhất thể diện lễ vật trí nhất. Hàng hiệu bao bao trang sức gì đó còn không quá lưu hành, liền tính lưu hành cũng quá thấy được, còn không bằng đồng hồ điệu thấp, bạch lộ châu gật đầu, hành, tiểu dáng tận lực tinh xảo điệu thấp. Ta đi trước văn phòng tìm người điều hóa, ngươi lên lớp xong trực tiếp lại đây. Hễ lần giúp nàng ấn thang máy, ngươi lần trước làm ta lưu ý người, chụp tới rồi. Bạch lộ châu mày một trọn, hôm nay thì sự thật là một cọc tiếp theo một cọc. Chương trình học cơ bản đã mau thượng xong rồi, đối với này đó sẽ hóa trang nữ hài tới nói. Quan trọng nhất chính là mắt trang cùng đế trang, gần nhất 2 ngày đi học, đều là làm các nàng trực tiếp ở phòng hóa trang bình thường hóa trang, trong quá trình cấp ra chỉ điểm, hóa xong lúc sau lại chấm điểm điều chỉnh, không hài lòng không cho điểm, chính mình thân thủ điều chỉnh đến tốt nhất sau, mới có thể đi xuống tan tầm. Rốt cuộc chương trình học mục đích vẫn là làm các nàng chính mình sẽ hóa trang, mà không phải trông cậy vào người khác. Dùng mấy ngày loại này biện pháp, các nữ hài hóa trang kỹ thuật đề cao không ngừng một chút, Mỗi người đều có thể đối chính mình hóa ra 3-4 loại xinh đẹp trăng dung, hình tượng nhan giá trị thẳng tóc bay lên. Một giờ lúc sau, Bạch Lộ Châu gấp không chờ nổi đi vào hệ lần văn phòng. Lễ vật đưa lại đây. Hệ lần trong tay cầm một cái nâu đỏ sắc một chất biểu hộng, gần là một cái biểu hộng, khiến cho người không rời mắt được, chốt mở ấn khấu tiểu xảo tinh xảo, căn bản luyến tiếp đi được vào. Nhìn đến chốt mở phía trên hai bài thiếp vàng chữ nhỏ sau, Bạch Lộ Châu cười cười, thế giới danh biểu, Mở ra hộp đồng hồ sắc thật điệu thấp tinh xảo, một khoản mặt bằng viên mặt đồng hồ, phối hợp màu nâu ra dây đồng hồ, ánh mắt đầu tiên xem không thấy được, nhưng càng nhìn kỹ càng biết có bao nhiêu xa hoa, nơi trốn đều là chi tiết. Hỏi hệ lần, muốn 800 đồng tiền, so với một khối bình thường Thượng Hải bài đồng hồ 120 khối giá cả, cùng với nhập khẩu ô mẹ gạ 2-300 khối, giá cả khẳng định xa xỉ, nhưng bạch lộ châu cảm thấy đặc biệt thích hợp. Nguyên nhân là trước mắt biết về tệ phí lì bác người không nhiều lắm. Lượng cũng đặc biệt đặc biệt thiếu, có chút đại hình thường trường đều tìm không ra một khối, vừa lúc có thể trở thành bình thường lễ vật đưa ra đi. Mặc dù quá mấy năm biết giá cả, cũng sẽ không lại lui về tới. Cảm ơn hệ lẩn, rất đẹp, thực thích hợp. Bạch lộ châu móc ra tiền đưa qua đi, không cần cấp. Hệ lẩn không thu, ngược lại lại xoay người đi đến bàn làm việc, lấy ra lần đầu tiên gặp mặt cái kia trầm trọng túi văn kiện, này phân tiền ngươi còn không có thu, hôm nay trực tiếp mang đi đi, nếu rất nhiều chuyện ngươi đều biết. Không lấy cũng ổng. Bạch Lộ Châu đem đồng hồ tiền đặt lên bàn, hơi hơi mỉm cười, ta nếu là thu này phân tiền, ân đều báo xong rồi, ngươi còn như thế nào trắng trận táo bạo cho ta đường con dối? Hệ lần nghe xong hơi giật mình, rồi sau đó con con khỏe miệng, lại đem túi văn kiện thả trở về, nghĩ đến nhưng thật ra rất chu toàn. Phần 71 Tiền cũng nhận lấy đi, đây là ta muốn đưa người tâm ý, ngươi không thu, ta sẽ cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Bạch Lộ Châu đem tiền đẩy đến nàng trước mặt cầm lấy bên cạnh phong thư, ảnh chụp Hệ lần không lại chối tử, mở ra ngăn kéo, đem tiền tùy tay bỏ vào đi, mở ra nhìn xem, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có cái gì chuẩn bị tâm lý, chẳng lẽ vẫn là trên giường chiếu bạch lộ trâu từ phong thư rút ra một nửa ảnh chụp sau ngừng khẩu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hệ lẩn cô ý đặt ở trên cùng. Hệ lần một tay chống đỡ cảm, tươi cười vũ mị, nhìn không ra tới, người tâm lý tiếp thu năng lực còn rất cường. chương 52 toàn bắt đi mặt trên một chương ảnh chụp thật cũng không phải cái gì giường chiếu, lại so với giường chiếu càng làm cho người cảm thấy ghê tởm. Bối cảnh là ở một cái ca ô kế phòng, tân xa đoàn văn công nữ chính Phan Hiểu Du, mặt đối mặt kéo dài qua ngồi ở một cái thai to mặt lớn trung niên nam nhân trên người, mà nam nhân đầu tắt chôn ở Phan Hiểu Du hoàn toàn rộng mở bộ ngực. Lương Xuân Ngữ mặt mang tươi cười dơ một lọ rượu tây, từ Phan Hiểu Du xương quay xanh đi xuống rót rượu. Phan Hiểu Du đồng dạng mặt mang tươi cười, một chút đều không cảm thấy nan khama biến liú thậm chí chủ động lột ra chính mình cổ áo, cảm giác đã tập mãi thành thói quen bộ dáng. Tập mãi thành thói quen loại cảm giác này thật sự đáng sợ, Bạch Lộ Châu dừng một chút đi xuống tiếp tục phiền, phần lớn đều là ở phòng ảnh trụ, nhìn đến vài cái quen mắt nữ hài, tỉ như lần đầu tiên đi vào ký túc xá, đi đầu ngăn đón không cho vào cửa, làm các nàng đi người. Mặt khác còn có một ít sắc mặt không được tự nhiên, tứ chi ngôn ngữ đều ở kháng cự, nhìn qua số tuổi không lớn cô nương. Bạch Lộ Châu hơi thở hơi trọng, ngón tay không tự giác siết chặt hành Tưởng nói có hay không càng quá mức ảnh trụ, nếu có lời nói, trực tiếp làm Lương Xuân Ngự an thượng 10 năm lao cơm, nhưng lại càng hy vọng có nghe hay không, không có phát sinh càng quá mức sự. Đệ nhất bức ảnh người là lam sơn thị trường tự do nghiệp vụ phó tổng, cái này Lương Xuân Ngự chưa thấy được hợp đồng, nhưng thật ra không đem con thỏ giải đi ra ngoài. Hệ lần đi tới ngồi xuống, nhưng theo ta nhiều năm kinh nghiệm, đệ nhất bức ảnh nữ nhân, tuyệt đối bị trở thành con thỏ giải đi ra ngoài quá, người nếu là cảm thấy không đủ, có thể chờ một chút đủ rồi. Bạch lộ châu đem phong thư phim ảnh đảo ra tới, phim ảnh trước thả ngươi nơi này bảo tồn. Việc này ta yêu cầu hảo hảo kế hoạch một chút. Không đợi, đỡ phải nàng lại đổi một người giải đi ra ngoài. Hết lần cười nói, có cần hay không ta giúp ngươi nạp danh gửi đến quân khu. Ngươi đi cử bảo nói, khả năng sẽ có an toàn thai hoàng ẩm. Không cần, ngươi giúp ta thu hảo phim ảnh là được. Bạch lộ châu đem đồ vật đều trang ở trong bao, ta đi về trước. Hồi trình trên đường, bạch lộ châu tự hỏi vài loại phương án ảnh chụp đến tột cùng giao cho ai càng vì ổn thỏa. Hàn lâu lần trước nhắc tới tổng chính chính ủy, tựa hồ quan hệ không cạn. Thẩm đoàn trưởng tuy rằng gần nhất biểu hiện thật sự công minh đại nghĩa, nhưng biết rõ lương xuân ngữ đi ăn máng khắc quá, biết rõ nàng hành vi bất chính, lại vẫn như cũ làm nàng lên làm tân xa đoàn văn công đoàn trưởng, đã thuyết minh một ít vấn đề. Loại chuyện này sợ nhất vạn nhất, vạn nhất thẩm đoàn trưởng đem việc này ấn đi xuống, không cho tiếp tục lên men. Nói vậy, liền không đơn giản là hết thề làm không đơn giản như vậy. Kỳ thật cẩn thận tự hỏi, Thẩm Đoàn trưởng đối đãi lương xuân ngữ rất nhiều hành vi, động cơ càng như là hận sắt không thành thép, lại như là tức giận chính mình nhìn lầm người. Tức giận về tức giận, nghiêm túc lại nói tiếp, ra đều là một ít việc nhỏ, ảnh hưởng không đến nàng chính mình tiền đồ, cùng lắm thì chính là đổi một chỗ Đoàn Văn Công đoàn trưởng. Nhưng là Đoàn Văn Công đoàn trưởng đem đoàn viên mang đi ra ngoài bồi rượu bồi chơi, hư hao quân khu thanh danh hình tượng, một khi rũ ra tới, việc này có thể to lắm, lớn đến trực tiếp truy cứu tổng đoàn đoàn trưởng sơ suất trách sự tình quan chính mình tiền đồ liền sẽ hiển lộ khó lường phức tạp nhân tâm nhân tâm là nhất không thể đánh cuộc đổ vật rồi giám điểm ở chỗ đi vào quân khu lúc sau thẩm đoàn trưởng cũng là đều ở hướng về hương dương trừ nàng ở ngoài còn có một vị chân chính đang âm thầm nhiều lần hỗ trợ hương dương đoàn văn công người chính là chu yến hồng chính ủy một khi nháo đại làm tổng đoàn chính ủy giống nhau sẽ chịu ảnh hưởng cảm tính thượng sẽ suy xét tận lực không cần ảnh hưởng các nàng lý tính thượng lại cảm thấy việc này vốn dĩ chính là thất trách làm lương xuân ngữ đương đoàn trưởng lại đối tân xa đoàn văn công sơ suất làm lương xuân ngữ làm sàng làm bậy bên ngoài phá hư quân khu sở hữu đoàn văn công thanh danh về sau không biết còn có bao nhiêu nữ hải tào đương lý tính cùng cảm tính rồi dám đồng thời còn có ảnh chụp không được tự nhiên kháng cự tuổi trẻ nữ hải không ngừng hiện lên ở trước mắt bạch lộ châu nhắm mắt lại dùng sức lớn ấn tình minh huyệt tới rồi quân khu cửa bạch lộ châu không có lập tức xuống xe chiêu tài xế mượn đem móng tay cắt móc ra phong thư nhất bức ảnh một chút một chút tu bổ, tu bổ xong lúc sau, đem còn thừa ảnh chụp cùng móng tay cắt cùng nhau đưa cho tài xế xuống xe vào cửa, vòng đến đại nhà ăn cửa tuyên truyền lan, đem ảnh chụp đừng ở pha lê khung phía dưới khẽ hở, tiếp theo lại vòng đến văn công tổng đoàn đại lâu dưới lầu, đem phong thư nhét vào tổng đoàn chính ủy chu yến hồng hộp thư, có lẽ là vận mệnh chú định đều có ý trời, một đường không có gặp được phiên trực tuần tra đội, ký túc xa tắt đèn, bạch lộ châu thừa dịp ánh trăng đi đến cô giai ngậm chức giường, đang muốn nói chuyện bị đối phương đoạt trước đã trở lại như thế nào không bật đèn còn chưa ngủ bạch lộ châu cười cười đem trong tay biểu hộp đưa qua đi hạ giọng nói đưa cho ngươi ly biệt lễ vật lần này ngươi hẳn là không trở về hương dương đi cố giai mộng rối tung tóc từ trên giường ngồi dậy trong thanh âm mang theo một chút kinh hỉ ly biệt lễ vật là thứ gì là một khối đồng hồ ta cảm thấy rất thích hợp ngươi bạch lộ châu đem hộp đặt ở chân thượng mặt khác gia mộng đồ trang điểm trợ cấp sự cảm ơn Cố giai mộng đầu tiên là nhìn nàng một cái, không tiếng động cười cười. Kỳ thật ta không có khởi đến cái gì đặc biệt đại tác dụng, chỉ là từ một người vũ đạo diễn viên góc độ đi nói một ít chân chính nhu cầu, hơi chút quạt gió thêm tuổi như vậy một chút, chủ yếu vẫn là ngươi trước chọc đến đại gia tâm động mới có thể mục đích chung. Bạch lộ châu cười khẽ, như thế nào? Như vậy thích gần sâu công cùng danh. Chúng ta đoàn liên tiếp nhận được hai cái tên vở kịch, đừng nói cũng cùng ngươi quan hệ, cũng là hơi chút quạt gió thêm tuổi như vậy một chút. Cố giai mộng đem biểu hộp đặt ở bên cạnh trên bàn sách, tiền đề còn phải là ngươi vì đại gia làm nhằm vào huấn luyện, tăng lên chỉnh thể thực lực, lại tỉ mỉ xảo tư làm trong đoàn ở quân khu đã chịu rất lớn chú ý độ. Nếu là không có tâm tư của ngươi, không có đại gia nỗ lực, ta để ra cũng vô dụng. Trong bóng tối truyền đến ca rất nhỏ tiếng vang, thừa dịp ánh trăng, cố gia mộng miễn cưỡng thấy rõ đồng hồ trông như thế nào, mắt lộ ra vui vẻ nói. Dây lưng đồng hồ, thật là đẹp mắt, ta chính là không thích cứng mang. Cho nên ngày thường vẫn luôn không có đeo đồng hồ, bao nhiêu tiền, cái này thẻ bài giống như không có gặp qua. Không đáng ra tiền, không chính hiệu. Bạch lộ châu cười nói, ngươi thích tốt nhất, ta là cảm thấy dây lưng còn man đặc biệt. Cố dai mộng đem đồng hồ dơ lên đón ánh trăng nhìn kỹ, hảo tinh xảo, không có ánh đèn xem không rõ lắm, nhưng cầm lấy tới liền cảm giác không giống nhau, ngươi lại phát hiện một cái không nổi danh, lại ra hảo sản phẩm tiểu thẻ bài, ta đây đã có thể nhận lấy. Thu đi, không thu còn không được. Giọng nói rơi xuống, hai người đồng thời cười, cố gia mộng gấp không chờ nổi thì mang lên, ta hôm nay liền chiếm chiếm ngươi này đại cổ đông tiểu tiện nghi, về sau xem biểu như xem ngươi, xem ngươi như xem hương dương đoàn văn công, nhưng thật ra có thể để giải tưởng niệm. Về sau khẳng định vẫn là có cơ hội nhìn thấy. Bạch lộ châu nói xong, ngẩng đầu nhìn mắt những người khác có hay không động tính, phát hiện đều ở ngủ say sau, ta đi trước tắm rửa, chuẩn bị ngủ. Cố gia mộng gật gật đầu, mau đi đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Mau đứng lên. Đều mau đứng lên. Bạch lộ châu là bị lục mẫn mẫn dùng sức đẩy tỉnh, khiếp mắt nhìn đến ngoài cửa sổ thiên đã đại lượng, xúc lên chăn ngồi dậy, cầm ra gân đem tóc tùy ý chất thượng. Chuyện gì a? Người mỗi ngày như vậy ái ngủ nướng, hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy? Đại bộ phận đoàn viên đều còn không có tỉnh, mơ hồ thanh âm hỏi. Đừng ngủ. Ra đại sự. Mau đứng lên. Lục mẫn mẫn đã thu thập thật sự tinh thần, cái chán bố một tầng mồ hôi mỏng. Từng cái vạch trần vũ đạo các diễn viên chăn, tiêu lên, tân xa đoàn văn công tất cả mọi người bị quân khu duy trì trật tự mang đi điều tra. Ký túc xá chợt tan tính lại, tiếp theo đó là cao thấp giường kịch liệt lay động thanh âm, vũ đạo các diễn viên cùng thời gian từ trên giường ngảy lên, kinh hỏi. Cái gì cái gì? Duy trì trật tự. Duy trì trật tự mang đi. Ra chuyện gì kinh động duy trì trật tự. Các nàng làm gì? Từ ký túc xá mang đi. Ta như thế nào một chút động tĩnh đều không có nghe được. Ta cũng không nghe được, mẫn mẫn, ngươi không lầm đi. Lời này cũng không thể nói bậy. Ta ngày thường là ái nói chuyện, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ không có nói hiệu nói vượt quá. Lục mẫn, mẫn mở ra cửa phòng, ngươi nghe một chút đối diện, còn có tiếng người sao. Hiện tại chính là buổi sáng, đều là muốn rời giường rửa mặt chuẩn bị đi diễn xuất thời gian. Một chút động tĩnh đều không có, ta mới vừa đẩy ra 200 linh một nhìn, chưa thấy được một người. Vừa dứt lời, hai ba cái tiền bối lê dép lê vội vội vàng vàng chạy ra đi. Không quá một hồi, phi đầu tán phát chạy về tới, kinh hồ, thật sự không có, 5 cái phòng một người đều không có. Ra cái gì đại sự? Cố gia mộng ngáp một cái, có phải hay không đã đi ra ngoài diễn xuất? Không có khả năng. Lục mẫn mẫn chỉ vào chính mình trên đầu hãn, ngươi cho rằng ta vừa rồi đi nơi nào, ta là ngủ ngon tỉnh đến sớm, đi xuống chạy bộ, một đường gặp được thật nhiều người đều ở nghị luận, nghe nói là có người cử báo, Lương Xuân Ngữ mang theo đoàn viên làm nghiêm trọng vi kỷ sự tình. Thiên Không Lượng đã bị duy trì trật tự bắt đi, giống như thật sự không thích hợp. Chu Kỳ Biên quay đầu lại biên đi và môn, đoàn trưởng cùng bộ trưởng đều không còn nữa. Như vậy sáng sớm sẽ đi nơi nào? Trước rửa mặt đi. Bạch Lộ Châu từ giường đế lấy ra chậu rửa mặt bàn chải đánh răng, chờ ăn cơm sáng thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Bạch Lộ Châu vừa ra thành, đại gia cảm xúc liền ổn định xuống dưới, bắt đầu sửa sang lại giường đệm, đánh răng rửa mặt. Trong lòng mọi người trang nghi hoặc, không giống ngày thường rong rong dài dài. Trước tiên 20 phút xuống lầu ăn cơm sáng, kết quả tới rồi nhà ăn, phát hiện ngày thường rất ít gặp được mặt khác bốn cái đoàn văn công người đều xuất hiện ở nhà ăn, làm thành một vòng lại một vòng, đang ở nghị luận cái không ngừng. Vừa thấy đến các nàng xuống dưới, phía sau tiếp trước ra tiếng nói. Ai? Các người nghe nói sao? Tân xa đoàn văn công người đều bị duy trì trật tự mang đi. Các nàng đều trụ lầu 2 khẳng định biết, các ngươi xem không thấy được mang đi tình hình. Có nghe được cái gì tin tức sao? Ta nghe nói là bởi vì lương đoàn trưởng mang theo đoàn viên cùng nhau đi ra ngoài bồi uống rượu bồi ca hát, bị người bắt lấy sát thực chứng cứ cử báo đến quân khu tới. Đừng ngắt lời, nghe hương dương người ta nói, các nàng liền trụ đối diện, khẳng định biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Vũ đạo các diễn viên chính dựng lên lỗ thai nghe được đế sao lại thế này, liền thu được mọi người tò mò chờ mong ánh mắt. Chúng ta một chút động tính cũng chưa nghe được, vẫn là ta đi chạy bộ thời điểm, nghe được có người nghị luận, mới chạy về tới nói cho các nàng. Lục mẫn mẫn nhanh chóng tập hợp một đợt cùng nàng tính cách giống nhau mặt khác đoàn viên, làm thành một cái vòng nhỏ, mau, đem các ngươi biết đến đều nói ra, không xác định đừng nói, muốn xác định tin tức. Vừa dứt lời, 5 vị đoàn trưởng cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn cửa. Đoàn trưởng! Chúng đoàn viên cùng kêu lên kêu lên. Tụ đến như vậy tệ, xem ra đều là thu được tin tức. Lô huyện mạnh đoàn trưởng cười nói, còn có người không xuống dưới sao? Không xuống dưới đi kêu một chút, liền ở chỗ này thông báo cho các ngươi nghe chúng ta đoàn đều xuống dưới, chúng ta đoàn cũng là, chúng ta đoàn đều tới rồi. Đoàn viên nhóm một người tiếp một người theo tiếng. Bạch lộ châu nhìn thoáng qua trang đoàn trưởng, phát hiện nàng mặt mang uất sắc, không bằng mệnh đoàn trưởng nhìn cao hứng, trong lòng trầm xuống, đi qua. Đoàn trưởng, trang phủ rung ngẩng đầu đối thượng ánh mắt của nàng, cùng chúng ta đoàn không có gì quan hệ, ta là cá nhân không thoải mái. Bạch lộ châu nghe xong có thể lý giải, rốt cuộc lương xuân ngữ lúc trước là nàng một tay tuyển đi lên, đừng lo lắng. Trang phủ dung vô vô cánh tay của nàng, miễn cưỡng cười, chỉ là không nghĩ tới sẽ tạo thành hôm nay cái này cục diện, yên tâm, ta sẽ không đem sự tình đều do ở ta trên người mình, ngàn người ngàn tính, gặp được người nhiều, Tổng hội có một hai cái lệch lạc. Như vậy vừa nói, Bạch Lộ Châu liền an tâm rồi, tính chờ mạnh đoàn trưởng nói thông báo. Trương 53 xử lý. Xem người đều tề, mạnh đoàn trưởng triển khai trong tay văn kiện, đọc nói, tân xa đoàn văn công tiền nhiệm đoàn trưởng Lương Xuân Ngữ, vì danh lợi dụng chức vụ chi tiện làm ra nghiêm trọng phá hư quân nhân hình tượng tạo thành nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng trái với tổ chức kỷ luật sự đi qua quân ủy kiểm tra kỷ luật lập án điều tra lương xuân ngữ hành vi ác liệt trực tiếp khai trừ quân tịch cùng phan Hiểu du nô thành viên mỹ diệm đám người tạm di đưa quân sự tư pháp cơ quan chờ đợi điều tra kết quả theo nếp hình sự xử lý quân khu tổng tham lưu bộ tư sự tham lưu hà lâu mất chức hàng hàm giao từ quân ủy kiểm tra kỷ luật lập án điều tra Quân khu tổng tham Lưu bộ bộ trưởng Chu Văn Sương tạm dừng hết thẻ chức vụ, giao từ quân khu duy trì trật tự thẩm tra. Quân khu văn công tổng đoàn đoàn trưởng Thẩm Hoài Sương đối địa phương đoàn văn công sơ xuất thất trách, làm hàng hàm ghi tội xử phạt, tạm dừng hết thẻ chức vụ, giao từ quân khu duy trì trật tự thẩm tra. Đi qua quân ủy tổ chức thương nghị, đem này dư Tân Sa đoàn văn công biểu diễn nhân viên, xác nhập đến quân khu văn công tổng đoàn. Nguyên Tân Sa đoàn văn công còn thừa nhân viên, toàn bộ xóa. Quân nhân tôn nghiêm không dung dẫm đạp. Quân đội vinh dự cùng hình tượng không dung làm bẩn. Như lại có cùng loại trái với kỷ luật quy định, đánh mất quân nhân cơ bản điều kiện hành vi, trực tiếp khai trừ quân tịch, lại tiếp thu 3 năm trở lên, 10 năm dưới tù có thời hạn nghiêm trọng hình sự trừng trị. Mạnh Đoan trưởng dùng khẳng ken hữu lực thanh âm đọc xong, nhà ăn quanh quần hồi âm, sở hữu đoàn viên cả kinh không dám hé răng, trần mắt há hốc mồm nhìn kia phân bị cao cao dơ lên văn kiện tiêu đề đỏ. Phần 72. Bạch Lộ Châu hai vai khẽ bướm lỏng, rũ xuống mi mắt Tốt nhất tin tức không gì hơn, Tân Sa Đoàn Văn Công còn thừa đoàn viên toàn bộ xác nhập tiến tổng đoàn, nhập đóng quân khu pháo đài, trừ cái này ra, chính là Lương Xuân Ngữ bị chuyển giao tư pháp cơ quan, này ý nghĩa 80% sẽ bị hình phạt. Tuy rằng đối với bộ đội, khai trừ quân tịch là nhất nghiêm khắc xử phạt phương thức, nhưng nàng càng lo lắng, Hàn lâu nếu là ở bên trong chu toàn, làm Lương Xuân Ngữ gần chỉ là khai trừ quân tịch, mà không cần tiếp thu bất luận cái gì hình sự xử phạt. Kia trở Tân Sa Đoàn Văn Công trực tiếp bị xóa. Tổng đoàn lại không tiếp thu, đoàn viên nhóm thất nghiệp sau, lương xuân ngự chẳng phải là càng sẽ không kiêng nể gì. May mắn quân khu suy xét chú đáo, duy trì trật tự kiểm tra kỷ luật càng là thiết diện vô tư, cả đêm thời gian, chẳng những đêm lương xuân ngự đưa vào tư pháp cơ quan, còn làm hàn lâu cũng mất trước hàng hàm, thậm chí liền tổng tham trưởng đều cùng nhau tiếp thu điều tra, cuối cùng còn làm tổng đoàn xác nhập tân xa đoàn văn công còn lại bị liên lụy người. Quân nhân tôn nghiêm không dung dẫm, quân đội vinh dự cùng hình tượng không dung làm bẩn. Bạch Lộ Châu nắm tay hô một tiếng, làm tốt lắm. Thanh âm cũng không lớn, lại đem dại ra người tất cả đều đánh thức lại đây. Đầu óc còn ở vào hốn loạn trạng thái, liền không tự chủ được nắm tay cùng têu lên hô. Làm tốt lắm. Quân nhân tôn nghiêm không dung giấm đạp. Quân đội vinh dự cùng hình tượng không dung làm bẩn. Têu xong một đám cả người nhiệt huyết thiếu đốt, hoàn toàn phản ứng lại đây, tiếp theo lại bắt đầu nốc. Vơ vơ hạ. Vừa rồi ta có phải hay không nghe được liên tiếp xử phạt. Đúng vậy. Giống như còn có rất nhiều quân khu lãnh đạo, không nghe lầm đi. Còn có khai trừ quân tịch. Phạm vào cái gì sai lầm. Cư nhiên trực tiếp bị khai trừ quân tịch. Chẳng lẽ tham ô cái gì phí dụ? Tham ô là quân khu bên trong sự, không nghe nói là mang theo đoàn viên cùng nhau làm nghiêm trọng phá hư quân khu hình tượng sự, kia mấy cái cũng chuyển giao tư pháp cơ quan. Ta biết. Khẳng định là bồi ăn cơm sự bị quân khu bắt được chứng cứ, đã sớm nói Lương Xuân ngữ vẫn luôn bên ngoài phá hư chúng ta đoàn văn công hình tượng. nói không sai. Mạnh đoàn trưởng đem văn kiện thu hồi tới, quân khu lần này chính là bắt được xác thực chứng cứ, Lương Xuân Ngữ mang theo đoàn viên bên ngoài bồi người ăn nhậu chơi bời, tạo thành nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng, các ngươi tất cả mọi người muốn răn đe cảnh cáo. Về sau diễn xuất giữa có người đối với các ngươi đưa ra dụ hoặc, vô lý yêu cầu, mặc kệ người này là các ngươi lãnh đạo, vẫn là những người khác, nhớ kỹ các ngươi là quân nhân. Tuyệt đối không thể bởi vì sợ hãi thỏa hiệp. Trang đoàn trưởng nói tiếp, trải qua việc này, quân khu duy trì trật tự bộ môn riêng thiết lập cử báo hộp thư, liền đặt ở bảo vệ thất bên cạnh, hộp thư thượng còn có duy trì trật tự tổ số điện thoại, nếu các ngươi đã chịu uy hiếp hoặc là không nghĩ lộ ra chính mình, liền có thể tuyển này hai loại phương thức cử báo. Đúng vậy, quân khu sẽ tương đương coi trọng này loại sự kiện. Bảo Thanh Trần đoàn trưởng Ôn Nhu nói, các ngươi cũng thấy được Tân Sa đoàn văn công mặt khác vô tội thành viên, đều bị quân khu thích đáng an bài hảo, cho nên gặp được như vậy sự, nhất định đến lấy hết can đảm, nhớ kỹ chúng ta phía sau có cường đại quân khu lực đỉnh. Ngàn vạn không thể cổ vũ lương xuân ngữ loại người này ác liệt không khí. Đoàn trưởng nhóm liên tiếp chấn an cùng duy trì cổ vũ, không chỉ có làm đoàn viên nhóm trong lòng thư cấm áp, càng làm cho các nàng trong lòng tràn ngập tự tin. Trừ cái này ra, không ai lại không biết xấu hổ hướng đi đoàn trưởng nhóm đến tụt cùng là bắt được cái gì chứng cứ, bởi vậy nghe xong thông báo, đại gia phân biệt ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng. Trên bàn cơm đương nhiên không rời đi cái này đề tài, rốt cuộc tất cả đều vừa mới tỉnh táo lại, trong lòng nói một chữ đều còn chưa nói. Toàn bộ nhà An dịu dít, hương dương đoàn văn công có lục mẫn mẫn ở, tự nhiên cũng an tĩnh không đến nào đi. Các ngươi nói là cái dạng gì chứng cứ? Chẳng lẽ là duy trì trật tự ý phục thường đi bên ngoài, trực tiếp bắt được? Gai mộng, ngươi có biết hay không sao lại thế này? Cố Gai mộng lắc lắc đầu, không biết, ta rời giường đến bây giờ không đều cùng ngươi ở bên nhau. Ta là nghe nói có người buổi sáng thấy được ảnh chụp. Lục mẫn mẫn cắn chiếc búa, giống như chính là ở đại nhà ăn cửa tuyên truyền lan. Lại nói tiếp vẻ mặt thần bí hề hề, cũng không biết là ai phóng kia, ta thật hẳn là lại sớm một chút hởi, như vậy là có thể đi xem một cái. Nhìn không thấy có cái gì quan trọng, còn còn không phải là như vậy hồi sự, quan trọng nhất chẳng lẽ không phải Lương Xuân ngữ đã chịu trừng phát sao. Bạch lộ châu lột trứng gà, kỳ thật như vậy kết quả tuy rằng đạt tới mong muốn lại không phải trong tưởng tượng lộ tuyến. Nàng riêng đem lỏa lộ địa phương cắt rớt, làm thoạt nhìn không như vậy ghê tởm, còn tưởng rằng sẽ ở quân khu nhất lên một hồi sóng to gió lớn làm lương xuân Ngự không hề đường lui. Kết quả ảnh chụp tựa hồ bị duy trì trật tự tổ chức tiên phát hiện. Không hổ là lệnh mỗi vị quân nhân nghe tiếng sợ vỡ mật duy trì trật tự, so trong tưởng tượng càng sấm rền do cuốn. Kết quả không cho người thất vọng. Nàng chịu trừng phạt đương nhiên là tốt, nhưng tò mò ta vẫn như cũ là tò mò. Lục mẫn mẫn uống một ngụm cháo, ác giả ác báo, ngẫm lại chúng ta ngày đầu tiên tới, nàng cái đuôi kiểu trời cao dạng, thật cho rằng gả cho cái quân khu lãnh đạo là có thể giống con cua giống nhau đi ngang. Ngươi nói nàng làm gì muốn đi làm những cái đó sự, đều đã lên làm đoàn trưởng. Chu Kỳ không nghĩ ra, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, phi đi xúc phạm cấm kỵ. Chúng ta đoàn trưởng vừa rồi nói, cách vách lỗ huyện đoàn Văn Công Khúc Phương bưng chén thò qua tới, Lương Xuân Ngữ bị mang đi phía trước, khóc la không phải nàng trợ phu, mà là các ngươi trang đoàn trưởng. Vũ đạo các diễn viên sử sốt, bạch lộ châu nhìn phía nữ hải, hỏi, tiêu trang đoàn trưởng làm cái gì? Dù sao nghe nói. Trong miệng vẫn luôn kêu vì cái gì lúc trước không cho ta trực tiếp đương nữ chính, ta làm này hết thể đều là vì trở nên nổi bật, vì làm ngươi thừa nhận chính mình mắt mù linh tinh nói. Lỗ huyện đoàn nữ chính nghe xong đứa môi, chính mình đức hành kém, còn toàn quái ở lúc trước kéo nàng một phen ân nhân trên người, lại nói trang đoàn trưởng nếu là mắt mù, chỉ sợ liền không ai mắt sáng rực lên, các ngươi hương dương đoàn văn công nhiều như vậy hạt giống tốt, đặc biệt còn ra cái bạch lộ châu, chúng ta đoàn trưởng đều hâm mộ đã chết, ai không thừa nhận trang đoàn trưởng ánh mắt hảo thật là cười chết người. Vũ đạo các diễn viên nghe xong tức khắc khó thở, tóm được lương xuân ngữ một đốn mắng. trách không được vừa rồi xem trang đoàn trưởng tâm tình không tốt, cũng may mắn đoàn trưởng là cái rộng rãi người, sẽ không vì thế sự để tâm vào chuyện vụ vặt. bạch lộ châu buông chiếc đũa, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngày thường tân xa đoàn văn công đoàn viên nhóm sẽ ngồi bàn ăn suất thần, Con thưa ảnh chụp hẳn là nổi lên tác dụng. vừa rồi cũng không có nghe được chu hiến hồng chính ủy bị truy cứu thất trách sơ xuất sự. Thẩm đoàn trưởng bị Hàng Hàm vẫn như cũ còn sẽ là thẩm đoàn trưởng, quân khu không ai so nàng quân hàm cao, thông cáo Hàng Hàm ghi tội đã thuyết minh kết quả, trừ phi ở kế tiếp duy trì trật tự trong quá trình, lại tìm ra chuyện gì tới. Nói ngắn lại, xác thật là cái hảo kết quả. Với khách sạn cuối cùng một ngày chương trình học kết thúc, Bạch Lộ Châu thu được rất nhiều phân tiểu lễ vật. Đại gia tâm ý ta đều lãnh, các ngươi cũng biết, trở về muốn đuổi mấy chục tiếng đồng hồ xe lửa, trên đường đều là tận lực giảm bớt hành lý, lễ vật liên tính ta đem các ngươi cảm tạ nói cất vào trong lòng, mang về nhà thì tốt rồi. Bạch Đại Sư về sau còn sẽ đến thành phố châu sao. Tới nói nhất định phải tụ một tụ. Thiên Hàng nếu là ra cái gì tân sản phẩm, Bạch Đại Sư nhưng đến trước tiên để cử cho chúng ta. Ta đều đi học thượng tói quen, mỗi ngày đều ở tiến bộ cảm giác thật tốt, ai, lại muốn quá hồi trước kia sinh hoạt lạc. Tới gần đi làm điểm, rất nhiều người cũng không chịu xuống lầu, vây quanh ở phòng hóa trang trò chuyện thiên, lễ vật qua lại thoái thác vài lần bạch lộ châu cuối cùng vẫn là một kiện cũng chưa thu, một phen khó khăn chia lìa cuối cùng vẫn là hệ lẩn ra tiếng, mới làm các nữ hải tan đi, hợp nhau dầm dạp tràn ngập chương trình học nổ kẹp u, bạch lộ châu xách theo tay bao, cùng nhau đi vào hệ lẩn văn phòng, sofa đối diện trên bàn bày hai chén hoành thánh mặt, hệ lần cười nói, ta vừa lúc muốn ăn, giúp ngươi cũng chuẩn bị một chén, lại nói tiếp hai ta còn không có cùng nhau ăn cơm xong, lên xe sủi cảo, xuống xe mặt, ngươi này miễn cưỡng tính đều chuẩn bị tệ Bạch Lộ Châu cười ngồi xuống, hệ lần từ bàn làm việc thượng cầm hai trương giấy trắng đi tới, thống kết hảo, đây là nhóm đầu tiên chọn mua, còn cần ký hợp đồng sao. Hợp đồng vẫn là muốn thêm, ấn trong xưởng quy định đi. Bạch Lộ Châu tiếp nhận danh sách, thô sơ giản lược nhìn lướt qua đại khái, nhìn đến tổng kim ngay khi, không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình, tổng cộng là 77.430. Nhóm đầu tiên đều là ta thuộc hạ người mua sắm. Hệ lần trong tay cầm bút máy. Thiên Hà trước mắt không tính toán ở Châu quyến thiết lập quầy chuyên doanh. Không nổi, hiện tại khai, lúc sau rời đi lên sẽ thực phiền thoái, nếu người bắt lấy thị trường, cần thiết đến yêu cầu quầy chuyên doanh nói, kia có thể khai. Bạch lộ Châu từ trong bao lấy ra hợp đồng, chiếu danh sách thượng mức điển đi lên, Mỹ Dung Du là được hoan nghênh nhất sản phẩm, đơn giá 12 nguyên, tổng kim ngạch 27.600 khối, đơn kiện cơ hồ mau chiếm tổng kim ngạch một nửa, giữ lại đều là cơ sở đồ trang điểm cùng cơ sở mỹ phẩm dưỡng ra. Rời đi. Hệ lần là dùng tay trái lấy chiếc búa, hơi hơi tạm dừng hỏi, ngươi là cái gì ý tưởng. Thiên hạ gần một nửa cổ quyền đều ở khu, hiện tại sưởng trưởng cùng khu ký 3 năm hợp đồng, mỗi năm nộp lên 6 vạn đồng tiền. Bạch lộ châu biên viết biên nói, lúc trước khu người đồng ý một năm lấy 06 vạn đồng tiền, cảm thấy chiếm đại tiện nghi, chờ đến năm nay phân tiền, chỉ sợ đôi mắt đều phải thiêu đỏ, 3 năm lúc sau sao có thể còn sẽ lại nguyện ý tuyệt bút tiền từ trong tay trốn đi. Lần lặng, lặng mà nghe không có ngắt lời. xưởng trưởng quản sinh sản kỹ thuật, cảm thấy chính mình trong tay cổ phần nhiều nhất, mặc kệ là 3 năm sau vẫn là 10 năm sau, khu những người đó đều sẽ không có ý kiến, đơn thuần thật sự. Bạch Lộ Châu viết xong bút ta không có hứng thú cùng quan viên cùng nhau làm buôn bán, cũng không có hứng thú cùng quan viên đắp biên, càng thích quyền chủ động toàn bộ đều nắm giữ ở chính mình trong tay, cho nên, thiên hạ có ở đây không thành phố Châu mở quầy chuyên doanh, hoàn toàn xem ngươi có cần hay không. Nói như vậy, đảo không có gì tất yếu, Đối với Bạch Lộ Châu nói ra nhiều như vậy về thiên hà bên trong sự, hệ lẩn trong lòng cảm thấy bị tín nhiệm, tự nhiên là cao hứng. Người bắt nhiều như vậy thị trường ở trong tay, không nghĩ tới đến châu quyến khu vực phát triển. Từ quốc gia mặc kệ tam đại thị trường tự do, đã nói lên là ở dự bị thi hành tân chính sách, một khi thi hành, tới gần hải quan cảng châu quyến tất nhiên là đầu phê thi hành thành thị. Bạch Lộ Châu bội phục hệ lần đối thương nghiệp nhẹ bén, quốc gia muốn tới sang năm mới có thể khôi phục tiểu thương người bán do người lao động chính sách. Nàng hiện tại cũng đã cảm giác được động tĩnh. Bên này giao cho ngươi." Bạch Lộ Châu cười cười, mặt khác khu vực, "giao cho ta." Hồi trình trước một ngày, an ủi diễn xuất kết thúc, tổng đoàn riêng lưu ra một ngày thời gian, trừ bỏ làm đoàn viên nhóm hảo hảo nghỉ ngơi, còn làm đại thật xa tới quân khu địa phương đoàn văn công, có thể ở quân khu dạo một dạo. Chân chính ý nghĩa thượng đại thật xa, chỉ có Hương Dương đoàn văn công, sửa sang lại xong đồ vật lúc sau, thay đẹp thường phục, chuẩn bị đi ra ngoài dạo một vòng. Lục mẫn mẫn biết bên này thời tiết ấm áp, riêng mang theo một kiện màu vàng trưởng tụ váy liền áo, thẳng đến hôm nay mới mặc vào, giống chỉ hoa hồ điệp dường như, tới tới lui lui chuyển động, cả ngày đều ở dạo các công xã cung tiêu xã, cuối cùng có thể dạo một dạo bên này bách hóa thương trường. Ta nghe nói thành phố Châu có thị trường tự do, có rất nhiều hồng công người tạp quan khẩu bài quán, quần áo thời thượng đẹp, không cần bố phiếu, mặt khác thị trường còn có rất nhiều cửa hàng, đồng dạng là bán đồ vật, nhưng so thương trường quầy lớn hơn. Nghe nói liền tivi tủ lạnh đều có, không biết muốn hay không phiếu. Người cả ngày nghe nói này, nghe nói kia, lỗ thai có mệt hay không. Chu kỳ chính bộ tất chân, cũng mang theo một kiện váy liền áo lại đây, cái gì hải quan cảng, thị trường tự do, nghe tới liền rất loạn, chúng ta liền đi thành phố đi dạo bách hóa thương trường, lại đi tiệm cơm quốc doanh nếm thử đặc sắc đồ ăn thì tốt rồi. Chúng ta tới ngày đầu tiên buổi tối, Lộ Châu mang theo như vậy nhiều đặc sắc đồ ăn trở về, nào còn dùng lại cố ý đi tiệm cơm quốc doanh nếm chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ mua quần áo? lục mẫn mẫn hiện tại liền muốn đi thị trường tự do nhìn một cái, không cần bố phiếu có thể mua được thời thượng đẹp quần áo. đây là một kiện cỡ nào làm nhân tâm động sự tình, đặc biệt đối bố phiếu hoàn toàn không đủ dùng vũ đạo diễn viên tới nói, càng vì tâm động, có tâm động tiền bối hỏi, lộ châu, có thể đem ngươi mỗi ngày thỉnh đi ra ngoài hóa trang người, phí dụng khẳng định không thấp, ngươi hẳn là nghe người ta nói qua về thị trường tự do sự đi, rốt cuộc thật loạn vẫn là giả loạn. Bạch Lộ Châu đem túi du lịch thả lại giường phía dưới, vô vỗ tay, loạn khẳng định là loạn, thứ tốt khẳng định cũng không ít, muốn thật không nghĩ đi, có thể binh chia làm hai đường ba đường, không cần thiết mấy chục khẩu người đều đi một chỗ, thành phố vẫn là thực an toàn. Đối sau, Lộ Châu, ngươi có phải hay không muốn đi thị trường tự do? Lục mẫn mẫn hưng phấn thò qua tới, chúng ta cùng đi, ngươi biết Lộ sao? Cái mùi phía dưới còn không phải là Lộ, không biết hỏi là được. Đã sớm muốn đi thị trường tự do dạo một đi dạo, Mặc kệ là khảo sát thị trường, vẫn là vì mua đồ vật, khẳng định là muốn đi một chuyến. Vừa nghe Bạch Lộ Châu muốn đi, Chu Kỳ vội vàng nói, ta đây cũng đi. Ta cũng đi. Lộ Châu đi đâu, ta liền đi đâu. Đi đâu đi đâu. Mang lên ta. Trong ký túc xá người mới vừa toàn bộ nhấc tay nói muốn đi, hướng dương ký túc xá cùng mặt khác ký túc xá người đều chạy tới nói tiếp. Đi thị trường tự do, nghe nói Lam Sơn nhất phồn hoa, chúng ta liền ngồi xe đi kia đi. Bạch Lộ Châu lười đến biên tập và phát hành, đem tóc sơ thành cao đuôi ngựa. Hướng Dương cười nói, ta đã sớm nghe nói thị trường tự do, chính là không có thời gian đi xem, cùng nhau đi. Chính là à, bách hóa thương trường không có gì hảo dạo, đều là đại kém không lầm thẻ bài, thành phố đều có, đi chút không giống nhau địa phương. Thị trường tự do có phải hay không dựa vào đại hải? Có phải hay không còn có thể nhìn đến rất nhiều quốc tế hải vận? Hải quan hải quan, đương nhiên là có quốc tế hải vận. Thị trường tự do chính là rất nhiều hồng công úc thành người ở bán đồ vật. Có trong đoàn nam nữ vai chính dẫn đầu, cuối cùng lại biến thành mấy chục khẩu người hướng một chỗ đi. Vốn tưởng rằng muốn từng nhóm ngồi xe buýt, kết quả ra cửa trước, Văn công tổng đoàn phó chính ủy vừa lúc đệ danh sách tới cấp Bạch Lộ Châu. Nhìn đến các nàng tất cả đều thu thập hảo chuẩn bị ra cửa, lại đem danh sách thu trở về, tỏ vẻ phải đợi buổi tối trở về lại liêu hợp đồng sự, mặt khác lại trực tiếp làm ngày thường đưa hạ đến công xã diễn xuất xe đón đưa các nàng. Chọc đến đại gia kinh hỉ không thôi. Tỉnh hỏi đường chờ xe thời gian, liền trở về đều có người tiếp, một đám người cuốn lên tay áo, chuẩn bị đem trong túi tiền đều tiêu hết. Xe khai ra tới mới biết được, Nguyên Lai like Lam Sơn thị trường tự do khoảng cách quân khu chỉ có nửa giờ xe trình, vốn đang cho rằng muốn ngồi trên một hai cái giờ. Đây là thị trường tự do a, Như thế nào cùng trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau? Nhìn thị trường cổng lớn hỗn độn dừng lại mấy chiếc tiểu xe tải, hai bài bán trái cây. Nông sản phẩm phụ tiểu bán hàng rong đem khoan phố ngạnh sinh sinh đổ thành tiểu đạo, không có nhìn đến đại hải, càng không thấy được hải vận. Nhưng thật ra bên thai thường thường truyền đến tàu thủy tiếng còi, truyền nhìn một vòng, không biết đến tuột cùng là từ đâu cái địa phương tới, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng giống như đều có thanh âm. Chu kỳ sau này lui một bước, nơi này có thể có đẹp thời thượng quần áo. Lục Mẫn Mẫn đánh lui trông lớn, không đi nhầm đi. Đừng nói quần áo, này rõ ràng là bán trái cây tiểu bán hàng rong, từ đâu ra nhập khẩu đồng hồ tivi Nói không chừng bên trong có khác đầu tiên. Bạch lộ châu sách theo ôm đi đầu đi phía trước đi, tới cũng tới rồi, chẳng lẽ các ngươi còn trở về. Đi thôi. Phần 73. Một đám người nghe xong đành phải nâng bước đi phía trước đi. Còn chưa đi tới cửa, liền nhìn đến tới một đám cảnh sát, người bán rong tay mắt lanh lệ lập tức thu hồi trái cây quán, phóng tới phía sau xe ba bánh thượng, hành động nhanh chóng lại thuần thủ. Cảnh sát mới vừa thét to một tiếng, người bán rong nhóm liền đặng xe ba bánh lưu. Một đám chưa thấy qua việc đợi vũ đạo diễn viên, xem đến trận mắt há hốc mồm. tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, biết thị trường tự do có thể bày quán, nhưng lại không nghĩ rằng này đó người bán rong lá gan lớn như vậy, làm cho cảnh sát mặt liền dám trốn đi. Hai bài trái cây bán hàng rong đi rồi về sau, đường phố lập tức trở nên rộng mở lên. Bạch lộ châu lánh mọi người đi vào đại môn, so với bên ngoài hỗn độn, bên trong đích sắc có khác động thiên. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến hai nhà cửa tiệm bãi một bộ bộ tinh xảo rượu vang đỏ hồi qua. Tiết giá rõ ràng, có 50 đồng tiền hai bình, có 80 đồng tiền một lọ, còn riêng treo cái thẻ bài, không cần rượu phiếu. Vốn dĩ cho rằng chỉ có hai nhà, kết quả phát hiện vào cửa bên trái này, một loạt đều là bán rượu cửa hàng. Vào cửa sau, không có đi vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng, vẫn luôn hướng bên trong dạo, chuẩn bị trước quen thuộc quen thuộc toàn bộ thị trường. Càng đi đi, tàu thủy tiếng còi biến càng gần, nghe được càng rõ ràng, lúc này mới phát nguyên lai like xuyên qua toàn bộ thị trường tự do, cuối chính là hải vận cảng thật là trường kiến thức. trước đó không lâu mới vừa đánh xong lui chống lớn lục mẫn mẫn, tiến vào đi dạo không bao lâu tựa như tiêm máu gà dường như, thật sự đều không cần phiếu ai. không cần phiếu, thành phố Châu nhân dân cũng quá hạnh phúc đi. người quan xem không cần phiếu, không thấy được giá cả đều quý thành cái dạng gì, cảm giác đều ở phiên bội bán. đúng vậy, một kiện đích sắc lạnh áo sơ mi làm xuống dưới mới mười mấy đồng tiền, ta mới vừa nhìn một kiện phổ phổ thông thông áo sơ mi, liền phải hai mươi nhiều đồng tiền, quá quý. Tới phía trước còn nói muốn đem trong túi tiền đều tiêu hết, này nào đủ tất cái răng, nhiều lắm mua hai kiện áo sơ mi. Ta cảm thấy này khẳng định không phải dân chúng thường xuyên tới địa phương, bình thường công nhân đến Tixcop đã lâu tiền mới có thể mua nổi một kiện đồ vật. Nay còn không phải là quang minh chính đại chợ đen, đem nói phiếu tiền trực tiếp tính ở đồ vật thượng. Vũ đạo các diễn viên ngoài miệng tuy rằng ở hoán giận, cảm xúc lại chậm rãi càng ngày càng hưng phấn, thậm chí đã có người ly đến thật xa nhìn chúng một kiện quần áo, trực tiếp hướng trong tiệm chạy. Tiên bối cảm thán, các ngươi không phát hiện sao, nơi này trên cơ bản cũng chưa cái gì cùng tiêu xã bên trong bán thường dùng đồ vật, thương trường có tất cả đều có, thương trường bên trong không có nhân ra cũng đều có, chính là quý. Xem ra chỉ có lộ châu mua nổi, lộ châu mới vừa lên làm tiểu cổ đông, đều còn không có phân tiền đâu. Lục mẫn mẫn bác bạch lộ châu cánh tay, ITV, nhà này bán TV, và cư nhiên muốn phiếu. Bạch lộ châu trong lòng là nghĩ cho cha mẹ đổi một cái TV. Chờ nàng kết hôn sau còn có thể tại trong nhà nhìn xem tống cổ thời gian. Đi, vào xem. Chương 54 mua mua mua. Lộ Châu, người muốn mua tivi. Mọi người xem nàng bán tivi trong tiệm đi, kinh hỉ ra tiếng. Cố Gia mộng đi tới nói, một đài tivi rất trọng, phía trước có pha lê lại không hảo gửi qua bưu điện, lấy đến động sao? Hướng Dương lập tức nói, không quan hệ, Lộ Châu ngươi nếu là tưởng mua, chúng ta giúp ngươi lấy. Đúng vậy, chúng ta liền mang theo hai bộ quần áo một đôi giày lại đây. Ngươi muốn thật mua, ta giúp ngươi sách trở về. Kỳ thật không có gì sách đến động sách bất động, hiện tại mua xong, cửa có xe đưa chúng ta hồi quân khu, ngày mai đi nhà ga cũng có xe đường chờ tới rồi thủ đô, trong đoàn liền đem chúng ta tiếp đi trở về, căn bản đi không bao nhiêu lộ. Lộ Châu, ngươi nhanh lên mua đi, ta lớn như vậy còn không có gặp qua bên người người mua TV. Mấy cái nam diễn viên hưng phấn đến không được, đi theo cùng nhau vào trong tiệm. Những người khác như vậy vừa nghe, cũng cảm thấy mua kiện đại kiện không coi là cái gì. Dù sao chính là hỗ trợ xách lên xe lại xách xuống xe thôi. Bạch lộ châu cười nói, ta còn chưa nói muốn mua, không thấy được muốn phiếu sao, chỉ là tiến vào nhìn một cái. Trong tiệm trung gian phô một cái bàn, trên bàn phóng ra đi ô cả mạ giác, hai bên trên kệ để hàng bãi lớn nhỏ không đồng nhất TV, có sản phẩm trong nước hắc bạch TV, cũng có nhập khẩu TV màu. Này con có TV. Khả năng Nam Hải tử nhóm trời sinh đối sản phẩm điện tử tương đối cảm thấy hứng thú, tiến cửa hàng mỗi người hưng phân đến không được. Nhập khẩu TV khẳng định là muốn phiếu, không thể nghi ngờ, rốt cuộc thưa thớt, Bạch Lộ Châu chính là ôm hy vọng tiến vào xem sản phẩm trong nước hắc bạch TV muốn hay không phiếu. Cửa hàng lao bản là người nhật tình, nhìn thấy nhiều người như vậy tiến vào sau, hô, các vị là vừa rời thuyền, vẫn là chuyên môn tới thị trường mua sắm. Hôm nay vừa đến nhập khẩu camera, Hải Âu camera cũng tới vài cái, các ngươi yêu cầu chút cái gì. Lục mẫn mẫn chỉ vào kệ để hàng, chúng ta muốn nhìn một chút TV. Có hay không không cần phiếu TV? Lão bản nhàn nhã rửa vào trên bàn, không cần phiếu. TV màu không có không cần phiếu, nếu không các ngươi trước nhìn xem camera. Bạch Lộ Châu nghe ra những lời này bên trong ám chỉ, nhìn về phía trên bàn camera, lấy một đài hải âu camera, lại thêm một đài gấu trúc 14 tấc hắc bạch TV, cấp cái thấp nhất dưới, chúng ta đuổi thời gian. Vũ đạo các diễn viên mọi người, một là lăng với Bạch Lộ Châu xa hoa, nhị là cư nhiên còn có thể mặc cả. Ngày thường đi thương trường mua đồ vật đều là ít giá rõ ràng, cung tiêu xã trừ bỏ đổi nông sản phẩm phụ, có thể thương lượng, tỉ như mấy cái trứng gà đổi một cái sách bài tập, lại nhiều mấy cái trứng gà lại có thể thêm 2 chi bút chỉ, không nghĩ tới mua tivi còn có thể trực tiếp mà cả. Nhìn đến chính mình ám chỉ bị đối phương tiếp thu đến, lão bản thái độ càng nhàn nhã, một nhìn ngươi chính là thường xuyên tới thị trường, trong nhà có phải hay không có thủy thủ. Như vậy đi, hải ô ca là 580, Gấu trúc TV là 1.000, ta cho ngươi cái thấp nhất dưới, cùng nhau 1.500, không cần phiếu. Vũ đạo các diễn viên hít hà một hơi, 1.500, kia quả thực là giá trên trời nha. Bạch Lộ Châu bình tĩnh nói, đêm này Hải Âu 4 AKM ra đổi thành Hải Âu ZF, lại đưa 10 cuốn quần phim, thêm một cái gấu trúc hắc bạch TV 14 thức, cùng nhau 1.200. Lao bảng cánh tay buông lỏng cả người thiếu chút nữa quăng ngã ở trên bàn, đỡ góc bàn đứng lên, lau mồ hôi, ai ra ta mỏ mỉ à. Ngươi này một chữ miệng, một mao tiền đều không cho ta kiếm, ngươi nếu là cái nam nhân, coi như ngươi là thủy thủ. Ta xem ngươi là ở quan khẩu đãi lâu rồi, cũng chưa đi vào thành phố dạo quá thương trường, trên quầy hàng 4 AK mê ra 200 tới đồng tiền, ngươi gác này hù ta 580, gấu trúc 17 tấc mới 800 tới đồng tiền, 14 tấc ngươi há mồm 1 nghìn, tư nhân xưởng nhập hàng như thế nào đều đến đánh cái tắm chết, ta cũng liền nói cái bình thường giới, ngươi như thế nào liền một mao tiền không kiếm lời. Bạch Lộ Châu cầm lấy bên cạnh nhẹ nhàng tiểu xảo dơ ép camera, xúc cảm thật sự không tồi, phương tiện mang theo, đi nào đều có thể chụp ảnh, này một khoản ở thương trường cũng muốn bán 500 nhiều. Người thạo nghề Gặp được người thạo nghề Lão bản vỗ tay cười cười, thương trường nhưng không có nhiều như vậy cùng ngươi chọn lựa tuyển sản phẩm, lại nói ta này không phải không cần phiếu sao, ta đây đều là khiêng nguy hiểm ở bán cho ngươi, ngươi này giá cả cũng quá khoa trương, một quyển nhất tiện nghi cuộn phim đều phải 12 đồng tiền. Vừa mở miệng khiến cho ta đưa 10 cuốn, sao có thể như vậy thâm hụt tiền bán? Lại đi dạo đi, chúng ta bên trong còn chưa có đi. Bạch lộ châu cảm giác đã thân ở phồn hoa 80-90 niên đại. Ở chợ thượng thương trường giảng giới, cùng lao bản người bán rong đánh tâm lý chiến, rong rong dài dài nửa ngày một bước cũng không nhường. Người muốn thật đi rồi, lao bản liền sẽ vẻ mặt khó xử, giống từ trên người cắt 10 cân thịt dường như, vây tay nói, trở về trở về, tới bán cho người, ai nha hôm nay thật là rán buồn không kiếm lời Làm buôn bán thật khó nào. Quả nhiên, khó được tới một cái nhà giàu, lão bản lập tức đuổi theo hô, "Đừng đi đừng đi, chúng ta lại thương lượng thương lượng, ngươi làm ta đưa 10 cuốn cuốn phim, kia thật là buổi lớn, thương trưởng bên trong muôn phiếu, quan trọng nhất chính là muôn phiếu a." Có đôi khi còn không nhất định có, đến không ngừng chờ, còn phải chạm vào vận khí mới có thể mua được, ta nơi này trả tiền là có thể xách theo đi, thật tốt sự, lại thêm một chút." Bạch Lộ Châu vẫy vẫy tay, tiếp tục đi ra ngoài, vũ đạo các diễn viên không ai mở miệng thông minh đi theo cùng nhau rời đi. Mới vừa đi đến ngoài cửa lớn, lão bản liền vô đùi hô, 5 cuốn cuộn phim. Giờ ép mê ra thêm 14 tấc gấu trúc hắc bạch TV, 1.500 lấy đi, thấp nhất giới, các ngươi không trở lại ta cũng sẽ không lại hô. Tiêu xong thấy không phản ứng, lại kêu lên, 1.380. Tiêu cuối cùng một lần, lục mẫn mẫn xem bạch lộ châu còn tiếp tục đi phía trước đi, thấp giọng nói, giống như không sai biệt lắm. Vừa dứt lời, Mặt sau lại chuyển đến lao bản vội vàng thanh âm, trở về trở về. Tới cấp người đi. Mười cuốn cuộn phim. Ai ra ta mò mì nha. Ta cửa hàng ngày mai liền cấp đóng, bồi đã chết. Bạch lộ châu bước chân dừng lại, vũ đạo các diễn viên lộ ra hưng phấn tươi cười. Hướng dương đi đầu hướng trong chạy, mau cho ta xem. Đã sớm nghe nói này giờ ép mê ra có thể tùy thân mang, đến chỗ nào đều có thể chụp hơn nữa thủ đô thương trường mới có bán, chúng ta toàn bộ giang đồng đều tìm không ra một cái các ngươi cẩn thận một chút, đừng kích động đem ta đổ vật cấp quăng ngã. lão bản lại vô phía trước nửa điểm nhàn nhã, vừa vào cửa liền biết những người này là người bên ngoài, còn tưởng rằng bắt được đến dây béo, không nghĩ tới gặp người thạo nghề, bán ra một ngàn nhiều đồng tiền đồ vật, trừ bỏ phí tổn cửa hàng thuê, hơn nữa giao cho thị trường tiền, tính toán đâu ra đấy hắn liền kiếm cái mấy đồng tiền, quả thực mệnh đã chết. chúng ta một tháng mới kiếm ba mươi mấy đồng tiền, người bán hai đài tivi một ngày liền kiếm đã trở lại, này còn tăng mặt. Chúng ta chẳng phải là muốn nhảy sông tự vận. Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, bên cạnh lục mẫn mẫn cười ra tiếng tới, tiếp theo lại nghẹn lại nhìn về phía bên cạnh tivi, Cảm giác được bần phú trên lệnh, cũng cảm giác được chính mình bị truy phủng, láo bản không hề làm bộ làm tịch, lộ ra tươi cười nói, các ngươi là muốn mang đi đi. Là ngồi xe lửa vẫn là ngồi ô tô. Ngồi xe lửa, phiền thoái đóng gói hảo, chúng ta muốn ngồi thật lâu. Mua xong đồ vật, Bạch Lộ Châu trong lòng cũng thật cao hứng. Hiện tại không mua. Không biết đến chờ bao lâu mới có thể tích cốt đến camera phiếu cùng tivi phiếu, nghĩ đến về nhà lúc sau cha mẹ sẽ cỡ nào vui vẻ, trong lòng liền càng cao hứng. Lão bản khôi phục bình thường sau, Tri kỷ nói, Hảo, ta cho ngươi hủy đi một đài tân thử một chút, chờ hạ liền dùng bên trong bọt biển tác hảo, lại đem cái dương phong thượng, cho các ngươi lộng một cái dây thừng trói lại, xách theo đi tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Vừa nghe muốn dọn tân tivi ra tới, vốn di ghé vào cùng nhau xem tướng cơ người vội vàng đi tới. Chờ xem tân TV khởi động máy sau là cái dạng gì. Lão bản vào bên trong dọn ra cái thùng giấy, lấy kéo hủy đi phong hậu, lộ ra hắc bạch TV đỉnh, hướng dương đi qua đi hỗ trợ cùng nhau dọn đến trên bàn. Tới, ta trước giáo ngư như thế nào sử dụng, nhất phía dưới cái này là chốt mở, chính là ấn nơi này. Lão bản cắm thượng nguồn điện sau, nhẹ nhàng nhấn một cái chốt mở, TV tức khắc sáng lên tới, không có bất luận cái gì hình ảnh, chỉ có mãn bình đồng tuyết táo điểm, đồng thời vang lên ttt thanh âm. Nghe đảo không chối thai. lão bản lại sờ đến cơ đình hộ, Này hai căn là tay hám dây èn bèn, muốn đem nó kéo quay lại tìm kiếm bên ngoài tín hiệu nguyên. Đồng thời muốn ở bên ngoài lập một cây cột điện tử, càng cao càng tốt. Sau đó đem này tay hám dây èn bèn rút ra tả hữu đông đưa, thẳng đến tìm được đài mới thôi. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chăm chăm màn hình, lão bản lung lay nửa ngày cũng không tìm được, lại đem tay chuyển qua bên phải chuyển vặn, Đây là xoay tròn nói sóng luân, chúng ta nơi này là cố định đặt ở 13 kinh thượng. Sau đó hơi điều liền có thể điều ra rất nhiều đài tới. Tivi đột nhiên nhảy ra tới hình ảnh khi hướng dương kích động hô, có có, này cái gì tivi? Trong tivi hai cái nam nhân đang ở đánh nhau, Bạch Lộ Châu nhìn thoáng qua liền biết là cái gì, nhưng không có hé răng. Lão bản trả lời, đây là hoắc nguyên giáp, chúng ta nơi này có thể điều đến Hồng Công kênh, này đó đều là Hồng Công đài truyền hình chụp phim truyền hình, mỗi cái địa phương không giống nhau, tiếp thu đến đài truyền hình cũng không giống nhau. Hảo TV không, có bất luận vấn đề gì, bất luận là nam diễn viên vẫn là nữ diễn viên, đôi mắt đều luyến tiếp rời đi màn hình, thật không thể đứng ở chỗ này đem phim truyền hình xem xong, lại đi đi dạo phố. Lão bản nhìn thấy đại gia bộ dáng, cười cười, tạm thời không quan, lại lấy ra một khoản tân camera cùng cuộn phim, kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề sau, đều giao cho bạch lộ châu. Bao đứng lên đi, lão bản, có thể hay không giúp chúng ta ở bên ngoài cùng nhau chiếu bức ảnh? Bạch lộ châu một câu. Thành công đem vũ đạo các diễn viên tầm mắt kéo trở về, vội vàng liêu liêu tóc tóc, túm túm góc áo, sửa sang lại hình tượng. Lão bản vui vẻ đồng ý, đương nhiên có thể, các ngươi tuyển một chỗ, ta tới giúp các ngươi chụp. Ta tưởng đứng ở trong tiệm, lão bản, ta có thể hay không lấy một đài các ngươi camera bãi ở trong tay, cùng nhau chụp ảnh. Đúng vậy, ta cũng tưởng lấy một đài camera ở trong tay, liền ở trong tiệm chụp đi. Mấy cái nam diễn viên vây quanh bên cạnh bàn không chịu đi. Quân phim rất nhiều. Có thể ở trong tiệm trước chụp một trường, lại đi bên ngoài chụp một trường. Bạch lộ châu mới vừa nói xong, lão bản khỏe miệng liền chịu chịu, dơ lên camera đi đến ngoài cửa, các ngươi chạm hảo vị trí, ta giúp các ngươi cùng nhau chụp một trường. Mọi người vội vàng điều chỉnh tốt vị trí, cuối cùng là nam các diễn viên vây quanh cái bàn chạm, trong tay dơ bất đồng camera, nữ diễn viên nhóm đều vòng đến cái bàn chính phía trước, tay câu lấy tay kể tại cùng nhau. Suy xét đến cô giai mộng phải đi, khiến cho nàng đứng ở chính giữa nhất bạch lộ châu cùng lục mẫn mẫn phân biệt đứng ở nàng tả hữu, cùng nhau đối mặt màn ảnh lộ ra tươi cười đánh ra hương dương đoàn văn công màu đỏ nương tử quân tên vợ kịch tập thể diễn viên đệ nhất trương tư phục đại trụ ảnh trung phó song tiền sau hướng dương cùng mấy cái nam diễn viên hỗ trợ đem tivi trước nâng đến trên xe sau đó lại chạy về tới cùng nhau hướng trong đi có lao bảng chỉ lộ đại gia biết trong truyền thuyết thời thượng đẹp không cần bố phiếu quần áo rốt cuộc ở đâu vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong muốn xuyên qua một cái ngọc thạch đồ cổ tiểu đạo nhìn đến này đó cùng loại đồ cổ đồ vật mới chân chính cảm giác được thời đại thay đổi kỳ thật từ tổng đoàn biểu diễn ở 10 năm khiến cho thật lớn tranh luận người làm vườn chi ca ngày đó bắt đầu liền biểu thị 10 năm đã hoàn toàn kết thúc hết thể đem đi vào quỹ đạo những năm 8 không nhanh chóng bay lên cũng không phải không hề dự triệu càng không phải quốc gia một khôi phục lao động chính sách mọi người liền lập tức biết nên làm như thế nào đại phê lượng người đáp thượng xe lửa đi trước châu quyến khu vực trừ bỏ nhập hàng càng là vì học tập tham khảo bên này phương thức kinh doanh Đúng là bởi vì quốc gia thi hành châu quyến đi tuất đảng trước tuyến, chính sách một mở ra sau, quần chúng mới có thể lập tức tiếp thừa quỹ, vạn nguyên hộ một người tiếp một người sinh ra. Lúc này mới đối sao. Đây mới là ta muốn tới địa phương. Đi vào trang phục thị trường, nhìn bãi ở bên ngoài giá áo, cùng với giản dị lều bên trong quải các loại thời thượng hình thức, đủ mọi màu sắc quần áo, lục mẫn mẫn cao hứng kêu lên. Phần 74 Lót vai tây trang, cao bồi áo khoác, quần jean quần ống rộng, đầu to đầu nhọn dày ra, trừ bỏ điệp ở bên nhau treo ở trên giá áo, ngầm còn phô một tầng túi da rán, quần áo trực tiếp liền mở ra vài ở túi thượng. Đám người rộn ràng ồn áo, tàu thủy tiếng còi gần ở bên hai, gió biển mang theo hơi ẩm quất vào mặt mà đến, xa xa nhìn lại, từng tòa màu trắng đại tàu thủy chạy ở bình tĩnh mặt biển thượng, hải quan người đến người đi, hải quan nhân viên công tác ăn mặc cảnh phục từng cái tuần tra. Lúc này mới biết được, nguyên lai like các nàng vừa rồi tiến chính là cửa sau, trang phục thị trường phía trước mới là cửa chính khẩu. Vũ đạo các diễn viên cảm thấy như là đi tới thiên đường, cư nhiên thật sự có không cần bố phiếu, chỉ cần có tiền liền có thể mua không xong quần áo địa phương. Xem quen rồi giang đồng thủ đô xám xịt đường phố, đột nhiên tiến vào nhan sắc tươi đẹp thị trường, Bạch Lộ Châu đều nhịn không được hưng phấn lên, cùng bên người người cùng nhau vội vàng chọn lựa quần áo. Hoa cái này màu vàng váy liền áo cũng quá đẹp đi. Này tay áo giống đèn lồng giống nhau, ta thật muốn đem trên người cái này cởi lập tức thay. Thật nhiều áo thun a, như thế nào đều như vậy đẹp. Ta tưởng mua một cái quần jean, nghe nói nhưng lại ma, có thể mặc tốt nhiều năm. Muốn mua liền mua một bộ, nguyên bộ lại thời thượng lại loại ma, nơi này vừa thấy chính là thời thượng tiền tuyến, lại quá mấy năm đều sẽ không quá hạn. Lộ châu, ngươi không phải sắp kết hôn sao. Ta cảm thấy này một bộ màu hồng phấn tây trang hảo hảo xem. Còn có cái này màu đỏ đồ thể dục, phía dưới xứng chính là quần đùi, tháng 6 phân vừa lúc thiên nhiệt, ngươi có thể mua xuyên. Bạch lộ châu đang xem một bộ vận động hưu nhàn phục, nghe tiếng nhìn lại. Nhìn đến một kiện càng thích hợp bước lên xuân vãn biểu diễn xuyên đại lót vai hâu phục lập tức lắc lắc đầu, không muốn không muốn. Quá khoa trương. Trên tay đồ thể dục là màu trắng, thiết kế đơn giản, chỗ đặc biệt ở chỗ bên trái tay áo trung gian có một vòng cầu vòng phù hiệu trên tay áo, nam nữ khoản đều có, hỏi giá cả 68 đồng tiền một bộ, 20 một bộ, tới 2 bộ. Bạch lộ châu bình tĩnh mở miệng, vũ đạo các diễn viên cả kinh trừng lớn đôi mắt, sợ nhân ra lão bản báo nổi mắng chửi người. Kết quả bán quần áo cao gầy nam nhân, vẻ mặt khổ ba ba, ngươi cũng quá có thể mặc cả, thêm một chút, thêm một chút cho ngươi hai bộ. Bạch lộ châu làm lơ nam nhân khổ tướng, hai mươi lăm một bộ, tới hai bộ, không cần lãng phí thời gian. Lão bản xua tay, ba mươi, thấp nhất ba mươi, hai mươi sáu một bộ, ái bán hay không, tối cao dưới, không cần rong, dài, lại không phải cái gì đáng giá vải dệt, sợi bố lì thôi, nhà các ngươi không có nhà người khác còn có, lấy hóa đều ở một chỗ lấy bán chính là một cái tiểu giang tân bạch lộ châu giảng phi thường không khách khí vũ đạo các diễn viên đều cho rằng lão bản muốn phát hỏa kết quả lão bản phất phất tay vẻ mặt đau mình dạng cầm đi đi ngươi thật có thể mà cả mọi người cả kinh trong mắt đều phải rớt ngơ ngẩn nhìn bạch lộ châu trả tiền lão bản lấy ra một cái hơi mỏng bao nilon đem hai kiện quần áo trăng lên từ đây các diễn viên gắt gao rửa gần bạch lộ châu vô luận muốn cái gì đều phái bạch lộ châu tiến lên chém dưới một đường mua được cửa chính khẩu Quay đầu lại vừa nhìn, vô số lao bản lắc đầu, tiêu gặp được người thạo nghề, quá có thể mặc cả. Ha ha ha ha. Ta cái này quần áo mua quá đáng giá. Nhiều như vậy vài dệt, tiểu dáng lại đẹp, mới 13 đồng tiền. Nhất giá trị chính là hướng dương kia bộ cao bồi trang phục đi, trao giá 80, cuối cùng 22 đồng tiền mua nguyên bộ. Lao bản tóc đều mau bị mặc cả nói được dựng thẳng lên tới, thanh âm đều bắt đầu thay đổi, kết quả lăng là bị lộ châu giảng xuống dưới. Ta quá bội phục. Ta mua tam kiện váy Mới hoa 20 đồng tiền không đến, ở trong huyện Cung Tiêu xã mua xong bố, lại thỉnh may vá làm, đều không ngừng nhiều như vậy tiền, húng chi bình thường may vá căn bản làm không được như vậy đẹp hình thức. Ta thích cái này màu trắng bình đế dày da, mới 9 đồng tiền, may mắn chúng ta mua đến nhiều, lộ châu lại có thể ép giá, hôm nay lại không có lộ châu, chúng ta thật là bội lớn. Lộ châu ngươi cũng quá trâu bò, ngươi một mở miệng ta liền một thân hãn, chờ ngươi thật giảng xuống dưới ta chân đều mềm, quá lợi hại, sáng mù đôi mắt đúng rồi đúng rồi, ngươi mua đệ nhất bộ đồ thể dục thời điểm, còn sẽ lại tùng tùng khẩu, mặt sau mặc kệ nhân gia lão bản cái gì sắc mặt, ngươi liền cắn chết một ngụm dưới, qua xoáy. Các diễn viên mỗi người trong tay đều cầm vài túi quần áo, hương phấn đến đầy mặt hồng quang, nhìn bạch lộ châu ánh mắt lấp lánh sáng lên, trong lòng tính nể lại cảm kích. Mua đệ nhất bộ đồ thể dục khi, là còn không có tiến vào trạng thái, bạch lộ châu trong tay dẫn theo đại túi, ngẫu nhiên đáp nói mấy câu, đôi mắt còn ở không ngừng nhìn chung quanh tiểu quán đều đã cấp hai nhà trưởng đối toàn mua quần áo, quan cho nàng cùng Hạ Kỳ Thâm liền mua hai bộ tình lữ trang, liên kết hôn cùng ngày quần áo đều lấy lỏng, vẫn là rừng không được tới mua mua mua xúc động. Dạo đến cửa chính khẩu khi, mấy cái nam diễn viên trên tay đều hỗ trợ sách đẩy các nàng đồ vật, nam nhân đối quần áo không quá cảm thấy hứng thú, mua xong một hai kiện hứng thú biến lui, vậy ở một chỗ không ngừng khệ camera, thường thường nhắc tới tới cấp đại gia chủ một trường. Cửa chính khẩu còn có rất nhiều người bán rong ở bán thức ăn, không có chỗ ngồi. Chỉ có thể mua xong liền cầm đi, sủi cảo trên hoành thánh, xíu mại bánh bao, lô làm trứng luộc trong nước trà, tạc tôm tạc cá tạc rau dưa xuyến, tôm tươi bánh cuốn. Ngay cả sữa đông 2 tầng đều có bán, bất quá là đặt ở trong chén, không thể mang đi, liền đứng ở bên cạnh ăn. Bạch lộ châu nhìn đến có quả xoài, lập tức bỏ tiền mua một phần quả xoài sữa đông 2 tầng, đứng ở ven đường ăn lên. Những người khác thấy, cũng nhịn không được mua một phần, tiên hoạt mại hương nhập cầu, tức khác rừng không được tới. Cuối cùng lại mua một ít có thể mang lên xe lửa, phóng hai ngày sẽ không hư bánh tráng bánh bao chờ đồ vật. Mọi người mặt mang cười dung, thắng lợi trở về. Trở lại ký túc xá không có sửa sang lại đồ vật, không thể lại chờ nhân gia lãnh đạo đến ký túc xá tìm nàng. Bạch lộ châu chủ động đi vào tổng đoàn. Thầm đoàn trưởng bị tạm dừng hết thẻ chức vụ, trước mắt trong đoàn hết thẻ sự vụ đều từ chu chính ủy cùng phó chính ủy phụ trách. Phó chính ủy đem danh sách đưa qua, lộ châu, nơi này là thống kê tốt hai phần danh sách quyến thị bên kia đoàn người liền gửi đến quyến thị quân khu, dư lại đều gửi đến chúng ta bên này. Bạch Lộ Châu đại khái nhìn thoáng qua, tuyển nhiều nhất đều là đồ trang điểm, mà khác mỹ dung du cũng không ít, nhóm đầu tiên tổng giá trị là 43560 nguyên. Xác định xong kim ngạch lúc sau, lấy ra chuẩn bị tốt hợp đồng điển thượng mức, hoạt động đều là trước tiên cái quá trương. Nhất thứ hai phân hợp đồng thiêm xong lúc sau, Bạch Lộ Châu ngẩng đầu cười nói, một hồi đi liền an bài giao hàng, đã cấp trong xưởng đánh quá điện thoại. Có thể mau chóng liền mau chóng, cũng làm đại gia cao hứng cao hứng. Chu chính ủy mặt mang tới cười, lúc sau vẫn là phó chính ủy cùng ngươi liên hệ, quân khu ra một chút sự tình ngươi cũng biết. Bạch Lộ Châu gật gật đầu, Chu chính ủy, phó chính ủy, ta đây liền không nhiều lắm để lại. Chu chính ủy nâng nâng tay, làm phó chính ủy trước đi ra ngoài, lại ý bảo nàng lưu lại. Chờ hội nghị thất chỉ có hai người khi, Chu Yến Hồng uống trước một ngụm thủy, trong mắt mang theo ý cười nhìn trầm trầm nàng xem, Lộ Châu, cảm ơn ngươi Bạch Lộ Châu sắc mặt hơi biến, không có hẹ răng. Chú chính ủy cười cười, không cần khẩn trương, xác định ngày đó buổi tối toàn bộ đại lâu không có người, ta chỉ là trở về lấy một phần văn kiện, ra tới khi vừa lúc thấy được người bóng dáng, Thầm đoàn trưởng thế nào? Thầm đoàn trưởng lúc trước đồng ý Lương Xuân Ngữ đương đoàn trưởng, một là tân sa đoàn văn công nàng xác thật là nhất thích hợp người, nhị là vì còn một thân tình, hiện tại giải quyết một cái tùy thời sẽ nổ mạch bom, chỉ là tương ứng đã chịu một ít trừng phạt, nàng không cảm thấy có cái gì. Tương phản còn nhẹ nhàng thở ra. Bạch Lộ Châu gật gật đầu, trong lòng đích xác yên tâm một ít. Bởi vì chuyện này, hiện tại mặc kệ là tổng đoàn, thị cấp đoàn cùng địa phương đoàn, quân khu thi hành 4 năm một chế đoàn trưởng đổi vị chính sách, Lộ Châu, ngươi làm người khác chuyện không dám làm, đồng thời giúp quân khu giải quyết rất nhiều thai hoang ẳm, lưu ngươi xuống dưới, trừ bỏ nói cho ngươi những việc này, cũng là làm ngươi yên tâm kiên định làm, không cần lo lắng có cái gì kế tiếp phiền toái. Nhìn Chu Chính ủy thân hòa thân thiện ánh mắt, Bạch Lộ Châu hơi hơi nhấc lên khỏe miệng, nhìn nhau cười. Tình ngủ vừa cảm giác rời giường, tới khi để ra một cái túi du lịch, lúc đi mỗi người nói thêm một cái túi ra rắn, còn có hai gã nam diễn viên giúp nàng dẫn theo TV, đến dưới lầu lên xe thời điểm, mặt khác đoàn văn công xem đến trận mắt há hốc mồm, không hiểu như thế nào sách nhiều như vậy đồ vật. Cố gia mộng đi tới, Lộ Châu, người giúp ta cùng đoàn trưởng bộ trưởng cùng nhau chụp tấm ảnh chụp chung. Hảo! Cạ mạ giặt liền trang nơi tay túi sách Bạch Lộ Châu mới vừa lấy ra tới, cô gia Mộng lại đưa cho nàng một con bàn tay đại hộp, cười nói, tân hôn lễ vợ. Bạch Lộ Châu cười cười, không có cự tuyệt, đem hộp nhét vào trong bao, dơ lên camera, hỗ trợ chụp một chương chụp ảnh chung. Vũ đạo các diễn viên đều lên xe sau, vây quanh ở cửa sổ hướng về phía cô gia Mộng xua tay, trong lòng sinh ra một ít ly biệt chi tình. Xe một phát động, cô gia Mộng nhịn hồi lâu nước mắt liền chảy xuống dưới, một mình một người đứng ở ven đường tướng về phía đi xa Hương Dương đoàn văn công phất tay cáo biệt. Chương 55 về nhà. Bởi vì đều mua được hợp tâm ý đồ vật, hồi trình cũng không có giống gì vang giống nhau mỏi mệt vô lực, ngược lại mỗi người đều hưng phấn đến không được, đặc biệt bởi vì có camera, dọc theo đường đi nhìn trải qua thành thị Sơn Hải, đầy trời sao trời, các diễn viên không ngừng rửa gần bên cửa sổ chụp ảnh. Bất quá mọi người đều nghe lão bản nói một quyển cuộn phim muốn mười mấy đồng tiền, cho nên đều là gặp được đặc biệt đẹp đặc biệt chứ danh cảnh điểm mới có thể chụp. Hơn nữa là tận lực chụp tập thể chiếu. Tới rồi thủ đô Nam Ga Tàu Hỏa, Bạch Lộ Châu đang ở thu thập đồ vật, liền nghe được có người ở dưới kêu, "Lộ Châu, ngươi đối tượng tới đón ngươi." "Ở dưới chờ đâu?" "Tốt, cảm ơn." Tới phía trước gọi điện thoại quá Hạ Kỳ Thâm ngày nào đó hồi, nhưng cũng không biết cụ thể vài giờ tới, nghĩ đến không biết hắn lại ở dưới đợi bao lâu, Bạch Lộ Châu thu thập tốc độ nhanh hơn, cong lên bao đi xuống dưới. Hôm nay thời tiết nhiệt, Hạ Kỳ Thâm mặc một cái màu xám mỏng áo khoác bên trong ăn mặc sơ mi trắng, kiểu tóc rõ ràng cắt qua, có vẻ hình dáng càng thêm thon gợi rõ ràng. nhân ra đều là chờ ở bên ngoài, hắn trực tiếp đứng ở xuống xe khẩu, làm xong xuống xe người, liền đuổi trưởng cổ hướng bên trong xem, bị ra tàu hỏa nhân viên công tác cảnh cáo rất nhiều lần, chờ rốt cuộc nhìn đến bạch lộ châu thân ảnh sau, đôi tay ghé vào trên cửa, dùng sức phát tay, lộ châu, ta ở chỗ này, đừng bái môn, đứng ở tuyến ngoài đi. bạch lộ châu nhìn đến hạ kỳ thâm mới vừa đuổi cái đầu. Nghe được nhân viên công tác cảnh cáo thanh lại rút trở về, bài đội đi xuống xe, thấy hắn thành thành thật thật đứng ở tuyến ngoại, nhịn không được cười nói, người bái môn làm gì? Hạ Kỳ thâm hai mắt dính ở trên người nàng, chớp đều không nháy mắt một chút, duỗi tay tiếp nhận túi du lịch, Lộ Châu, người không béo à? Bạch Lộ Châu mắt trợn trắng, người béo. Ta không có a. Hạ Kỳ thâm túi đầu nhìn nhìn chính mình bình thản bụng, nếu là béo, khẳng định là gần nhất bánh gián đường ăn nhiều, ta mỗi ngày buổi sáng ăn hai cái, giữa trưa ăn hai cái. Buổi tối lại ăn hai cái, nhà ăn sư phó còn thường thường đưa ta một cái, các đồng sự cũng sẽ đưa. Người ăn như vậy nhiều bánh rán đường làm gì? Bạch lộ châu ý bảo hắn cùng nhau bài đến trong đội ngũ chuẩn bị ra chạm. Hạ kỳ thâm liều mạng hướng bạch lộ châu bên người tễ, bả vai rửa gần bả vai không lưu một tia khe hở. Tiếp theo cúi đầu nhỏ giọng nói, sách vợ viết thấy vật giải tương tư, ta bắt đầu thấy cảm thấy không đủ, liền thăng cấp thành đồ ăn giải tương tư. Bạch lộ châu đẩy hắn một phen, người hướng bên kia đi một chút đều đem ta bài trừ lỗi ngũ hạ kỳ thâm xê dịch bước chân cũng chỉ dịch một chút ánh mắt hủy khuất, như vậy đủ rồi sao xì phía trước truyền đến tiếng cười vũ đạo các diễn viên phát hiện cười ra tiếng lâm sau lập tức im tiếng nghẹn lại ý cười đừng trang đáng thương bạch lộ châu vô vỗ trong tay hắn túi du lịch ta cho ngươi mua quần áo chúng ta kết hôn xuyên y gì phục cũng lấy lòng thật tốt hạ kỳ thâm lại vui vẻ thò qua tới nói buổi tối chúng ta cùng nhau mặc vào thử xem xem Bạch lộ châu gật gật đầu, hẳn là vừa người. Nếu là không hợp làm may vá tu một tu. Hạ Kỳ Thâm nhìn chăm chăm đối tượng sơn mặt, tiết hầu không ngừng lan lột, vẫn luôn ở nuốt nước miếng, hảo tưởng thân một thân. Bạch lộ châu cảm giác được, xoay người vươn ngón trỏ cùng ngón giữa so thành lốn lượn thái thỏ, nói nhỏ, ngươi lại ở trước công chúng dùng loại này, ánh mắt nhìn chầm chăm ta, ta liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Hạ Kỳ Thâm nghe xong cổ theo bản năng sau này xúc, tiếp theo lại thò lại gần, dán ở bên tai nói, tách ra lâu như vậy. Ta quá từ ngươi, khống chế không được ánh mắt. Ấm áp hơi thở đều phun ở bên hai, Bạch Lộ Châu không tự giác đỏ lỗ tai, nhíu mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, càng nói càng không để yên, chú ý ảnh hưởng, về nhà lại xem. Bị đối tượng dùng mềm như bông thanh âm gian dạy, Hạ Kỳ thâm cảm thấy chỉnh trái tim đều bay lên, "Hảo, về nhà lại thân." Nói xong phát hiện không đúng, lập tức lại sửa miệng, "Về nhà lại xem." Bạch Lộ Châu cong khỏe miệng tà hắn liếc mắt một cái, bài đội đi ra ngoài. Vừa lúc là chủ nhật, Hạ kỳ thâm nghỉ, có thể cùng nhau đi theo hồi hừng dương, ngồi hai ngày một đêm xe lửa, đoàn trưởng quyết định cho đại gia nghỉ một ngày, nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Bởi vậy, Bạch Lộ Châu quyết định ngày mai buổi sáng lại cùng Hạ kỳ thâm cùng đi giang đồng, trừ bỏ cấp bên kia trưởng bối đưa quần áo, còn muốn cùng Trương Viễn Sơn gặp mặt, sau đó lại đi tiểu ra một chuyến, nhìn xem ra cụ đều bãi thành cái dạng gì. Tích tích. Biết nàng có Tivi, đồ vật cũng nhiều, đoàn trưởng liền làm tài xế đưa đến cửa nhà ven đường ngồi không ít lao thái thái đang ở nghe radio tài xế sợ cọ chứ trước tiên ấn loa nhắc nhở tránh hứng ra triệu đại tỷ hình như là nhà ngươi lộ châu đã trở lại như thế nào còn có xe đưa là trong đoàn xe đi phần 75 triệu thúy nga nghe được lao tỷ muội nói xoay người lại nhìn đến tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ kích động bộ dáng vội vàng từ ghế trên ngồi dậy biên hướng cửa nhà đi biên hướng tới trong xe xem có phải hay không lộ châu a lộ châu đã trở lại Xe lửa là buổi sáng đến, khai hồi hương dương dùng hơn 2 giờ, vừa lúc tạp giữa trưa, Bạch Việt Minh hai vợ chồng cơm nước xong đang muốn đi đi làm, từ trong xe thấy được nữ nhi, vội vàng đem xe đạp đẩy hồi sân, chạy ra kinh hỉ phất tay. Xe dừng lại, Hạ Kỳ thâm ôm TV đi trước đi xuống, nhìn Lao Thái Thái rối đầu vọng, trả lời, mãi mãi, là Lộ Châu đã trở lại. Bạch Việt Minh hai vợ chồng đi đến xa tiền, trước nhìn thoáng qua thùng giấy, lại hướng trong xe nhìn nhìn nữ nhi, rối tay đem túi du lịch kế tiếp. Tiếp theo phát hiện còn có một cái đại xả túi ra. Các thường tuệ tiếp nhận túi. người đi ra ngoài liền xách theo một cái bao. Trở về như thế nào nhiều nhiều như vậy đồ vật. Không biết còn tưởng rằng ngươi đi nhập hàng. Hai tử đi ngươi mỗi ngày nhắc mãi. Hai tử vừa mới trở về. Ngươi cũng nhắc mãi. Bạch Việt Minh đem túi ra rắn xách đến cửa nhà. Nhìn nữ nhi vui vẻ đến không được. Liên tục nhìn vài mắt nói. Gầy. Bên kia đồ vật ăn không quen. Không ổn. Kỳ thâm vừa xuống xe liền nói ta béo. Bạch Lộ Châu đem đồ vật đều bắt lấy tới sau, lại quay đầu lại đối trong xe tài xế nói, lưu sư phó, cảm ơn ngươi, muốn hay không xuống dưới uống miếng nước. Lưu sư phó cười xua tay, không cần. Ta nói ngươi không ổn, khi nào nói ngươi béo. Hạ kỳ thâm không hút thuốc lá, trên người không coi trang yên, chỉ có thể quay đầu lại nói một câu, cảm ơn lưu sư phó. Bạch Việt Minh tử trong túi mặt lấy ra yên, vòng đến bên kia cảm tạ tài xế. Xe khai đi rồi, lão thái thái nhóm đều vây quanh lại đây. Mặt khác còn có cách vách trong đại viện Ngọ về nhà ăn cơm người nghe được xe thanh đều ra tới Lộ Châu đã về rồi ăn cơm khi nghe được thanh âm trương thục bưng bát cơm đi ra mặt sau còn đi theo ăn hảo Bạch Lộ Châu từng cái kêu trưởng bối lễ phép chào hỏi ai nha Đây là tivi nha ta mới vừa liền nói này hộp mặt trên họa như là tivi lộ Châu nhà các ngươi mới vừa mua ra đi hiện tại liền tivi đều mua lại ta nhìn xem ai ra thật đúng là tivi Chúng ta đường phố đầu một phần A. Triệu đại tỷ, nhà các ngươi lộ châu thực sự có tiền đồ, mới vừa cấp trong nhà mua radio này lại dùng nhiều tiền mua tivi đến vài trăm đâu. Ta liền nói lộ châu hiếu thuận, từ khi nàng mãi mãi lại đây ở, lại là ra đi ô, lại là tivi sợ nàng mãi mãi một người ở nhà ngốc nhàn đến hoảng, thật tốt hài tử A. Các chủ nhiệm, ngươi cũng thật có phúc khí. Nữ nhi bỏ được cho các ngươi tiêu tiền, vừa mới đi làm 2-3 năm. Đến nhiều hiểu chuyện mới có thể tổn hạ nhiều như vậy tiền. Hưởng phúc lâu. Các chủ nhiệm, buổi tối chúng ta đều tới nhà ngươi xem có được hay không. Ta lớn như vậy, còn chưa từng có nhìn đến trong nhà TV. Đúng đúng đúng, chúng ta cho ngươi giao điện phí, làm chúng ta cùng nhau nhìn xem biết không. Bạch Việt Minh cùng các thường tuệ chính ốc, nghe được đại gia nói mới phản ứng lại đây thùng giấy từ bên trong cư nhiên là TV. Kiểm tra xong lúc sau, Bạch Việt Minh một tay đem thùng giấy bế lên tới, ngươi đứa nhỏ này. Đồ vật đáng giá như vậy như thế nào có thể đặt ở trên mặt đất? Thật đúng là chính là tivi. Các thường tuệ sắc mặt kinh hỷ, vòng quanh trượng phu đi rồi một vòng, vội vã muốn mở ra thùng giấy, cái dạng gì tivi? Người. Người ngựa như thế nào từ nơi khác dọn về một cái tivi trở về? Nhiều trọng A. Làm ta xem một cái. Lão thái thái can đều từ bỏ, vội vội vàng vàng bước nhanh đi tới, cái này hình ảnh giống như thật là tivi, mau mau mau, dọn đến bên trong đi xem. Vừa rồi bị lão bọn tỉ muội một đốn phùng thổi, vốn dĩ cảm thấy mỗi ngày nghe ra đi ô đã bị thổi đến thực thoải mái, không nghĩ tới còn có càng thoải mái. lão thái thái cười đến đầy mặt nếp gấp, bắt lấy tiểu cháu gái cánh tay, liên thanh nói, lộ châu à, ngươi thật là cái hiểu chuyện hài tử, hiếu thuận hài tử. Hiện tại càng thêm cảm thấy ở tại tiểu nhi tử trong nhà hảo, hảo đồ ăn hảo thịt đều là tăng cường năng ăn, so toàn bộ đường phố người qua đến độ thoải mái tự tại, hoàn toàn không cần chịu bất luận cái gì khí. Tiểu cháu gái cũng đồng dạng hiếu thuận, trước kia chưa từng có mua quá này đó quý đồ vật, nàng một trụ lại đây, mấy trăm đồng tiền đồ vật đôi mắt chấp cũng không chấp liền mua, liền sợ nàng ở nhà cảm thấy nhàm chán. Nghĩ đến về sau toàn bộ đường phố nhân vi xem TV, đối nàng sẽ cỡ nào tôn kính, triệu thúy Nga cảm giác chính mình lập tức tuổi trẻ 2-30 tuổi, cả người đều là kính. Bạch lộ châu duỗi tay đem can lấy lại đây, mãi, ngươi đừng kích động lại quan ngã, ta còn cho ngươi mua quần áo, đều là thành phố châu bên kia nhất thời thượng đẹp nhất chờ đi vào đưa cho ngươi. Nháy mắt lại tiếp thu đến một đợt hâm mộ ánh mắt, triệu thúy Nga cao hứng đến không khép miệng được, hảo hảo hảo, chúng ta lộ châu nhất hiếu thuận. Xách theo đồ vật vào cửa, mặt sau đi theo một đám người, đều là muốn nhìn phim truyền hình rốt cuộc trông như thế nào, lại có thể thả ra này đó hình ảnh. Bạch Việt Minh không làm đại gia thất vọng, tới rồi trong phòng liền lấy ra kéo hủy đi phòng, trước khai thùng giấy, một đống người tiến lên hỗ trợ đem TV ôm ra tới. Lộ châu, này ấn cái nào kiện nha? Nghe được phụ thân thanh âm, Bạch Lộ Châu từ trong phòng đi ra, nhất phía dưới cái này là chốt mở, nhưng hiện tại khẳng định thu không đến Đài, phải dùng căn cây gậy trúc cột lấy dây thép, đi bên ngoài tìm kiếm dây ẹn ẹn. "Mẹ, ngươi buổi chiều đến đi trong xưởng tìm Duy tu sư phó lộng một chút, hắn bên kia hẳn là có không ít dây thép." Xưởng Gia Cụ Duy tu sư phó vừa lúc ở, kích động nói, "Ta hiện tại liền đi lộng, ta cấp xưởng trưởng ra lộng hôn các tuyến, ta biết như thế nào lộng." Các thường Tuệ đệ một cái quả táo qua đi, "Ngụy Cương, Tiếc phiền toán người, buổi tối mang bọn nhỏ đều lại đây xem. Ai? Ta hiện tại liền đi làm. ngụy cương rời đi sau, mọi người vẫn như cũ luyến tiếp từ TV thượng rời đi tầm mắt, có người nhịn không được nói. Việt Minh, người trước mở ra nhìn xem, chúng ta nghe cái thanh cũng là tốt. Đúng rồi, người trước quen thuộc quen thuộc, đỡ phải chờ một chút sở không được đầu óc Người thử xem xem như thế nào thao tác, chúng ta cũng đi theo học học, về sau mua tới liền có thể trực tiếp dùng. Này TV là hàng hiệu. Đến muốn hơn trăm đồng tiền, ngươi chừng nào thì có thể mua nổi, thật dám nói. Hắc, Việt Minh cùng Thường Tuệ đều có thể trông cậy vào Khuê Nữ mua, ta liền không thể trông cậy vào Nhi Tử mua. Nhi Tử không đáng tin cậy, lại quá 10 năm Khuê Nữ trưởng thành khẳng định sẽ cho ta mua. Thôi đi, ngươi Khuê Nữ mới 10 tuổi, liền phải cho ngươi gánh nặng mua TV áp lực, lại nói cũng đến có Lộ Châu bản lĩnh, hơn trăm đồng tiền tưởng mua là có thể mua sao. Mắt thấy đại gia muốn xảo đi lên, Bạch Lộ Châu cười nói. Quốc gia chính sách ở biến, về sau mọi người đều sẽ càng ngày càng giàu có, một cái TV không coi là cái gì, nói không chừng quá hai năm đại gia liền toàn thêm vào TV, so này hắc bạch TV hảo gấp 10 lần. Lời này chẳng những đánh mất mới vừa hiện lên khói thuốc súng, còn làm tất cả mọi người nghe được đặc biệt dễ nghe, tâm tình sung sướng. Nói làm nhi tử khuê nữ mua TV người, vui tươi hớn hở nói, lộ châu, ngươi cũng không cần khiêm tốn, thúc biết ngươi hiếu thuận có bản lĩnh không ít bất hiếu tử cho dù có tiền cũng sẽ không cho cha mẹ mua, nhà của chúng ta hai đứa nhỏ có thể có 5 phần giống ngươi, ta liền thấy đủ. Ha ha ha ha ha ha. Bạch Việt Minh hoàn toàn không che giấu đắc ý, cười to ra tiếng, ta là đời trước Thiêu Cao Hương mới có như vậy cái hiếu thuận quê nữ, đại gia đừng nóng độ, chờ giây ẹn bẻn côn tới lại khai, nói cách khác liền tính khai cũng không hình ảnh, còn có tác âm. Mọi người nghe xong không vui, Triệu thúy Nga tiếp thu đến lao bọn tỉ muội ám chỉ, đối tiểu nhi tử nói, trước khai khai Tập âm chúng ta cũng vui nghe. Vừa dứt lời, lập tức được đến một đám người phụ họa. Khai khai. Nghe một chút thanh. Nhìn xem không hình ảnh là cái dạng gì. Đúng đúng, chúng ta vừa lúc nhìn xem có hình ảnh cùng không hình ảnh là cái gì khác nhau, không hình ảnh lại là cái gì thanh. Thương tuệ, ngươi làm Việt Minh khai khai đi, chúng ta đều vội muốn chết. Vừa rồi bị nữ nhi đã dạy như thế nào thao tác, bạch Việt Minh bị hàng xóm nhóm ổ nào đến không có cách, ấn hạ chốt mở. Có có. Nhìn mọi người kích động đối với mãn bình bông tuyết táo điểm nhìn không trước mắt, có để sắt vào nghe trong TV truyền đến tê tê thanh, mấu chốt còn nghe được đầy mặt thấy đủ, tiếp theo cho nhau thảo luận đến khí thế ngất trời. Bạch lộ châu cong lên khỏe miệng, thật là một cái phức tạp lại đơn giản thời đại. Hạ kỳ thâm nhìn kích động không thôi mọi người, gấp đến độ ở trong phòng vòng tới vòng lui, hận không thể ruột gan quần cào. Này đều khi nào mới có thể đi. Chương 56 thân thân. Kỳ thâm, ngươi hạt lắc lư cái gì? Cát Thưởng Tuệ từ phòng bếp đi ra, đang chuẩn bị cấp hai người nấu cơm. Không có gì, ngồi xe ngồi lâu rồi, chân có điểm ma. Hạ Kỳ thâm bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua trong phòng khách hưng phấn mọi người, lại ưu đoán nhìn thoáng qua đối tượng, cuối cùng, túi đầu thở dài. Bạch Lộ Châu nhịn cười ý, trong lòng đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng trong nhà có nhiều người như vậy ở, hai người đương nhiên không thể trốn đến trong phòng đi, ban ngày ban mặt đóng cửa lại, nhân gia lập tức liền biết là đang làm cái gì. Trong phòng không địa Ngươi đi trong viện chuyển một vòng. Các thưởng tuệ từ góc tường trong túi bắt hai viên tỏi đầu, người bà biết người hôm nay trở về, riêng đem một chậu tiểu cá chấm cỏ xử lý sạch sẽ yêm thượng, ta hiện tại liền cho các ngươi làm mà nổi tiểu ngư ăn. Nghĩ đến mà nổi cá thiên vị, Bạch Lộ Châu cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, "Mẹ, vậy ngươi nhanh lên, ở xe lửa thượng cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn cơm. Ta đây chạy nhanh đi làm, kỳ thâm cũng đói bụng đi. Sườn dê tối hôm qua liền hầm thượng, biết ngươi thích ăn." Thời tiết càng ngày càng ấm áp, lập tức thịt dê liền ít đi, ăn không hết hai lần. Các thưởng tuệ cười nói xong đang muốn hướng trong phòng bếp đi, trong viện truyền đến hương phấn mà tiếng kêu, Việt Minh. Lấy tới, tiến đến trong xưởng lộng dây ẹn pèn duy tu sư phó, trong tay cầm một bó nhôm côn, bước đi vào cửa, lần trước xưởng trưởng ra lộng xong còn dư lại rất nhiều. Tốt nhất dây ẹn bèn tài liệu là nhôm, không phải dây thép, Việt Minh, người đến tìm căn cây gậy trúc tử, càng thô càng tốt đầu hẻm liền có vài căn lớn lên cây gậy trúc tử. Bạch Việt Minh mại đến bước chân so bình thường muốn đại gấp đôi, quả thực chính là bước đi như bay lao ra phòng khách, đủ để nhìn ra có bao nhiêu kích động. trừ bỏ lao Thái Thái nhóm ngồi bất động, đại viện người đều thực nhiệt tâm hỗ trợ đi đến bên ngoài, cùng nhau lộng dây ẹn mùng côn. xem, này căn hẳn là có thể, là phía trước đi ở nông thôn lộng mùng côn, riêng mang về tới. Bạch Việt Minh dơ một cây cao hơn nóc nhà cây gậy trúc, cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt đều phải ra tới. Ngụy Cương vội vàng gật đầu, có thể có thể. Bạch Lộ Châu nhìn bên ngoài Hoan Thiên Hỉ Điệu một đám người, lại xem khuôn mặt u sầu đầy mặt Hạ Kỳ Thâm, không nhịn cười ra tiếng tới, người với người buồn vui quả nhiên là không tương thông. Hạ Kỳ Thâm nghe được tiếng cười quay đầu. Cười cái gì? Không có gì, ngươi ngồi nghỉ sẽ, ta phải hảo hảo tắm rửa một cái. Mắt thấy đối tượng hướng trong phòng đi, Hạ Kỳ Thâm ánh mắt sáng lên, kinh hỉ tới quá mức đột nhiên. Bạch Lộ Châu chân trước vừa mới đi vào phòng. Liền phát hiện nam nhân sau lưng liền theo vào tới, còn không lưng lặng lẽ đóng cửa lại, tiếp theo quay đầu tới, đôi mắt tỏa ánh sáng nói, lộ châu, ta rốt cuộc có thể. Nơi này, ta cảm thấy phong cây đảo nơi này khá tốt. Cửa sổ đột nhiên truyền đến thanh âm, sợ tới mức hạ kỳ thâm vội vàng đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về, vừa nhấc đầu liền nhìn đến mấy cái lộng dây hẹn bèn cột người ở phía trước cửa sổ qua lại lắc lư. Cây đảo có khả năng chắn tín hiệu, lại nói TV là đặt ở bên này nhà ở sao? Nếu là đặt ở các người hai vợ chồng trong phòng, phải đặt ở mặt đông. Bạch Việt Minh vừa nghe, đang muốn xoay người hồi phòng khách hỏi để chỗ nào, liền nhìn đến nữ nhi con rể đứng ở trong phòng ra bên ngoài xem, vội vàng ghé vào trên cửa sổ cười hỏi, Lộ Châu, TV để chỗ nào à? Bạch Lộ Châu trả lời, phóng phòng khách được, phóng phòng nói, nhiều người như vậy thấy thế nào? Nói đúng. Bạch Việt Minh cao hứng đến đều quên chất vấn hai người ban ngày ban mặt đóng lại môn, trốn vào phòng làm gì, một giây biến mất ở phía trước cửa sổ Hướng mặt đông đi đến, cửa sổ trước bóng người toàn bộ sau khi biến mất, hạ kỳ thâm rỗi tay kéo lên bức màn, ở Bạch Lộ Châu còn không có phản ứng lại đây khi, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem nàng nhào vào liên bài tủ quần áo thượng. Hai tay ôm khẩn eo nhỏ, bắt được đến nơi nào thân nơi nào, từ cổ lui về phía sau đến vành hai vòng đến sườn mặt, tiếp theo lại thân đến khỏe miệng. Đừng hôn môi, Bạch Lộ Châu rũi tay che miệng lại, thanh âm có điểm buồn, tối hôm qua đến bây giờ không đánh răng Trở ta trong ngoài rửa sạch sẽ lại nói, Hạ Kỳ thâm không nghe, thân không đến miệng, liền không ngừng thân nơi tay trên lưng, hôn nhiều như vậy hạ, trong lòng không cảm thấy thỏa thoả mãn thoải mái, ngược lại là cả người càng thêm khó chịu, ta không chê ngươi, làm ta thân một chút. Ta lập tức liền đá ngươi, tránh ra. Keo bị hai điều thiết cánh tay giống nhau cánh tay lặc chặt muốn chết, Bạch Lộ Châu xoay hai hạ không chuyển động, vô vô hắn cánh tay, buông tay, ngươi mau đem ta cắt đứt khí, không phải nói chờ tẩy xong lại nói. Ta liền chạm vào một chút Thân một chút là được, không rồi ối. Câm miệng, quỷ tài tin ngươi. Bạch Lộ Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người trước buông tay, lại bắt tay bối đến mặt sau đi, ta tới thân ngươi, ngươi không được nhúc nhích. Thật sự, cư nhiên còn có loại chuyện tốt này. Hạ Kỳ thâm vận tốc ánh sáng buông tay bối đến mặt sau, sợ đối tượng thân lên lao lực, còn chi kỷ hơi hơi gục đầu xuống, trong mắt tràn ngập chờ mong, chờ bị thân. Bạch Lộ Châu nhón chân ở hắn trên môi chạm vào một chút, đang muốn rời đi, lại bị ôm trở về. Tiếp theo miệng liền bị lao đại tội. Phần 76. 33333. Bẹp bẹp bẹp bẹp. Nam nhân không biết hôn nhiều ít hạ, thân đến nàng đầu đều bắt đầu hôn mê. Đủ rồi, bên ngoài người đều phải nghe được thanh âm. Hạ Kỳ thâm nghe được lời này mới dừng lại, cũng không buông tay, đem người ôm cái đầy cõi lòng, duỗi tay vô về trong lòng ngực người phía sau lưng, cảm vuốt ve chân bóng cái chán, nói giọng khàn khàn, khó chịu. Bạch Lộ Châu ngẩng đầu, chóp mùi đứng ngưng han cảm, ngươi cũng tắm rửa một cái. Hạ kỳ thâm rũ hàng mi dài, hai mắt mê người, ta lại không dơ, vì cái gì muốn tắm rửa. Mới vừa bị mê đến trái tim sầu ngừng một giây, vừa nghe hắn mở miệng, cái gì tô cảm, cái gì tâm động tức khắc biến mất cái hoàn toàn. Bạch lộ châu một phen đẩy ra hắn, lan. Hạ kỳ thâm bị đẩy đến đụng vào tủ quần áo thượng, đầy mặt ngốc nhiên, ta sai rồi. Bạch lộ châu liền dư quang đều không cho một cái, đem tóc một lần nữa cuốn lên tới, lấy ra tắm rửa quần áo, vốn định liền như vậy đi rồi trong lòng cảm thấy khí bất quá nhìn về phía hắn nói lập tức liền kết hôn ngươi khó chịu thời điểm còn nhiều đến đi nhìn tức phụ kéo ra môn nổi giận đùng đùng đi rồi hạ kỳ thâm đứng thẳng người đỉnh đầy đầu dấu chấm hỏi lầm bầm lồ bầu khó chịu cùng tắm rửa có quan hệ gì tắm rửa cùng kết hôn lại có quan hệ gì ra tới có hình ảnh ra tới hạ kỳ thâm vừa rồi phảng phất bắt điểm linh quang đã bị bên ngoài kinh hỉ thành tiêu chạy hít sâu một hơi học đơn vị đồng sự đôi tay ấn huyệt thái dương Chuẩn bị lại đi truy một truy linh quang Thân yêu hiệp a bên ngoài Truyền đến nghiêng đầu khúc thanh âm Hạ kỳ thâm mặc kệ Quá nhi Người làm sao vậy Người tình hoa độc lại phát tác Cái gì là tình hoa độc Trong tivi người ta nói lời nói làn điệu như thế nào như vậy quái Này tóc biên đến thật là đẹp mắt Là cổ trang đi Hai người rốt cuộc là cô chết Vẫn là nói đối tượng Cảm giác như thế nào không đúng a Cháu trai bị thương Cô cô khẳng định muốn lo lắng nha Bất quá này cô cô lớn lên thật là đẹp mắt, nhìn so cháu trai tiểu thật nhiều tuổi. Các ngươi cũng chưa xem hiểu, là yêu đương, phía trước xem qua báo chí, đây là thủ đô bốn đài mới vừa tiến cử, ở Hồng Kông nhưng nổi danh. Hạ kỳ thâm bất chi bất giác dựng lên lỗ thai, hoàn toàn quên truy linh quang sự. Cổ trang, thình hoa độc, cô chất hái yêu đương. Không được, hắn phải đi ra ngoài nhìn xem. Bạch lộ châu tắm rửa song ra tới, liền nhìn đến hạ kỳ thâm ngồi ở lao thái thái trung gian. Trong tay bắt lấy một phen hạt dưa khai, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi, xem đến mùi ngon. Trong phòng trên đầy, mau đến đi làm thời gian, tất cả đều mê luyến phim truyền hình không chịu đi, xem đến tập trung tinh thần, thường thường còn muốn kinh hô hai câu. "Thầy xong rồi, ăn cơm đi." Các Thường Tuệ xem cái bàn bị tivi chiếm, quay đầu lại chỉ vào phòng bếp, các ngươi liền đến phòng bếp bàn nhỏ thượng tướng liền tạm chấp nhận, cũng không tốt ở người cao hứng đuổi người đi. Bạch Lộ Châu gật gật đầu, cầm khăn lông đem đầu tóc lau khô. Cho tới bây giờ, nam nhân liền ngẩn đầu đối nàng lấy lòng cười một chút, tiếp theo lại sợ bỏ lỡ một giây, nhìn về phía TV. Mẹ, kỳ thâm đang xem TV, thịnh đến bên ngoài ăn đi. Đem tiểu bàn trà dọn đến lao thái thái nhóm mặt sau duy nhất chống không địa phương, chuyển xem một vòng, phát hiện một cái tiểu băng ghế cũng chưa. Hạ kỳ thâm cho rằng nàng muốn xem TV, lập tức đứng dậy, đem ghế đưa cho nàng, cho người ngồi. Bạch lộ châu không khách khí, mới vừa tẩy đến lâu lắm, nhiệt đến có điểm thiếu oxy. Ngồi xuống sau nói, người đi trong phòng bếp đem đồ ăn mang sang tới, một bên xem một bên ăn. Úc. Hạ kỳ thâm đứng nghiêm xem vài lần TV, dịch hai bước, lại đứng nghiêm xem vài lần, dịch hai bước, thẳng đến cảm giác quen thuộc sau cổ trận lạnh, vội vàng lẻn đến phòng bếp, thịnh cơm bưng thức ăn. Hai người hoa ở tiểu bàn trà vừa ăn cơm, bạch lộ châu không như thế nào ngẩn đầu xem, bởi vì đều là không biết nhìn bao nhiêu lần phim truyền hình. Thấy hắn xem đến quá nghiêm túc, sợ bị xương cá tạp, túi đầu chậm rãi chọn tiểu thứ chọn xong mấy cái phóng tới hắn trước mặt, mới yên tâm ăn lên, dùng bánh chèo áp chảo dính canh cá ăn, tiên cây khai vị, hoàn toàn dừng không được tới. một tập phóng kết thúc thúc, nhắc nhở buổi tối sẽ lại phóng một tập, một đám người không kịp cảm thán có bao nhiêu đẹp, nói thanh tạ, ngay cả vội chạy đi, đã sớm qua đi làm thời gian, khẳng định phải bị lanh đạo mắng. triệu đại tỷ, ngươi có phúc khí lạc, trong nhà có như vậy cái bảo bối, mỗi ngày xem không xong xuất sắc, Trách không được bán như vậy quý, là thật hiếm lạ, người xem liền thời gian đều đã quên. Đi về trước ngủ một giấc, buổi tối lại tiếp theo tới xem, triệu đại tỷ, đợi lát nữa cho ngươi đưa hoa lan đậu tới, hương thật sự. Khách khí cái gì, không cần đưa. Triệu Thúy Nga xua tay nói, chúng ta lộ châu hiếu thuận, tiểu hạ cũng là hảo hải tử, trong nhà không thiếu đồ vẩn, các ngươi cứ việc tới xem. Hâm mộ ngươi Nga, tích mấy đời Đức mới có tốt như vậy cháu gái. Ngươi là hưởng phúc, chúng ta đường phố ai đều nghĩ tới ngươi như vậy nhật tử. Triệu Thúy Nga trong lòng so uống lên nước đường còn ngọt, ngọt đến tâm hoa nhìn tiểu cháu gái ánh mắt càng thêm từ ái. Bạch lộ châu đảo không cần lao thái thái cái gì quan ái từ ái, chỉ cần có thể minh bạch tuổi lớn, nên hưởng hưởng phúc, nhàn nhã tự tại sinh hoạt, thiếu tháo không cần thiết tâm, minh bạch cái gì đều so ra kem chính mình ăn ngon ngủ ngon quan trọng là được. Cha mẹ đi làm, mãi mãi ngủ chưa, bạch lộ châu thu thập xong lúc sau, hạ kỳ thâm chủ động lại đây rửa chén. Nam nhân sớm đã quên phía trước sai nào sự, lại cọ đến bên người nàng, áp lực hưng phấn nói, liền dư lại chúng ta hai người. Chương 57 Ấm áp, Bạch Lộ Châu hừ lạnh một tiếng, hai người thì thế nào? Hạ kỳ thâm dùng sức xoa xoa mầm, hai người hảo a, hai người muốn làm gì là có thể làm gì? Chứ bỏ hôn ngôi, nói nói ngươi còn sẽ làm gì? Nghe được đối tượng nói, hạ kỳ thâm sửng sốt, còn sẽ làm gì? Ta sẽ như nhiều, ta sẽ thiết kế phương trình, sẽ nghiên cứu phát minh hàng thiên giỏ xét nghi, sẽ nghiên cứu vệ tinh, sẽ ca hát, sẽ thổi ống sáo, sẽ vẽ tranh, sẽ khiêu vũ hiện tại còn sẽ thiêu đồ ăn nấu cơm đúng rồi buổi tối ta nấu cơm cho người ăn đi bạch lộ châu huyệt thái dương thỉnh Thịch mà đau nhắm mắt lại xoa xoa ngươi muốn làm gì đồ ăn ta làm ớt xanh xào thịt ti không xài thịt ti làm sườn heo chua ngọt cá kho hôm nay mới vừa ăn cá cá liền không làm lại thiêu một cái ngươi yêu nhất ăn đậu hủ ma bà hạ kỳ thâm tắt đi vào nước đem chén cầm lấy tới khống khống thủy bỏ vào tủ chén tiếp theo lau khô tay hương phấn nói ta chuyên môn vì ngươi học chú nghệ, ngươi trừ bỏ ăn qua một lần hoành thánh, đều còn không có hưởng qua hương vị, chờ hạ chúng ta liền cùng đi đồ ăn chạm mua đồ ăn, cũng coi như là ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Bạch lộ châu vắt khô rẻ lao xoa cái bàn, có thể, ta tương đối chờ mong đậu hủ ma bà, nhìn xem có thể hay không mua được tương hột. Hạ kỳ thâm tự tin nói, ta cảm giác nấu cơm rất đơn giản, chính là phóng du phóng gia vị lại phóng nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau xào một xào, nấu một nấu, không có gì khó cũng không biết nên nói ngươi thông minh, vẫn là nói ngươi thiếu căng gân. Bạch Lộ Châu lắc đầu đi ra ngoài, chúng ta cùng đi thử xem quần áo. Hảo! Hạ kỳ thâm thích nhất hai người đã ở bên nhau cảm giác, không có những người khác quấy rầy, chẳng sợ không cần phải nói lời nói, đều cảm thấy kiên định vui vẻ. Hai người quần áo là đơn độc trang ở túi du lịch bên trong, Bạch Lộ Châu không lưng cảm thấy quá thấp, sợ ngồi sổm lâu rồi chân ma, kéo một chương cao ghế rửa lại đây, đem túi du lịch phóng đi lên, như vậy liền phương tiện rất nhiều. Kéo ra khoa kéo, trên cùng một tầng là dùng khăn lông bao vây lấy đồ dùng vệ rửa, lấy ra tới gác lại một bên, lại đem trên cùng thượng vàng hạ cám đồ vật đều rời đi, giữ lại liền đều là quần áo. Bạch lộ trâu ru ra màu trắng đồ thể dục, xách theo cho hắn xem, đây là vận động hưu nhàn phục, hai bộ giống nhau như lúc, thoải mái thanh tân sạch sẽ, nhất đặc biệt chính là cầu vồng phù hiệu trên tay áo, hai chúng ta có thể cùng nhau xuyên, chính là tình lưu trang, ngươi cảm thấy đẹp hay không đẹp. Hạ kỳ thâm vội vàng gật đầu tình nữ trang đẹp nhất. Vậy ngươi trước thử một lần, xem kích cỡ thích hợp hay không." Bạch Lộ Châu đưa tới trong tay hắn, lại từng cái đem bên trong quần áo đều lấy ra tới, hôn lễ cùng ngày muốn xuyên y phục bài ở trên cùng, chuẩn bị lập tức cùng nhau thử một lần. Móc ra giày ném xuống đất, đem không rất túi du lịch đập lên, nhét vào ngăn tủ phía dưới, ngày thường dùng không đến, đều phải thu hồi tới. Thu hào lúc sau, vừa chuyển đầu nhìn đến nam nhân áo khoác đã cởi, sơ mi trắng giải khai hai cái nút thắt, nửa lộ rắn chắc ngực Chạm kia bất động, nhìn có một loại văn nhã cấm dục khí chết. Bạch Lộ Châu chính một lần nữa điệp rửa sạch sẽ quần áo, chuẩn bị phóng tới tủ quần áo, nghi hoặc hỏi, thất thần làm gì, ngươi đổi a Hạ kỳ thâm tóc mái buông xuống ở mi rác, vẻ mặt ngượng ngùng, ngươi ở ta như thế nào đổi? Ta e ngại ngươi chuyện gì? Ngươi nơi nào ta không thấy Bạch Lộ Châu nói một nửa dừng lại, không khí quá mức quen thuộc, trước kia vô số lần đều là như thế này sửa sang lại túi du lịch, hai người vội vội vàng vàng đổi quần áo đi đuổi tiếp theo tranh xe lửa. Bởi vậy, làm nàng lần đầu quên đã trọng sinh, cũng quên lập tức căn bản còn không có kết hôn. Bạch Lộ Châu không được tự nhiên cụ một tiếng, "Vậy ngươi trước đổi, đem cái này áo thun mặc ở bên trong, chủ yếu là xem quần dây thun lặc không lặc eo." Đem áo thun đưa cho hắn sau, một tay cầm khăn lông đổ dùng tẩy rửa, một tay cầm chính mình màu trắng vận động trang phục, ra khỏi phòng môn. "Như thế nào cảm giác trái ngược?" Bạch Lộ Châu cười khẽ ra tiếng, đi vào cha mẹ phòng bắt đầu thay quần áo. 4 phút lúc sau hai người đồng thời mở ra phòng môn quan sát lẫn nhau trên người giống nhau như lúc quần áo sau đó đồng thời gợi lên khỏe miệng nam nhân mặt mày anh tuyển thân hình đĩnh thon dài vận động hưu nhàn trang sấn đến hắn cả người khí chất hoàn toàn thay đổi như là thời cấp 3 sân thể dục thượng cầm bóng rổ không ngừng chạy vội hấp dẫn vô số người tầm mắt giáo thảo phi thường có thiếu niên hơi thở bạch lộ Châu khen xoáy Nga thực vừa người lộ Châu ngươi xuyên cái này có vẻ ngươi càng trắng người so quần áo còn bạch đẹp đối tượng thay vận động trang lúc sau nháy mắt cảm giác nhỏ vài tuổi trắng trẻo mềm mại nhìn liền rất ngoan ngoãn hạ kỳ thâm vọt tới trước mặt một tay đem người bế lên tới đột nhiên bị vòng đùi bế lên tới bạch lộ châu hoảng sợ một tay vội vàng ôm lấy hắn cổ một tay chống ở hắn trên vai thiếu chút nữa bay ra đi tâm mới trở xuống chỗ cũ ngươi có phải hay không tìm chịu vì cái gì đột nhiên đem ta bế lên tới hắc, hắc hạ kỳ thâm ôm đối tượng hoàn toàn không cảm thấy cố sức xoay người hướng phòng đi đến kết hôn lâu, chư bát giới bôi tức phụ nhập động phòng lâu, bạch lộ châu khí cười ra tiếng, ngươi xuyên này một thân, muốn so cũng là một cái bạch long mã, như thế nào liền đem chính mình so thành chư bát giới? Bạch long mã không tức phụ, chỉ có chư bát giới mới có tức phụ bối, ta mới không cần đương bạch long mã. Hạ Kỳ thâm vào cửa khi chậm lại bước chân, thật cẩn thận đem tức phụ ôm vào môn, sợ bị va chạm. Tới rồi phòng, chính mình trước ngồi ở mép giường, lại làm tức phụ sườn ngồi ở chính mình trên ùi, lộ châu, ngươi xem hảo ngoan. Bạch lộ Châu đang muốn rối đầu hướng trong gương mặt xem, đã bị nam nhân nắm cầm hôn lấy. Cái mùi đan sen gian, không tự chủ được vươn đôi tay ôm lấy hắn cổ, cùng hắn ôm hôn. Nam nhân thuận thế buông ra, nhéo cầm tay, sửa vì phụng nàng cái, hốc, đem nàng cả người ôm đến càng khẩn. Hai người hôn đến nóng cháy mà mê loạn, lẫn nhau lòng bàn tay độ ấm nóng rực làn da, thẩm thấu tới rồi đáy lòng. Tách ra khi, nhìn tức phụ bị kín một tầng ngông lung xương ngủ hai mắt, hạ kỳ thâm một chút lại một chút mổ nàng thâm phấn sắc cánh môi không khí thân mật mà an tĩnh. Hắn cảm thấy nhân sinh như vậy như vậy đủ rồi. Buổi chiều nãi nãi tỉnh ngủ lúc sau, không khai tivi, sách theo ra đi ô đi đến bên ngoài, cùng một đám lao tỷ mội ăn hoa lan đầu, thổi ấm xuân phong nói chuyện thiếm. Hạ kỳ thâm đẩy xe đạp ra cửa, bạch lộ châu dẫn theo bọc nhỏ đi theo phía sau, mãi, chúng ta đi đồ ăn chạm mua đồ ăn. Lao thái thái vây vây tay, cười tủm tìm nói, đi thôi. Ra đi ô ly chính phóng buổi chiều quảng bá ở một đám lao thái thái thiện ý ánh mắt hạ hai người lái xe hướng trên đường đi Cưới không bao lâu đột nhiên nghe được bên cạnh sửa xe trong tiệm truyền đến quen thuộc tiếng tê tứ muội tứ muội phu bạch lộ châu quay đầu lại nhìn đến lâu không thấy mặt vu căng khang tựa hồ lại ở tu xe đạp đẩy đẩy nam nhân phía sau lưng ý bảo dừng xe phần 77 hạ kỳ thâm thít chặt tay sát đơn chân giống địa chi chống xe đạp tam tỷ phu xe đạp lại hỏng rồi không có chính là xăm lốp không khí lại đây cổ vũ nhìn đến bạch lộ châu trước sau như một nhiệt tình tiêu tam tỷ phu lo lắng rất nhiều thiên vu cẩm khang hơi chút thiên tâm gần nhất tương lai cha vợ ra ra không ý chuyện hắn đều xem ở trong mắt bạch trí đỉnh cái kia ngu xuẩn quả nhiên không ngoài sở liệu đảo mắt liền đem đánh đố sự ném tại sau đầu liền cẩu đánh giẫm đều không bằng đầu góc không đủ dùng còn cùng bạch lộ châu nhao đến như nước với lửa cuối cùng liền lao thái thái đều chạy muốn nói cha vợ ra có ai đầu góc còn hành liền số bạch trí thành Biết hai mới là chân chính có năng lực người, trước tiên bế lên ủi, nhẹ nhàng giải quyết công tác, còn đem quỷ hút máu lao đại cấp rằng, tiểu nhật tử quá đến dễ chịu. Trước hai ngày thấy một chuyến, sợi tổng hợp đều mặc vào, nghe nói ở thành phố hôn đến ra dáng ra hình. Liên cang miễn bản bạch lộ châu bản nhân, đảo mắt liền bước lên nhân dân nhật báo, làm một hồi hoạt động bán đi 2 3 vạn buôn bán ngạch, 100 người bên trong đều tìm không ra giống nàng đầu gốc như vậy linh hoạt người, quả thực chính là chân chính ngàn dặm mới tìm được một, liền hắn ba nhìn thẳng gật đầu. Bội phục đến không được, một bội phục khiến cho hắn nhiều đi lại, mấy ngày hôm trước chuẩn bị đưa điểm đồ vật lại đây cấp lao thái thái, lân la làm quen, thân thích vẫn là muốn nhiều liên lạc, nếu không nhân ra phát đạt, ngươi lại dính đi lên, người khác nhận thức ngươi là ai. Thí đều không phải. Bạch lộ châu cười hỏi, tam tỷ phu gần nhất thế nào? Tam tỷ bên kia có hay không tin tức? Ế hoa. Ta khá tốt, ngươi tam tỷ còn có thể thế nào, ở nông thôn làm việc bái, mỗi ngày dậy sớm về trễ tránh công điểm. Vô Cẩm Khang từ áo trên túi móc ra một hộp đầu lọc phượng hoàng bài thuốc lá, hắn trên dưới trong túi trang ba loại yên, phượng hoàng vẫn là tối cao cấp bậc, liền gặp đại lãnh đạo mới có thể lấy ra tới. Nay sẽ đưa cho Hạ Kỳ Thâm, tứ muội phu, tới một cây. Đã lâu không thấy, ta ngày thường vẫn là muốn nhiều đi lại đi lại, ta không có phương tiện đơn độc tìm tứ muội, về sau ngươi mỗi tuần tới trong huyện, ta liền đến tiệm cơm quốc doanh tụ một tụ, ta mời khách. Ta không hút thuốc lá. Hạ Kỳ Thâm cự tuyệt, một tuần mới có thể thấy một lần sao có thể đều cùng ngươi tụ, còn muốn tiêu pha, ngươi có thể trực tiếp tới trong nhà ăn cơm. tứ muội phu không hổ là quốc gia nhân tài, cự tuyệt nói cũng có thể làm ta nghe được như vậy thoải mái, thậm chí còn càng vui vẻ. Vu Cẩm Khang đem hộp thuốc thu hồi tới, các ngươi đây là đi đâu? đi đồ ăn trạm mua đồ ăn. Bạch lộ Châu đến gần hai bước, thấp giọng nói, Tam tỷ phu, gần nhất đại bá bọn họ không đi tìm ngươi. tìm, như thế nào không tìm? Vu Cẩm Khang liên tiếp phượng hoàng thuốc lá, lấy ra một cây sao kim. Bậc lửa sau hút một ngụm, ta lúc ấy đáp ứng chính là cấp Bạch Trí Thành mua công tác, không nghĩ tới mới quá không lâu, ngươi liền giúp hắn công tác giải quyết, sau đó cũng không biết là Bạch Trí đỉnh đảo đến quỷ, vẫn là ngươi đại bá hai vợ chồng động tâm tư, lâu lâu làm ta lấy tiền ra tới cấp Bạch Trí đỉnh ở trong xưởng an bài một phần công tác. Bạch Lộ Châu nghi hoặc hỏi, hắn không phải ở học duy tu, đều đã tặng như vậy nhiều tiền, như thế nào lại muốn một lần nữa mua một phần công tác? Học cái giám, dạy ra tới một cái đồ đệ. Cạnh tranh liền đại một phần, không cái ba bốn năm ở chung hiếu kính, ai sẽ đem giữ nhà bản lĩnh dạy cho người ngoài? Vu Cẩm Khang phun ra sương khói, tứ muội, ngươi yên tâm, ta biết hai người các ngươi ba năm đánh cuộc, sẽ không đi giúp hắn bất luận cái gì sự, ta cự tuyệt vài biến, nói lưu trữ một năm về sau kết hôn thời điểm, mua công tác cấp chân châu đương xính lễ, đem nàng từ ở nông thôn triệu hồi tới. Bạch lộ châu cười cười, tự nhiên biết Vu Cẩm Khang là cái gì tâm tư, nhưng cả đời này khẳng định là đương không thành thân thích. Tam tỷ phu thật là cái hảo nam nhân, ngươi đợi lâu như vậy, tam tỷ khẳng định sẽ không cô phụ ngươi. Giọng nói rơi xuống, Vu cẩm khang kẹp tiên tay một đốn, như là nghĩ tới cái gì, không quá hai giây liền khôi phục tự nhiên, là, kia khẳng định là. Bạch vi lộ châu đương nhiên chú ý tới, mày hơi không thể nghe thấy nhân lại, lại không tiếp tục hỏi. Sớm biết rằng Vu cẩm khang tính cách thiên hướng với đại nam tử chủ nghĩa, tương đối chú trọng nam nhân thể diện, không nghĩ tới so nàng trong tưởng tượng càng khoa trương. Tình nguyện đánh nát nha cùng huyết hướng trong bụng ướt, cũng sẽ không để lộ ra một chữ. Tuy rằng từ vẻ mặt của hắn cẩn thận quan sát, có thể đoán ra cái đại khái, nhưng sự tình quan chính mình vẫn mệnh, gần là cái đại khái không thể được. Phất tay cáo biết sau, Bạch Lộ Châu cân nhắc việc này, ở nông thôn còn phải an bài một cái chính mình người nhìn kỹ. Đông nhiên nghĩ đến, Diêm Nhị Hoa ra nơi công xã, khoảng cách liếu hạ thôn cũng liền nửa giờ xe trình, Bạch Trí Thành đã đi làm hơn nửa tháng, đánh giá lành đến tiền lương liền sẽ chính thức kết hôn. Nghĩ như thế, trong lòng có một phen tính toán. Từ đồ ăn chạm mua rất nhiều đồ ăn, lại quải đến cung tiêu xã đánh một cân thịt, mua một con gà, hảo chút thiên không ăn đến tân ra lò trứng gà bánh, lại xưng nửa cân, mua một rổ dâu tây về nhà. Một con hồng mao gà trống ở trong sân thọt chân bay tới bay lui, một có người tiếp cận, trên người mau toàn nổ tung, kinh hoàng chạy trốn. Xem đến mãn viện lông gà bay múa, bạch lộ châu vâu ngữ cực kỳ ta liền nói là người không cần mua cái này gà, ngươi phi nói có thể xác ta xem nhân ra sát gà đều rất đơn giản, nào biết cái này gà như vậy không thành thật. Hạ Kỳ thâm trong tay cầm đao, nhất thời không dám đi lên truy. Thôi đi. đời trước liền cá cũng không dám sát, còn sát gà, bạch lộ trâu mắt trợn trắng. đi phía trước đi rồi vài bước, gà trống giống như chim sợ cảnh quang, đi phía trước đoạt mệnh chạy vội, đuổi theo vài bước, một chân đạp lên cột lấy chân gà dây thường thượng, vội nói, đi bắt lên, bắt lấy cánh. Hạ Kỳ thâm ném xuống đao, bước nhanh tiến lên bắt lấy hai bên cánh gà. Đem gà chống sách lên tới sau khoe khoang cười nói, lại chạy. Ngươi có bản lĩnh lại chạy à? Ấu chỉ? Bạch lộ châu quấn lên tay háo, ta tới sát. Hoặc là không ăn đi. Hạ kỳ thâm không nghĩ so tức phụ nhược, nhưng lại sát thật không dám động thủ. Ngắm lại cũng rất phiền thoái, còn phải cho nó một cây một cây rút mau, mổ bụng xử lý, lại băm thành một tiểu khối một tiểu khối, lãng phí thời gian. Bạch lộ châu huyệt thái dương chịu chịu mà đau, hôm nay hoặc là băm nó, hoặc là băm ngươi. Sát ta tới sát gà không giết ăn lưu trữ làm gì hạ kỳ thâm tức khắc thay đổi khí thế cầm lấy bên cạnh dao lưới dao đối với cổ gà một hoa máu tươi phun ra uy phong lấm lấm gà trống lập tức liền héo bạch lộ châu hừ lạnh một tiếng đem rửa vào trên tường thùng gỗ để qua tới đừng bắt lấy phóng trên mặt đất làm nó lưu một hồi ta đi nấu sôi nước thiêu hảo liền không sai biệt lắm hạ kỳ thâm rời đi tầm mắt không dám nhìn gà trống đôi mắt nửa khí lại nhẹ nhàng nói sát gà không phải như vậy hồi sự Quả nhiên rất đơn giản. Bạch Lộ Châu vô vô tay, có tiến bộ, có thể khiêng lên gia đình trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, vừa rồi còn có một chút không dám nhìn hạ kỳ thâm, sống lưng lập tức dựng thẳng tới, kia nhưng không, ta là cái đại nam nhân. Bạch Lộ Châu tà hắn liếc mắt một cái, không nói gì, đi vào phòng bếp. Hai người lăn lộn nửa ngày, rút lông gà, chặt thịt mi, rửa rau sát rau, bị gia vị. Bận việc hơn 2 giờ, cha mẹ đều đã trở lại, vừa mới khai hỏa. Các thường tuệ xách theo đồ ăn đi vào phòng bếp, các ngươi mua đồ ăn. Lộ châu, ngươi như thế nào không nghỉ ngơi còn nấu cơm. Bạch Việt Minh mới tiến phòng khách liền hô, tiến phòng bếp phát hiện là con rể ở trường ngô sau, sắc mặt tức khắc lộ ra tán thưởng, hảo hảo hảo, kỳ thâm cư nhiên liền sẽ nấu cơm, xem ra là đem ta ngày thường lời nói đều nghe lọt được. Kỳ thâm thật là có mô có dạng. Các thường tuệ đầy mặt ý cười, khen nói, lộ châu, ngươi đi công tác không ở nhà. Kỳ thâm thượng cuối tuần cũng làm theo tới trong nhà xem chúng ta, thân thể không thoải mái còn giúp chúng ta cùng nhau tổng vệ sinh, bận trước bận sau, một câu mệt cũng chưa kêu, còn không có kết hôn cũng đã thành ta này đường phố nhất hiếu thuận con rể, không ít đồng sự đều chuyên môn tới cùng ta khen hắn, Là khá tốt, thật khá tốt. Hạ kỳ thâm có thể xuống bếp nấu cơm, quả thực chọc đến bạch Việt mình tâm hoa tử, vừa lòng giá trị trực tiếp bạo biểu, lần trước không thoải mái vội một ngày, còn không chịu đi vào ngủ ngơi giường. Ngành muốn ghé vào trên cái giường nhỏ ngủ, đứa nhỏ này phẩm hành chính, kia cuối cùng rốt cuộc ngủ nào? Bạch lộ châu hỏi xong, lại trên dưới nhìn nhìn thân thể hắn, ngươi nơi nào không thoải mái? Vì cái gì muốn nằm bỏ ngủ? Khẳng định ngủ ngươi phòng giường a, hắn. Không có, không có nơi nào không thoải mái. Hạ kỳ thâm đánh gãy cha vợ nói, muốn may cái muỗng, các ngươi sau này đi, bằng không đi ra ngoài đi, khói dầu vị đại, ta bắt đầu bạo xào. Nhìn vài lần, không phát hiện hắn nơi nào không thoải mái. Bạch Lộ Châu yên lòng, sao cái đồ ăn lớn như vậy tư thế, hoàng cung thủ tịch ngự chủ đều so ra kém ngươi. Hạ Kỳ thâm ngẩn cầm nói, kia đương nhiên, hoàng đế cùng thái hậu đều so ra kém ngươi, hoàng cung thủ tịch ngự chủ khẳng định không bằng ta. Bạch Lộ Châu khỏe miệng hơi sốc, liền ngươi phản ứng mau. Hai vợ chồng nghe xong con rể nói, trên mặt tươi cười lại nhiều một ít, Bạch Việt Minh huy xuống tay nói, các ngươi hai mẹ con đi ra ngoài nghỉ ngơi chờ ăn cơm, chúng ta ra hai ở bên trong này nấu ăn, ta cấp kỳ thâm trợ thủ. Bạch Lộ Châu giặt sạch cái tay đi ra ngoài, các thường tuệ cười nói, chúng ta đây đã có thể đi ra ngoài chờ ăn à? kỳ thâm nấu bếp, vất vả ngươi. Không vất vả. Hạ kỳ thâm trở về một câu, đem thịt gà đảo tiến trong nồi, dầm một tiếng, chảo dầu sôi chảo lên. Sắc trời dần dần giáng xuống, ở nhà ăn ăn cơm xong người, đã dọn băng ghế ngồi ở viện ngoại nghe ca khúc, đồng thời chờ xem TV. Triệu Thúy Nga chống can đi vào tới, Bạch Lộ Châu từ trong phòng lấy ra cấp người trong nhà mua quần áo đem một kiện ấn hoa sen thâm tử sắc trường tụ vải nỉ mỏng áo khoác đưa cho Lao Thái Thái. Mãi, thiên ấm áp đi lên, này quần áo ngươi hiện tại là có thể xuyên. Ai ra? Lao Thái Thái thực sự kinh sợ, đôi tay ở trên người xoa xoa, mới bỏ được tiếp nhận đi, mở ra ở trên cổ tay, này ta có thể xuyên. Trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp quần áo. Có thể xuyên, như thế nào không thể xuyên. Các thường tuệ đều nhịn không được nhiều xem vài lần, mặt liêu đặc biệt, thế hoa cũng đặc biệt, mẹ, ngài thử xem. Hiện tại liền xuyên. Lao thái thái ngoài miệng hỏi, tay cũng đã cởi bỏ cúc áo, đem mỏng áo đông cởi ra, làm tiểu nhi tức phụ hỗ trợ mặc vào. Cúc áo mới vừa khấu hảo, liền chống can đứng lên, mặt mày hớn hở nói, đi ra ngoài làm các nàng nhìn nhìn. Lao thái thái trước bước đi như bay đi đến viện môn khẩu, sau đó đột nhiên thả chậm bước chân, chống can chậm gì gì đi ra ngoài. Mãi mãi so trước kia càng ái hiện. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến từng đợt kinh hô tán dương thanh, cẩn thận nghe xong hai câu Cái gì lao thái của tới, tuổi trẻ nhiều ít tuổi chờ tuổi phương nói, không thấy được lao thái thái mặt, liền biết cười nếp gấp đến xếp thành cái dạng gì. Cắt thường tuệ cười nói, cao hứng liền thành. "Mẹ, nay còn có một kiện màu xanh biển, cấp bà ngoại." Bạch Lộ Châu đệ xong lúc sau, lại lấy ra một kiện yên hồng nhạt tế châm dệt áo trên hai kiện bộ, bên trong là chung lanh áo lông, bên ngoài là cùng sắc viên lanh áo dệt kim hở cổ, ưu nhã đại khí, mặt liêu mềm mại thoải mái, "Mẹ, đây là cho ngươi mua." Các thường tuệ chính nhìn trên tay mẫu thân quần áo, tầm mắt lại dính ở nữ nhi trên tay quần áo, càng xem càng thích, hình thức hảo đặc biệt, cái này dệt đến hảo tế, đẹp. Cái này khẳng định có thể xuyên, có co giãn, mặt khác còn cho ngươi mua hai điều mùa hè xuyên váy, ngươi chờ một chút thử xem xem. Ta hiện tại liền đi thử này một kiện. Các thường tuệ khó được có ngồi không được thời điểm, vô cùng cao hứng cầm quần áo đi vào phòng. Ai? Bạch Lộ Châu vừa nhấc đầu mẫu thân liền biến mất. Ta còn không có cho ngươi xem mùa hè váy là cái dạng gì. Trong phòng truyền đến đáp lại, chờ một chút lại xem. Nhìn thấy mẫu thân chờ không kịp bộ dáng, Bạch Lộ Châu dở khóc dở cười, hướng tới phòng bếp đi. ơ, ba. Ngươi muốn không có việc gì liền ra tới thí quần áo. Cái gì quần áo? Bạch Việt Minh từ phòng bếp thăm dò, vừa thấy đến nữ nhi trong tay cao bồi phụ, chân liền lập tức không nghe lời, trên tay còn cầm hành liền đi ra, đây là cao bồi. Có phải hay không cao bồi? Ngoại ma cao phục Bạch Lộ Châu đưa cho phụ thân, đúng vậy, riêng cho ngươi mua một kiện, về sau ngươi đi làm dọn hóa thời điểm có thể mặc, thực nại ma. Dọn hóa thời điểm xuyên. Bạch Việt Minh biểu tình như là nghe được thiên phương dạ đàm, ngươi thật dám giảng, như vậy thời thượng, đẹp như vậy, toàn huyện thành chọn không ra vài món tới quần áo, ngươi làm ta đi dọn hóa xuyên. Đẹp hay không đẹp? Các thường tuệ từ phòng đi ra, khí chất trở nên so dị vãng càng thêm ôn nhu, nhìn đến trượng phu trên người quần áo sau, không đợi nghe trả lời liền vội vàng đi tới, đây là cao bồi phục a, sở ủy nhi tử đi phương nam mang một kiện trở về, nhân ra đều tiểu tử xuyên, người ba cư nhiên cũng có thể mặc vào. Hắc hắc. Ha ha ha ha ha. Hạ Kỳ thâm bưng đồ ăn ra tới, đã bị cha vợ tiếng cười doa sợ, làm sao vậy? Cát Thường Tuệ cười nói, không có gì, ngươi thúc thúc cao hứng điên rồi. Gì? A ji ngươi thay đổi, xuyên này bộ quần áo đẹp ai? Hạ Kỳ thâm liên thanh khen. Xuyên này bộ đi ra ngoài người khác khẳng định cũng không dám tin tưởng ngươi cư nhiên có lộ trâu lớn như vậy nữ nhi. Các thường tuệ nghe xong, tức khác cười đến khỏe miệng lạc không xuống dưới. Liền ngươi sẽ khen. Bạch Việt Minh trọng lên cao bồi phục áo khoác, nhìn con rể nói, tới, khen khen ta, ta thế nào? Đẹp hay không đẹp? Hạ kỳ thâm đem đồ ăn đặt ở trên bàn, dơ ngón tay cái lên, nếu là cùng nhau đi ra ngoài, người khác nhìn khẳng định nói hai ta là huynh đệ, khẳng định không thể tin được kém đồng lửa. Ta nói lộ châu như thế nào đẹp như vậy, nguyên lai like một nửa là di truyền ngươi. Ha ha ha ha ha ha! Liên tiểu tử ngươi có thể nói. Bạch Việt Minh run run cổ áo, vốn dĩ liền một nửa di truyền ta, này còn dùng đến nói. Nhân sinh nhất thỏa mãn sự trí nhất, không gì hơn nhìn đến cha mẹ phát ra từ nội tâm cao hứng bộ dáng. Bạch lộ châu không có buồn xỉn khích lệ, đối với cha mẹ hảo một đôi khen, khen đến hai người trong mắt ý cười tất cả đều tràn ra tới, che kín toàn mặt. Qua một hồi lâu. Các thường tuệ đột nhiên phản ứng lại đây hỏi, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Một cái tivi liền phải vài trăm, lại mua nhiều như vậy quần áo, ta còn nhìn đến ngươi cầm cái camera, ngươi là đem phía trước dư lại tiền đều tiêu hết. Đúng vậy. Bạch Việt Minh cũng phản ứng lại đây, là đều tiêu hết. Không có, ta lại kiếm lời, qua bên kia có người mời ta đi học, kiếm lời một số tiền, mua này đó chỉ tốn một bộ phận nhỏ. Nghe xong nữ nhi nói, hai vợ chồng trừng lớn đôi mắt, đồng thời hỏi, hoa nhiều như vậy. Mới hoa một bộ phận nhỏ. Phần 78. Hạ kỳ thâm cũng tò mò hỏi, lại kiếm lời nhiều ít. Bạch lộ châu vươn một ngón tay, một vạn đồng tiền. Ba người chấn trụ, hơn nửa ngày nói không nên lời một chữ. Ta liền nói, không có khả năng đem tiền đều tiêu hết. Trước hết phản ứng lại đây chính là các thường tuệ nhìn nữ nhi vừa lòng nói, chúng ta là thật hưởng phúc. Đây là trò giỏi hơn thầy đi. Bạch Việt Minh tiêu ngạo lại vui mừng, lộ châu, ngươi so ba ba lợi hại, ba ba đều không bằng ngươi. Ba, ngươi đã từng chính là thượng quá chiến trường bảo vệ quốc gia, như vậy quang vinh sự, nơi nào là ta kiếm lợi một chút tiền trinh so được, ngươi vĩnh viễn là ta nhất sùng bái ba ba. Nữ nhi nói, làm bạch Việt minh mắt phiếm nước mắt, vốt trên người cao bồi bố, liên tục gật đầu, nghẹn ngào đến nói không nên lời lời nói. Hạ kỳ thâm dịch đến tức phụ bên cạnh, lộ châu, ngươi lợi hại như vậy, về sau cũng không thể không cần ta. Cảm giác được hắn chân chính lo lắng, bạch lộ châu không có đầu hắn, nghiêm túc nói, ngươi lợi hại hơn. Ngươi nghiên cứu khoa học công tác là ở vì quốc gia phát triển làm công hiến, đồng dạng không phải ta kiếm chút đỉnh tiền có thể so được. Vừa nghe lời này, Hạ Kỳ thâm trong lòng lo lắng tức khắc liền tan, vui vẻ nói, ngươi càng càng càng lợi hại hơn. Giọng nói rơi xuống, người trong nhà đồng thời cười rộ lên, đáy lòng tất cả đều ấm áp mà. chương năm mươi tám hối nam, sáng sớm rời giường thay quần áo khi, bạch lộ châu đem hoa dư lại 8.500 đồng tiền bỏ vào tiểu kim khố, bao gia đã bị tắc đến phình phình. Nhưng còn không có mãn, liền không có bắt được ngân hàng đi tổn. Mới vừa mua trở về quần áo hôm nay đều đến tẩy một lần phơi khô lại xuyên, bởi vậy xuyên vẫn là quần áo cũ, bên trong một kiện tiểu toái áo sơ mi bông, bên ngoài khoác kiện đạm màu xám châm dệt xam. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, áo đông tất cả đều thay thế chuẩn bị áp ngáy hỏm. Hai người ăn cơm sáng, cùng nhau ngồi xe đến thành phố, hạ kỳ thâm đi làm không còn kịp rồi, liền làm hắn trực tiếp ngồi xe đi đơn vị, giữa trưa gặp lại Bởi vì hoài hải đường cái càng gần, liền sách theo đồ vật tới trước nội thành, mới vừa hạ xe buýt, liền nhìn đến hối nam thương trưởng cửa có một số đông người tụ tập náo sự. Bạch Lộ Châu tò mò đến gần, phát hiện náo sự người đều là bình thường công nhân, hơn nữa phần lớn đều là nữ công, trong tay cầm một hai kiện đồ trang điểm, đang bị thương trưởng bảo an ngăn ở ngoài cửa. Lui hàng, lui hàng. Nếu không cho chúng ta lui hàng, chúng ta chờ hạ liền đi cáo các người. Dựa vào cái gì cản chúng ta? Mỹ Tư làm giả dối rút thăm trúng thưởng, như vậy nhiều người đều xem ở lao nhãn hiệu mặt mũi đi mua, kết quả không một người trúng thưởng. Lui hàng. Ngày hôm qua cái dương đảo ra tới, bên trong tất cả đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thật không biết xấu hổ. Luyến tiếp về điểm này đồ vật liền không cần học nhân ra thiên hà làm hoạt động, treo đầu dê bán thịt chó, lừa gạt khách hàng, lui hàng. Quốc doanh thương trường lại gây gớm, cũng về thương nghiệp của quản. Lại không cho chúng ta đi vào, chúng ta toàn nháo đến thương nghiệp cục. Nào đến báo xa đi! Một đám người tức giận tận trời tư thế, làm quốc doanh thương trường bảo an cũng không dám lại giống như ngày thường giống nhau phô trường, ôn tồn chấn an, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta láo tổng đã làm người thông chi Mỹ tư xưởng trưởng lại đây, thương trường cũng không ngừng Mỹ tư một nhà, đại gia cho nhau lý giải lý giải. Cùng xúc động phẫn nộ, bảo an chấn an căn bản khởi không đến cái gì tác dụng. Bạch lộ châu nghe xong cái đại khái, không lại tiếp tục xem, vòng qua một đám người, từ cửa hồng tiến vào. Thiên Hà đồ trang điểm sinh ý đã xưa đâu bằng nay, trước quầy bị vây đến kín mít, Bạch Chí thành cùng Trương An Mỹ tinh thần phân chấn vì khách hàng giảng giải để cử, vội đến xoay quanh. Bạch Đông Chí, Trương Viễn Sơn biết Bạch Lộ Châu hôm nay một tới, sớm liền từ trong xưởng lại đây chờ, vừa thấy đến thân ảnh của nàng xuất hiện, lập tức bước nhanh đi tới. Ta phỏng chừng không sai, biệt lắm thời gian này tới rồi, đang muốn đi cửa tiếp ngươi. Bạch Lộ Châu cười nói, Trương xưởng trưởng, sinh ý không tồi, này còn không đều là thác phúc của ngươi. Trương Viễn Sơn giữa mày khí phách hăng hái, lại vô phía trước cú sầu. "Bạch đồng chí, quay con ở vội, bằng không chúng ta đi trước trên lầu ngồi." "Tứ tỷ." "Lộ Châu." Trương Xưởng trưởng mới vừa nói xong, quay liền truyền đến lưỡng đạo kích động thanh âm, đang ở mua đồ vật khách hàng đi theo quay đầu lại, lập tức liền nhận ra Bạch Lộ Châu, giây tiếp theo tất cả đều vây lại đây. "Bạch đại sư, Này không phải gần nhất biến mất Bạch đại sư sao? Hôm nay thật may mắn, cư nhiên gặp Bạch đại sư." "Bạch đại sư." Ngươi trường nào thì lại làm một hồi hoạt động. Đúng đúng, khi nào lại làm hoạt động? Ta hiện tại càng hóa càng quen luyện, thật sự đặc biệt tưởng lại xem một lần ngươi hóa trang, khẳng định có thể học được rất nhiều thâm trình tự kỹ thuật. Mấy ngày hôm trước tiểu mỹ bắt trước ngươi, không biết từ nơi nào tìm tới một cái người cũng làm chàng hoạt động, chuẩn bị thật nhiều thiết theo. kết quả người mẫu kia mặt hóa xong liền cùng quát một tầng loại sơn lót giống nhau, vây xem người thấy lập tức tan một nửa. Ta nhưng thật ra không đi, tiếp tục xem đi xuống. Kết quả lông mày hóa đến liền cùng kia tối đen sâu lông không hai dạng, nghe nói là tìm ca vũ đoàn diễn viên. Bạch Đại Sư cũng là đoàn văn công diễn viên đi. Tấm tắc, tiểu Mỹ cũng là ngốc, cho rằng đều là diễn viên là có thể có Bạch Đại Sư kỹ thuật sao. Bắt trước bữa, xứng đáng một kiện đồ trang điểm cũng chưa bán đi. Đi rồi nửa tháng, hối nam thương trường cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, Bạch Lộ Châu cởi cùng đại gia nói chuyện thiếm, chờ đến khách hàng lại hỏi khi nào làm hoạt động khi. Hoạt động luôn là nghìn bài một điệu liền không có gì lực hấp dẫn, mặt sau sẽ vì các người này đó lao khách hàng, làm một ít phúc lợi hoạt động, cụ thể còn phải cùng sưởng trưởng thương lượng, đại gia chờ một chút. Khách hàng nhóm vừa nghe, tức khắc chờ mong không thôi. Mắt thấy nếu là tiếp tục đãi đi xuống, chẳng những cùng bạch trí thành trương an Mỹ nói không nên lời, còn hội tụ tập càng ngày càng nhiều người, bạch lộ châu hướng về phía trên quầy hàng mặt hai người đánh cái thủ thế, ý bảo chờ hạ ở trên lầu thấy, liền cùng sưởng trưởng cùng nhau rời đi. Đi qua hai lần phòng hội nghị lớn bị người dùng, Trương Viễn Sơn vòng đến bên cạnh tiểu phong họp, cách vách là thường trưởng lãnh đạo tốt đẹp tư xưởng người ở mở họp, người mới vừa tiến vào hẳn là nhìn đến cửa tụ tập người đi. Thấy được là làm giả rối hoạt động. Bạch Lộ Châu đem trong tay túi phóng tới một bên, ngồi vào trên ghế thở hổn hển khẩu khí. Trương Viễn Sơn trên tay cũng vẫn luôn xách theo cái túi, phóng tới trên bàn trà, móc ra một hộp bích loa xuân, hai cái giấy dầu bao, cởi bỏ dây thường sau, lộ ra giấy trong bao hạnh nhân tô. Hạc mẹ mỏng giòn tiểu điểm tâm, tiếp theo tất cả đều đoan đến nàng trước mặt. Bạch đồng chí, cái này vỏ sò tô thực đặc biệt, là xưởng bên cạnh thực phẩm phụ phẩm cửa hàng bán lẻ tân ra điểm tâm. Ngươi nếm thử, ta đi cho ngươi pha trà, cái ly đều là riêng rửa sạch sẽ. Bạch lộ châu khách khi nói, ngươi không cần bận việc. Dùng. Như thế nào không cần. Trường Viễn Sơn đổ chút lá trà ở cái ly, nhắc tới góc tường bình giữ ấm, ngã vào nước sôi. Đây là ta riêng nhờ người từ phương Nam mang đến thanh minh trà xuân lá trà. Ngươi muốn cảm thấy hảo uống, trong túi còn có hai vại, chờ tiếp theo khởi mang về. Bạch Lộ Châu tự nhiên biết hắn vì cái gì như vậy nhiệt tình, sớm tại thành phố Châu liền gọi điện thoại thông chi trong xưởng tăng ca đổi hóa, chỉ là khi đó còn không có ký hợp đồng, không cụ thể nói nhiều ít. Điểm tâm dọn xong, trà cũng pha hảo, trương viễn sơn mới ngồi xuống, đôi tay xoa xoa đầu gối, Bạch Đồng Chí, ngươi ăn. Bạch Lộ Châu cười cười, từ trong bao rút ra hai phân hợp đồng, đều thêm hảo công ty tài khoản ngân hàng cũng viết ở mặt trên. người làm tài vụ đi liên hệ, bắt được một bộ phận tiền đặt cọc, liền có thể giao hàng. một cái là quân khu, một cái là huyệt khách sạn, hai bên đều không cần lo lắng tiền hàng. quân khu, trương viễn sơn vội vàng tiếp nhận đi hợp đồng, chờ nhìn đến một phần kim ngạch sau, trực tiếp nhảy dựng lên, đôi mắt chừng đến giống trung đồng, bảy và nhiều. tiêu xong nháy mắt cảm giác huyết khí ngược dòng mà lên dũng đến đại não, mãnh liệt kích thích cảm làm lỗ thai truyền đến non non ngủ thai thanh, hai mắt đỏ lên cả người đổ mồ hôi, trang giấy đều phải bị niết hóa, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. mới đầu bạch đại sư, một hồi hoạt động bắt lấy hơn hai vạn doanh số bán hàng, khiếp sợ toàn giang đồng thị tiêu thụ thị trường, trương viễn sơn đã bội phục đến mức tận cùng, chờ đến bạch đồng chí đi công tác đi rồi, theo mặt khác nhãn hiệu một hồi tiếp một hồi hoạt động phát sinh sự, lại phát hiện kia chẳng hoạt động chỉ là cái bắt đầu. tỷ như nói tốt một giờ bán 100 trăm kiện, nhãn hiệu bởi vì thiếu kiên nhẫn, ngăn cản không được dụ hoặc, lại lâm thời thêm lượng cho bực trước hết cướp được hóa khách hàng đường trưởng lui hàng không nói, còn làm bốn dĩ muốn cướp người, tức khắc mất hứng thú, không, có lại tiếp tục mua sắm, nghĩ sai thì hỏng hết dẫn tới bội quá độ. Lúc trước nếu là không có Bạch Lộ Châu trấn chàng, hắn khẳng định cũng sẽ thiếu kiên nhẫn, lâm thời thêm lượng, kia khẳng định liền không có hôm nay thiên hạ. Lại tỷ như gần nhất mấy cái nhãn hiệu cảm thấy giang đồng bản địa ca vũ diễn viên kỹ thuật không được, diễn tốn số tiền lớn chạy đến thủ đô đi thỉnh, có chút kỹ thuật thật đúng là không tồi. Nhưng mà có nghịch thiên thay hình đổi dạng lại nhìn không ra dấu vết bạch đại sư ở phía trước, này đó cũng không tệ lắm diễn viên, vẫn như cũ sốc không dậy nổi sóng gió. Liên tính nhãn hiệu liên hệ tiểu báo xã phóng viên, vẫn như cũ không đem nhãn hiệu thành danh khai hỏa, càng miễn bàn bắt lấy kết sổ danh số. Lại nói ngày hôm qua hoạt động sự, lúc trước trong xưởng cũng có người khuyên hắn, làm hắn không cần đem những cái đó phần thưởng thật sự đều viết đến bên trong, thịt heo gạo và mì nhiều đáng giá đồ vật. Ở còn không biết có thể hay không bán được ra ngoài dưới tình huống Như thế nào có thể tất cả đều bạch bạch đưa cho người khác Bởi vì nghĩ đến bạch lộ châu sấm rền gió cuốn tính cách Trương Viện Sơn không có nghe trong xưởng nói Toàn viết đi vào thật đánh thật đưa cho khách hàng Hoạt động bắt đầu trước còn bị trong xưởng người châm trọng Một cái xưởng trưởng cư nhiên tín nhiệm một nữ nhân Hoạt động sau khi kết thúc, những người đó tự nhiên liền câm miệng Lại trải qua ngày hôm qua Mỹ Tư giả dối lưu tặng cho đến quần chúng đương trường sông lên đi đoạt lấy rút thăm chúng thưởng dương đảo ra tới phát hiện cư nhiên tất cả đều là cảm ơn hơn hạnh chiếu cô sau tính tình bạo người trực tiếp đem hoạt động hiện trường cấp sốt đại phê lượng lui hàng náo đến tối bụi trong sưởng những người đó liền càng là xúc đầu đương rùa đen không dám lại cổ họng nửa cái tự thiên hà nhãn hiệu toàn diện khai hỏa làm trương viễn sơn trong lòng đã chưa bao giờ như thế kính nể quá một người trăm triệu không nghĩ tới bạch lộ châu ra một chuyên kém lại trực tiếp mang về tới mười mấy vạn đơn đặt hàng lượng. Bạch đồng chí, nam nhi dưới trướng có Hoàng Kim, đây là từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục. Nhưng hiện tại ta thật muốn cho ngươi quỳ xuống. Trương Viễn Sơn phản ứng lại đây, vội vàng bỏ đến trên bàn luốt phẳng bị chính mình nít nhăn lại tới hợp đồng. Bạch đồng chí, ngươi thật không phải thần tiên hạ phàm. Lúc này mới một tháng không đến, ngươi liền không sai biệt lắm đem một năm hai mươi vạn nhiệm vụ hoàn thành. Ta thật không biết thiêu mấy đời cao hương mới có thể đủ kết bạn ngươi. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng nhanh như vậy có thể bắt được mười mấy vạn một năm là có thể bắt được hơn 100 vạn. Bạch lộ châu xoa xoa tay, cầm lấy một khối vỏ sò to nêm nếm, chủ yếu là bắt lấy chúng ta quân khu đoàn văn công. Còn có bên kia mấy nhà vũ trưởng kế tiếp không có gì cơ hội đi nơi khác, còn phải rửa quay doanh số. Ta biết, ta biết. Trương Viễn Sơn kích động mà đem chén trà bưng lên tới, vẻ mặt cung kính mà đưa qua đi. Mười mấy vạn đã là giá trên trời, thương trưởng không ít bình thường một năm đều bán không đến mười mấy vạn doanh số nghịch, chúng chi ta xem trên hợp đồng viết vẫn là nửa năm lợi hại, thật lợi hại. Ngươi hảo hảo ngồi, không cần như vậy, bằng không ta cũng không được tự nhiên. Bạch Lộ Châu đem chén trà tiếp nhận tới, chúng ta nghiên cứu mỹ dung du đặc biệt được hoan nền, cho nên nhãn hiệu trừ bỏ có kinh điển đương ra sản phẩm, còn phải quần quần không ngừng mà ra tân phẩm. Nhất định nhất định, Bạch đồng chí, ngươi muốn còn có cái gì ý tưởng, nhất định đến nói ra. Mỹ dung du chính là Bạch Lộ Châu đề cử, còn có thủy dung tính chuyên nghiệp hóa trang phẩm, gần nhất lại có mấy cái nơi khác điện ảnh gọi điện thoại điểm danh yêu cầu mua làm trương viễn sơn khắc sâu cảm nhận được đào đến bảo là cái gì cảm giác mặt khác nhãn hiệu hoạt động thất bại kỳ thật ngược lại vô hình chung đề cao thiên hà nhãn hiệu giá trị bạch lộ châu nhấp một miệng trà tinh khiết và thơm nhập khẩu mày tức khắc buông lỏng thật là hảo trà trương viễn sơn thấy vội vàng từ trong túi móc ra hai vải lá trà người thích tốt nhất ta đây liền không bạch riêng chuẩn bị đều mang về uống bạch lộ châu tạm thời không tiếp tiếp tục nói nhãn hiệu thanh danh đánh ra đi sau trừ bỏ tự thân phải có nhất định cách cục Còn phải nghĩ lại như thế nào lưu lại khách hàng, ở khách hàng trong lòng chiếm cứ độc nhất vô nhị địa vị, không thể vẫn luôn làm cái loại này cắt rau hẹ, kéo lông dê hoạt động, nói cách khác, chẳng những doanh số sẽ càng ngày càng thấp, còn sẽ hạ thấp nhãn hiệu giá trị. Ngươi nói đúng, ngươi nói cái gì đều đối. Trương Viễn Sơn lại ngồi trở lại đi xoa xoa đầu gối, áp lực trong lòng hưng phấn, hoạt động làm sao bây giờ, tiêu thụ phương diện này ta sớm nói, toàn quyền giao cho ngươi, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, khẳng định không sai. Bạch Lộ Châu từ trong bao lấy ra hai cái nổ tẹp úc, bởi vì tràn ngập tự trở nên xóa tung dày nặng. Ngươi là sưởng trưởng, làm cái gì hoạt động khẳng định đến trước cùng ngươi thương lượng, được đến ngươi sau khi cho phép, mới có thể đi làm. Trường viện Sơn vội vàng xua tay, không cần không cần, phương diện này ngươi là đại sư, ngươi nói được tính. Này đó đều là ta viết tới tâm đắc kỹ xảo, lần này dùng nó ở thành phố Châu cho người ta đi học, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bạch Lộ Châu sốc lên vợ đưa cho hắn xem. Chúng ta có thể một tháng làm một lần miễn phí hình tượng chương trình học, phàm là mua hôm khác hà đồ trang điểm khách hàng, đều có thể bằng tiểu phiếu tới nghe dạy học tập. Người mỗi tháng hoặc là mỗi cái quý ra một lần tân phẩm, cái này hoạt động, trừ bỏ có thể chân chính trợ giúp đến khách hàng, còn có thể giới thiệu tân phẩm, đương nhiên khẳng định cũng có thể bắt lấy không thấp doanh số, bởi vì những người này đều là chân chính chịu tiêu tiền khách hàng. trương Viễn Sơn đương trường đánh nhịp, cái này hảo. Chương trình học chung mua không mua đảo không quan trọng Bạch đại sư miễn phí vì thiên hà khách hàng giảng tâm đắc kỹ xảo, So với mặt khác nhãn hiệu, chẳng những cách cục lập tức kéo ra, phương thức còn đặc biệt mới mẻ độc đáo, có thể làm. Chỉ cần ngươi có thể không ra tới thời gian, ta bên này tùy thời giúp ngươi an bài hảo. Bạch lộ châu cười cười, ngươi đồng ý là được. đương nhiên đồng ý. Trương Viễn Sơn phủng nổ kệ phục nhìn mấy hành, cảm giác được tràn đầy điệu tâm huyết. Bạch đại sư xuất bản lần đầu bản thảo, cái này nhưng qua trân quý, nhưng nếu là đi học thời điểm khách hàng nhịn không được muốn nhìn khẳng định không mấy ngày liền lộng hỏng rồi. Bạch đồng chí, ta vừa lúc nhận thức ý muốn sửa người, bằng không ngươi sửa sang lại một chút, ta giúp ngươi chế thành sách vở. Bạch Lộ Châu mở ra, ý của ngươi là gia thư. Chương 59 công tác. Trương Viễn Sơn gật đầu, đúng vậy, là gia thư, nhưng không phải nhà xuất bản đối ngoại bán thư, cái loại này đến muốn nhà xuất bản chính mình tìm tới muốn tới, nếu không nói thư hào rất khó lộng, chính là ngươi trước sửa sang lại cái chính tự, ta lại làm trong xưởng người sắp chữ. Cầm đi in ấn xưởng trước ấn mấy quyển, lưu trư cho ngươi đi học dùng. Có thể, Bạch Lộ Châu đem nổ tẻ phục mở ra, ta bên trong phân loại đều tiêu hảo, ngươi có thể trực tiếp cầm đi làm người sắp chữ, sắp chữ thời điểm nhìn kỹ một lần là được. Như vậy càng tốt, ta sẽ mau chóng làm người in ấn ra tới. trương viễn Sơn đem vợ tỉ mỉ thu hảo, Bạch Đồng Chí, ngươi bên này nếu có yêu cầu, có thể trực tiếp cùng ta nói, tỉ như trước lấy trích phần trăm ra tới, mua cái gì đại kiện, ta nghe Trí Thành nói ngươi mau kết hôn Bạch Lộ Châu nâng trung trà lên nghe nghe, "Không cần, đều chuẩn bị tốt. Dù sao ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định đều cho ngươi làm được." Làm một cái sương trưởng, cũng không dễ dàng cấp hứa hẹn, có thể một ngụm nói đã chết, cũng là vì Trương Viễn Sơn trong lòng chân chân chính chính cảm kích tín nhiệm Bạch Lộ Châu, "Bạch đồng chí, giữa trưa kêu lên Chí Thành cùng ăn Mỹ, chúng ta cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa cơm." "Không." "Tứ tỷ." Vừa mới mở miệng, đã bị đột nhiên đẩy cửa tiến vào Bạch Chí Thành đánh gãy. Mặt sau còn đi theo trương án Mỹ, hai người trên mặt đều mang theo hưng phấn chi tình Không cần, ta giữa chưa muốn đi đối tượng trong nhà ăn cơm. Bạch Lộ Châu đem lời nói mới rồi nói xong, lại nhìn về phía hai người nói, các ngươi như thế nào như vậy cao hứng. Phần 79 Bạch Trí Thành nhìn thoáng qua trên bàn điểm tâm, không màng sưởng trưởng ở đây, trực tiếp cầm lấy một khối vỏ sò tô phóng trong miệng, chúng ta đều bao lâu chưa thấy được ngươi, ngươi đột nhiên xuất hiện, tương đương thiên đại kinh hỷ, có thể không cao hứng sao. Lộ Châu, ta còn đang suy nghĩ ngươi hẳn là chính là hai ngày này trở về, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn đến ngươi. Trương An Mỹ ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, trên mặt hóa tinh xảo trang dung. Bạch Lộ Châu quan sát tới rồi, khen, An Mỹ, ngươi kỹ thuật vừa thấy liền rất có tiến bộ, lông mày hóa đến đặc biệt tự nhiên đẹp. Có thể bị sư phụ khen kỹ thuật hảo, chứ An Mỹ trong lòng cao hứng cực kỳ, trên mặt lộ ra cười hoa, còn phải tiếp tục nỗ lực. An Mỹ hiện tại phi thường không tồi rất nhiều khách hàng đều chỉ tên tìm nàng hóa trang, trí thành đồng dạng rất lợi hại, nửa tháng đã bắt lấy một ngàn nhiều khối doanh số bán hàng. trương viễn sơn nhìn hai người ánh mắt phi thường vừa lòng, không hổ là người đề cử, các ngươi trước liều, ta hồi trong xưởng tìm người sắp chữ, mau chóng ra thư. bạch lộ châu đứng dậy nói, trương xưởng trưởng đi thông thả. trương viễn sơn vừa đi, hai người liền thả lỏng lại, bạch trí thành đầu tiên là kéo một trường ghế ngồi lại đây, rồi sau đó cầm lấy giấy trong bao hạnh nhân tô hướng trong miệng tác tứ tỷ. Ngươi cho ta mang thứ gì đã trở lại sao? Bạch Lộ Châu không phản ứng hắn, đem điểm tâm hướng bên cạnh đẩy đẩy. An Mỹ, ngươi cũng ăn. Ta không đói bụng, buổi sáng mới vừa ăn xong cơm sáng lại đây. Trương An Mỹ cũng dọn một trường ghế ngồi xuống, Lộ Châu, liền ngươi một người tới sao? Hiện tại theo ta một người. Bạch Lộ Châu đem bên cạnh túi sách lên tới, lấy ra một bộ quần áo, rũ ra nói, An Mỹ, trở về phía trước, đi đi dạo thị trường, bên kia không cần bố phiếu. Liền cho ngươi đắp một bộ thiên chức nghiệp phong trang phục, đồ trang điểm quầy ăn mặc phong cách tây một ít không ảnh hưởng việc gì. giản lược bản hình màu vàng cam cổ lật áo sơ mi, vải dệt không dễ nhăn, phần eo cùng và táo đường con đều làm đặc biệt xử lý, nhiều vài phần thời thượng, quần là dũ cảm tốt màu đen thẳng ống quần, hai kiện phối hợp ở bên nhau, giỏi giang thuần tịnh, cũng không trưng dương. Cho ta, trương an mỹ nhất thời không dám tiếp, không nói đến này bộ quần áo đến yêu cầu nhiều ít bố, liền này mặt liêu cắt may khẳng định so may và trong tiệm đắt hơn. Cầm đi, coi như là công ty phát. Rốt cuộc ngươi ở quầy đi làm hình tượng, liền đại biểu thiên hà hình tượng. Bạch lộ châu xem nàng còn bất động, tiêu lên, ta tay đều cử toàn, ngươi nhanh lên cầm. Trương An Mỹ vừa nghe tay toàn, mới đem quần áo tiếp nhận đi, lộ châu, làm ngươi tiêu phà, cảm ơn. Sơ đến xúc cảm mềm mại, mặt liêu bóng loáng quần áo, Trương An Mỹ trong lòng buồn rủn một mảnh, lớn như vậy, liền không có một kiện không mang theo nhuận vá quần áo. Thiên Lanh ăn mặc áo đông còn hào chút, thiên nóng lên lên, thương trường bên trong người bán hàng nhóm tất cả đều thay sạch sẽ sơ mi trắng, nàng nhiệt đến cả người đổ mồ hôi cũng không dám tởi ra hậu quần áo, bởi vì không có áo đơn phục nhưng xuyên. Trước hai ngày đất trống về nhà một chuyến, nàng mẹ riêng đi tìm trong xưởng người đổi bộ phiếu, suốt đêm làm một kiện sơ mi trắng ra tới, lúc này mới có áo đơn xuyên tới đi làm. Nhưng cũng là xuyên hai ngày, buổi tối phải tẩy rớt, cái này thiên một đêm qua đi có thể lượng cái nửa làm. Mặc vào sau lại từ ký túc xá một đường trúng gió đi đến thương trường, liền không sai biệt lắm có tám chín thành làm. Vài lần gặp được có người hỏi nàng quần áo như thế nào ước, đều chỉ có thể trả lời nói, buổi sáng đi chạy bộ rèn luyện thân thể. Lộ châu, cảm ơn. trương An Mỹ lại thấp giọng nói một lần, trong lòng cảm thấy thiếu bạch lộ châu quá nhiều quá nhiều, nhiều đến đời này đều còn không xong rồi. Người giống như dài quá điểm thịt, nhìn không giống phía trước như vậy gầy ba ba. Bạch lộ châu nhìn cao hứng, quần áo đều là hướng lớn mua. Quần cũng mua trung hảo, tình nguyện ngươi xuyên eo một đi không trở lại sửa, cũng không thể hướng nhỏ mua. Trương An Mi gắt gao ôm quần áo, kia khẳng định là bố càng nhiều càng tốt. Bạch Lộ Châu bật cười, không đi sửa đúng nàng quan niệm, lập tức tất cả mọi người là như vậy tưởng, chờ tân thời đại tiến đến, tự nhiên mà vậy thay đổi lại đây. Tứ tỷ, dạ ta. Bạch Chí thành điểm tâm công an, tiến đến bên cạnh hướng trong túi xem, vụ vu tay, rút ra một kiện phấn màu tím áo sơ mi, lại rút ra một kiện quần jean. Đây là cho ta mua. Như thế nào cái này Saka Thả lại đi, nói cho ngươi. Bạch Lộ Châu căng ra túi, lại lấy ra xuyên một kiện khổng tước lục in hoa áo sơ mi, cười nói, thế nào? Đặc biệt phù hợp ngươi khí chất đi. Ta có kia ngọn ý. Bạch Trí Thành Mỹ tư tư tiếp nhận áo sơ mi hướng trên người bộ, thế nào? Khí chất hiện ra tới không? Vốn tưởng rằng mặc vào là cái sông thoát thoát đông Nam Á bờ biển tử, không nghĩ tới thật đúng là rất xoái. Bạch Lộ Châu gật gật đầu. Ngươi này nửa tháng che trắng không ít. Nếu là gác lên ban trước, cả ngày ở bên ngoài chạy loạn hạt phơi, khẳng định chính là một loại khác phong cách. Cảm ơn tứ tỷ, ta xem áo sơ mi cùng này quần jean hình như là một bộ A. Bạch Trí Thành cầm quần hướng chính mình trên người so, đây là cái nam nhân kích cỡ, chẳng lẽ là cho tứ tỷ phu mua? Không đúng à, hắn so với ta cao nhiều, mặc vào tới khẳng định đến lộ cổ chân, chính là cho ta mua đi. Cho người mua, lưu chữ đi làm đổi xuyên. Bạch lộ châu đem phấn màu tím áo sơ mi cũng đưa qua đi. Các ngươi kết hôn, ta không đưa nhị hoa cái gì, cái này quần áo cũng coi như là tân hôn lễ vật đi. Cảm ơn tứ tỷ. Ngươi này túi không cần đi, vừa lúc cho ta trang đi. Bạch trí thành đang muốn cầm quần áo bỏ vào không dứt trong túi, đã bị bạch lộ châu duỗi tay lấy đi. Tức khắc bất mãn nói, tứ tỷ, này đều không, ngươi còn phải dùng. Ngươi này mới vừa đương tiêu thụ nửa tháng, như thế nào ra mặt càng dày, ta nhưng nhắc nhở ngươi. Vô quy củ không thành phạm vi, Ngươi có thiên phú, có thể không biết xấu hổ, nhưng không thể không có đường biên, không thể một chút đều không chói buộc chính mình, tùy ý tính cách phát triển đi xuống, vậy qua, qua liền sẽ nghịch phản, minh bạch sao? Nhìn đến tứ tỷ nghiêm túc sắc mặt, bạch trí thành trong lòng lộn bột một chút, ra đầu giống như bị người đề sách lên tới, đầu góc nháy mắt thanh tỉnh, tứ tỷ, tỉ, ta đã biết. Đương đệ là cái thực người thông minh, có thể nói một điểm liền thông, thấy hắn thật sự lĩnh hội tới rồi, bạch lộ châu sắc mặt khôi phục tự nhiên. Cảm thấy chính mình bán đi một ngàn nhiều khối, đi trừ phí tổn, nửa tháng liền có thể bắt được 4-5 chục đồng tiền, cho nên tâm liền phiêu. Người nói được đặc biệt đối. Bạch Trí Thành ngồi trở lại trên ghế, ta trước kia một tháng mới có thể kiếm cái mấy đồng tiền, này mới vừa đi làm nửa tháng, liền mau đem trước kia một năm tiền kiếm đã trở lại, mỗi ngày ngủ đều là cười tỉnh lại, cảm thấy thiên hạ không phải người có ta lợi hại, không biết khi nào bắt đầu, người liền phiêu. Công tác trung tính cách muốn phóng, ngầm tính cách muốn thu. Nếu đều biết chính mình tật xấu, Bạch Lộ Châu cũng không nghĩ nói quá nhiều, nhìn về phía bên cạnh người, An Mỹ, ngươi thế nào? Ta bán đến không chí thành nhiều, mới bán đi 500 nhiều buôn bán ngạch, bất quá cái này cuối tuần ta có thể cho người ta hoa trang, buôn bán ngạch liền chậm rãi hướng lên trên trướng. trương An Mỹ trên mặt treo thỏa mãn tươi cười, so ra kèm chí thành, nhưng so mặt khác người bán hàng bán đến nhiều, tới rồi cuối tháng, hơn nữa cơ bản tiền lương, cũng có cái 5-60 khối. So rất nhiều trong xưởng công nhân tiền lương đều phải cao. Đặc biệt so với phía trước ở trong xưởng làm rất nhiều năm phụ thân, cùng với đại bá gia mọi người tiền lương đều phải cao. Tiêu thụ làm tốt lắm, nhật tử kém không được. Bạch Lộ Châu nói xong lại nói, hai người các ngươi là hàng không đến trong xưởng, những người khác ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định, có ý kiến, cho nên các ngươi chính mình muốn đồng tâm hiệp lực, không thể đem lẫn nhau coi như đối thủ cạnh tranh. Bạch Trí Thành đang ở túi đầu tỉnh lại, Trương An Mỹ cười nói, không có. Chí Thành tài ăn nói hảo, ta có thể hóa cái thứ nhất khách hàng, đều là ít nhiều hắn hỗ trợ. Bạch Lộ Châu gật gật đầu, vậy là tốt rồi, Chí Thành, ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn. Bắt được tiền lương ngày hôm sau liền kết hôn, ta điều hảo hưu. Bạch Trí Thành trên người không có vừa rồi nóng nảy khí, sưởng trưởng biết ta muốn kết hôn, riêng phân phu thê phòng, đã thu thập mà không sai biệt lắm. Đó chính là 16 hảo. Bạch Lộ Châu xách theo bao đứng dậy, việc này chờ ngươi nghỉ ngơi trở về lại nói tỉ mỉ, ta đi trước. Các ngươi cũng không chạy nhanh đi xuống đi làm đi. Ba người mới vừa đi ra cửa, phòng hội nghị lớn môn cũng mở ra, nhìn đến một ít quen thuộc gương mặt. Này không phải, này không phải bạch đại sư sao. Mỹ tư phó xưởng trưởng nhận ra tới, trên mặt đã không có phía trước nhiệt tình, giang đồng thị các sưởng đều biết bạch lộ châu hiện tại là thiên hà tiểu cổ đông. Bên cạnh một người nam nhân hừ lạnh một tiếng, đúng thì thế nào, còn có thể giúp ngươi không thành. Ta chính là kinh ngạc một chút. Mỹ tư phó sưởng trưởng âm dương quái khi nói, Đầu óc sắc thật thông minh, chính là ánh mắt rất kém cỏi, làm một hồi hoạt động bán cái 2-3 vạn, liền cho rằng thiên hà được rồi. Cư nhiên tuyển một cái khu cấp tiểu công ty, không kiến thức. Bạch Trí Thành so với hắn còn âm dương quay khí, ngươi có kiến thức, treo đầu dê bán thịt chó giả rồi rút thăm trúng thưởng kiến thức, ai có thể so được ngươi. Nga Bạch Lộ Châu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Nguyên Lai là Mỹ Tư, thương trường cửa như vậy nhiều khách hàng chờ, Nguyên Lai xưởng trưởng vẫn luôn ở bên trong. Ngươi nói nếu là đứng ở cửa sổ kêu một tiếng, bảo an cản không ngăn cản được những cái đó muốn lui hàng người. Mỹ tư phó xưởng trưởng biến sắc, ngươi, bên cạnh một cái khí chẳng càng đủ trung niên nam nhân mày nhăn lại, đi. Nhìn một đám người bước chân vội vàng xuống lầu, bạch lộ Châu sắc mặt khôi phục bình tĩnh, sẽ chiêu loại này lòng dạ hẹp hòi người ghi hận, đều là tại dự kiến bên trong. Rốt cuộc gia nhập một phương, làm việc cùng mặt khác phương liền đều là đối thủ cạnh tranh. Cấp nhà cũ các trưởng bối mang về tới quần áo đều bị hạ kỳ thâm đưa tới công ty đi, đỡ phải nàng sách theo không có phương tiện. Từ thiên Hà quầy mua tam bộ mỹ phẩm dưỡng ra trang ở trong túi, ngồi trên xe buýt đi vào phục hưng đường cái. Hạ kỳ thâm trước tiên tan tầm, liền ở trạm xe buýt đài chờ, Lộ Châu. Nơi này, bạch Lộ Châu vừa xuống xe, liền nhìn đến đứng ở mặt sau công công, bước nhanh đi lên trước nói, thúc thúc, như thế nào không trước về nhà. Hạ tung nghị ôn hòa cười, biết ngươi muốn tới ta cũng sớm đi rồi nửa giờ, đến ngõ nhỏ cửa, vừa lúc gặp phải Kỳ Thâm, liền cùng nhau chờ ngươi. Bạch Lộ Châu cười cười, cảm ơn thúc thúc. Tới gần cơm trưa thời gian, ngõ nhỏ không có gì người, đều ở nhà vội vàng cơm trưa. Thằng đến đi mau đến cửa nhà, mới nhìn đến nghiêng đối diện có một người nam nhân cởi ra giày, nằm ở ghế bập bênh thượng hoàng, hai cái tiểu nha đầu ngồi xổm trên mặt đất, giúp nam nhân ấn bàn chân. Một cái gầy yếu nữ nhân đi ra, trong tay bưng thiết đến chỉnh tề mật dưa, đưa tới nam nhân trong tay. Lấy nước giếng băng quá, mẹ nói thiên còn không có hoàn toàn nhiệt, cũng không thể làm ngươi ăn đến quá lạnh, đỡ phải tiêu chảy, ngươi ăn mấy khối là được, đừng ăn nhiều, đơn độc cho ngươi nấu thịt ti cháo, lại quá vài phút là có thể ăn. Nam nhân tiếp nhận ầm, liền hướng trong miệng tắc ba bốn khối, làm lơ bên chân hai cái mắt trông mong tiểu nha đầu, ta sẽ đạp lốp xe không khí, ngươi cho ta đánh hảo không? Ta mới vừa đem gà thiêu hảo, lại vẫn luôn nhìn cháo, sợ hỏa đại hồ, ngươi lại không thích gan kia vị, vừa lúc bếp lò muốn đổi than nấm. Liền lại, nữ nhân còn chưa nói xong, nam nhân liền không kiên nhẫn phất tay, ngươi từng ngày ở nhà chuyện gì đều không có, như thế nào ta giữa trưa trở về, khiến cho ngươi hỗ trợ cấp bánh xe tử đánh cái khí, ngươi việc này tới, chuyện đó cũng tới, ta có phải hay không một chút sống đều không thể trông cậy vào ngươi. Nhìn đến này đó kỳ ba hàng xóm, bạch lộ châu đầu liền đau, đây là vì cái gì nhất định phải hạ kỳ thâm đi xin phòng nguyên nhân trí nhất. Nữ nhân đang muốn nói chuyện, nam nhân đột nhiên ngồi dậy, thức dậy không hề dấu hiệu, Hai cái tiểu nha đầu đều bị hắn vững ngã, Di, đây là kỳ thâm đối tượng tới. Hạ kỳ thâm giống nhau không quá nói đến ai khác ra sự, Nhìn đến hai cái tiểu hài tử vai ngã vào một bên, Không nhìn xuống nói, Duệ ca, ngươi như thế nào cùng cái địa chủ đại lao ra giống nhau? Hắc, tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện? Hoàng bác Duệ ném căn tâm xỉa răng lại đây, Trên mặt treo cười, ngươi lại không phải không biết, Ta mỗi ngày đến hạ cơ sở, Mỗi ngày trở về đi được bản chân đều xưng lên, Hai cái khuê nữ hiếu thuận cho ta ở chân. Ta như thế nào ngay tại chỗ chủ đại lao ra, Hà Bội vội vàng nói, chính là kỳ thâm. Tuy rằng hiện tại không giống trước kia như vậy khẩn, nhưng loại này lời nói vẫn là đến chú ý điểm, không thể tùy tiện đối người nói vậy. Nhân gia có khuê nữ hiếu thuận, ngươi cùng nhân gia lại không phải một loại người, ngươi nói bừa cái gì? Bạch Lộ Châu nói, nói được hai vợ chồng trong lòng đã thoải mái lại không dễ chịu, rồi lại tìm không ra cái gì phản bất tử, liền tính phản bắc còn phải chú ý ngữ khí, trọng đác tội người. Nhẹ giống như cũng đắc tội với người, tóm lại như thế nào đều không dễ chịu, chỉ có thể biến thành người câm dường như, nhìn chằm chằm nhân ra xem. Đúng vậy. Hạ kỳ thâm hôm nay không rất dây xích, ngáy mắt đã hiểu tức phụ nói ngoại âm không nói, còn hỗ trợ tân trang một chút. Duệ ca là đã kết hôn trung niên lão nam nhân, ta còn là chưa lập gia đình tiểu thanh niên, không phải một loại người. Tiểu tử ngươi. Hoàng bác Duệ trực tiếp ném một khối mật dưa lại đây, ta liền so ngươi đại 8 tuổi, như thế nào liền trung niên lão nam nhân. Hạ kỳ thâm cười hắc hắc, rốt cuộc ngươi mỗi ngày hạ cơ sở quá mệt mỏi, tự nhiên tương đối tăng thương. Hoàng bác duệ lại bị đổ thành người cầm, không biết nên như thế nào hồi khi, trong viện truyền đến một đạo tức giận, cháo điều hồ, ngươi đứng bên ngoài biên làm gì. Ta nhi tử mỗi ngày như vậy mệt, ngươi thiêu cái cơm còn lười biếng. Không biết hắn một đinh điểm hồ vị đều uống không được sao. Theo giọng nói rơi xuống, Quách Thúy Cúc xuất hiện ở cửa, nhà, ta nói sáng sớm kỳ mạn mẹ như thế nào mua như vậy nhiều đồ ăn. Gà vị thịt cá đều mua tể, hóa ra là kỳ thâm đối tượng tới. Têu Lộ Châu đúng không, Ngươi hiện tại chính là giang đồng thị đại danh nhân A, đều bước lên báo chí. Bạch Lộ Châu cười cười không nói chuyện, nâng bước hướng cửa nhà đi, nói cách khác, một vị khác lao tỉ muội liền phải xuất hiện. Lộ Châu tới. Mới vừa bước vào ngay cửa, bình phong mặt sau liền truyền đến hồ tố phượng thanh âm, Bạch Lộ Châu lên tiếng, mãi mãi, ta tới. Vòng qua lu nước, nhìn đến lao thái thái bản tinh xảo đầu tóc, đang muốn đi ra ngoài. Bà bà vây quanh tập dề trong tay cầm nồi sạn từ phòng bếp đi ra. Phòng vệ sinh truyền đến xả nước thanh âm, tiểu cô quần áo còn không có sửa sang lại hảo, liền mở cửa thăm dò cười. Ngoại trên hành lang đứng một đôi tiểu phu thê, đồng thời quay đầu lại lộ ra hiền lành tươi cười, đại tỷ phu ra biển đã trở lại. Mọi người vừa lúc cùng tiêu lên nói, lộ châu tới. Mỗi lần vào cửa, đều có không giống nhau cảm giác, bạch lộ châu nhật nhạt cười, từng cái hô người. Một phen hàn huyên lúc sau, đi vào chính sảnh Kéo ra túi du lịch, đem lô hàng tốt quần áo, phân biệt đưa đến mỗi người trong tay, đại sảnh tức khắc tràn đầy vui sướng bầu không khí. Hồ Tố Phượng vội vội vàng vàng cầm lấy trong cổ treo kính viên thị mang lên, phùng quần áo nói, làm ta nhìn xem, đây là cái gì hoa. Theo đến một viên đang ở nở hoa hồng cây mai A. Hạ kỳ thâm tiến đến trước mặt, nãi nãi, ngươi không phải thích nhất hồng mai sao, khẳng định là lộ châu cố ý cho ngươi tuyển. Ai u, lộ châu thật chi kỷ, thật hiểu chuyện. Lão thái thái cao hưng đến mặt mày hương hào, nhẹ nhàng vuốt mặt liêu, vài thập niên chưa từng có như vậy vừa lòng quần áo. Hạ kỳ mạn đi đến phụ thân bên người, ba cái này mới đẹp, bản thân quần áo màu xanh nhạt liền rất đẹp, cổ tay áo cùng cầm còn theo màu xanh lục trúc diệp, thoải mái thanh tân thuần tịnh, liền cúc áo đều là làm cây trúc hình dạng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái này nhất đặc biệt. Ô giật cũng coi trọng cha vợ trên tay quần áo, xem ra vẫn là chúng ta Trung Quốc phong quần áo đẹp, vô luận cái gì quốc tế đại bài đều so không được. Tỷ phu, sớm biết rằng ngươi thích loại này phong cách, xem. Bạch Lộ Châu từ túi du lịch lại lấy ra một kiện kiểu dáng giống nhau quần áo, cái này là lá phong, cúc áo cũng là làm lá phong, chủ yếu quần áo nhan sắc thực sấn làng ra. Hạ kỳ mạn xì một tiếng cười ra tới, Lộ Châu, dao nhỏ đường hướng ngươi tỷ phu ngực chắc, hắn vừa trở về ngày đó buổi tối, làn da đều phơi đến mạo du, trước nay không như vậy hát quá. Cảm ơn Lộ Châu. Ô giật cào cào tấp đầu, trong mắt kinh hỉ chưa tán hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ nghĩ hắn yêu thích, cho hắn mang theo quần áo. Phần 80. Hạ Tùng Lan lắc đầu, ta cùng đại tẩu như vậy đẹp quần áo, tự nhiên làm đại ca cấp đoạt nổi bật, chúng ta còn có đồ trang điểm lý. Lộ Châu cảm ơn, ta đặc biệt thích. Mục Uyển cầm quần áo điệp lên, lại đem mỹ phẩm dưỡng ra thả lại hộp thu hảo, Ôn Nhu nói, đói bụng đi. Cơm sớm đều chuẩn bị tốt, ôn ở nồi to, mẹ, ăn cơm đi. Ăn cơm. Hồ Tố Phượng cũng không ngẩng đầu lên hô một tiếng. Mở ra mặt xương cái nắp, nghe nghe, cười nói, hương vị hình như là so mặt khác thể bài kem bảo vệ da dễ ngửi, chắc không được nhiều người như vậy thích, ai, vẫn là lộ châu chi kỷ à, không cảm thấy ta cái này lao thái bà lao, còn làm ta tiếp tục bảo dưỡng. Nãi nãi không cần bảo dưỡng, nãi nãi vốn dĩ nhìn qua liền nhiều lắm 38. Bạch lộ châu một câu, làm người trong phòng tất cả đều cười ha ha. Người trong nhà đều thu được vừa lòng lễ vật, trên bàn cơm từng đạo đồ ăn toàn hướng tới bạch lộ châu trước mặt phóng thúc dục đến nàng đều ăn bất quá tới. Trước kia đều là ta hưởng thụ này đãi ngộ, hiện tại đều thuộc về Lộ Châu lạc. Ô Dật nói dơ nói, "Đúng rồi, Lộ Châu, ta cũng nhìn đến báo chí, ngươi kết hôn sau là muốn từ đoàn văn công từ trước, đến thiên hà đi làm sao?" "Không cần đi." Lão Thái thái tự mình đem đùi gà thịnh đến chén nhỏ, lại thêm mấy muỗng canh, đưa tới nàng trước mặt, "Lộ Châu, từ trước không cần phải gấp gáp đi làm, hôn sau chạy nhanh làm ta ôm chặt chai, mới là hạng nhất đại sự, ngươi ở nhà nghỉ ngơi liền thành." Dĩ vãng chuyên môn phụ hỏa mẫu thân hạ Tùng Lan, nhớ rõ Bạch Lộ Châu phía trước nói qua, kết thành hôn cũng sẽ không đương gia đình bà chủ, hỗ trợ ra tiếng. Lộ Châu giúp Thiên Hà bán đi như vậy nhiều đồ vật, làm xưởng trưởng cấp an bài cái nhẹ nhàng điểm sống, xưởng trưởng khẳng định có thể đồng ý, đến lúc đó mang thai vừa không chậm trễ sự, cũng sẽ không mệt. Ai dạy ngươi tư tưởng, đi làm phải hảo hảo làm, đừng tận nghĩ đầu cơ trục lợi, ngươi không mệt, mệt chính là mặt khác công nhân, không thể ỷ vào bối cảnh làm đối nhân ra không công bằng sự. Hồ Tố Phượng lời lẽ nghiêm khắc nói xong nữ nhi, lại thay đổi một trường gương mặt tươi cười, nhìn về phía tiểu cháu dâu nói. Lộ Châu, đừng đi làm, ngươi muốn ăn cái gì ăn ngon uống tốt, mãi mãi đều cho ngươi mua, sớm một chút cấp ta láo hạ ra thêm cái tôn tử, mới là chính sự, ta chờ các ngươi kết hôn, tóc đều chờ trắng, nhưng tính chờ tới rồi. Bạch Lộ Châu buông cái thỉa, bình tĩnh nói, ta không tính toán từ rất đoàn văn công công tác. Giọng nói rơi xuống, Lão thái thái tươi cười cứng đở đồng thời một bàn người toàn kinh ngạc nhìn lại đây. Chương 60 người nhà. Không từ trước. Qua cả buổi, Hô Tố Phượng mới phản ứng lại đây, vội vàng bắt lấy bạch Lộ Châu cánh tay. Lộ Châu, ngươi vừa rồi nói không tính toán từ đoàn văn công từ trước. Là nói như vậy. Hạ Tùng Lan nghi hoặc hỏi, Lộ Châu, ngươi muốn kết hôn, khẳng định là trụ Giang Đồng, đoàn văn công ở Hưng Dương, ngươi không từ trước mỗi ngày như thế nào đi làm. Tiểu cô vấn đề này hỏi đến điểm thượng. Hạ Kỳ Mạn buông chết búa. Ta nguyên lai cho rằng ngươi giúp thiên hà làm hoạt động, là vì kết hôn lúc sau đổi cái càng gần công tác, hiện tại cư nhiên không nghĩ từ đoàn văn công từ trước, kia mỗi ngày qua lại trên đường phải tiêu phí 3-4 giờ, cũng quá vất vả. Ngũ Uyển nhìn về phía tiểu nhi tử, kỳ thâm, các ngươi thương lượng hảo. Hạ kỳ thâm theo bản năng tưởng lắc đầu, theo sau nghĩ đến lắc đầu tương đương đứng ở tức phụ mặt đối lập, lại vội vàng nhịn xuống, ách, để qua. Vậy ngươi đồng ý. Lao thái thái lập tức thay đổi đầu mâu. Phía trước các ngươi chạy hương dương lần đó lộ châu không phải nói, kết hôn lại không phải vì sinh hài tử. Hạ kỳ thâm suy nghĩ nửa ngày, xác định tức phụ chưa nói quá từ không từ trước sự, nhưng hắn hiện tại cũng không thể làm cho cả nhà mặt đi chất vấn nàng cái gì, chỉ có thể đem để tài hướng khác phương hướng dẫn. Hơn nữa lộ châu còn nói, hôn sau 3 năm trong vòng khẳng định sinh, 3 năm trong vòng, liền đại biểu ít nhất 1 năm rưỡi về sau lại mang thai, cho nên nhiều lắm chờ cái 1 năm, đừng nóng lão thái thái lập tức không vui nói. Đó là Lộ Châu nói, ta nhưng không đồng ý, trước không nói không chối từ công tác trên đường đến phí nhiều ít công phu, liền nói tổng ở đoàn văn công khiêu vũ, khẳng định càng nhạy càng không muốn sinh hài tử, rốt cuộc công tác là càng làm càng tốt, không có khả năng càng làm càng kém, trước phố vương kiểu tức phụ còn không phải là, cái này nữ chính đương xong, lập tức lại tiếp thượng một cái khác nữ chính, 27-28 đều không muốn sinh hài tử, cả nhà bạch gợi. 3-4-5, cuối cùng vẫn là vì khiêu vũ ly hôn. Lộ Châu Nãi nãi tuổi lớn, tưởng cấp trong nhà sinh con là nhân chi thường tình, ngươi không cần quá để ở trong lòng, sinh hài tử việc này, chúng ta đều có chuẩn bị tâm lý, các ngươi hai vợ chồng cũng không cần có áp lực, thuận theo tự nhiên. Hạ Tung Nghị thái độ ôn hòa, bất quá, công tác sự, từ thành phố đến huyện thành đi làm, làm lâu dài tới xem sắc thật không ổn, ngươi lại như thế nào suy xét. Lao Thái Thái còn tưởng nói nữa, bị nhi tử nhìn thoáng qua, nhịn trở về. Trên bàn người tầm mắt nhìn về phía bạch lộ châu. Hạ kỳ thâm trộm ngắm tức phụ, muốn nghe xem xem nói như thế nào. Lần này đi quân khu, bị lãnh đạo an bài ở 9 tháng Thừa thiên môn văn nghệ hội diễn trung, phụ trách Châu quyến biểu diễn tiểu tổ hình tượng thiết kế. Bạch lộ Châu bình tĩnh nói xong, cả nhà lại là ngần ra, Lão thái thái sắc mặt biến lại biến, một hồi hỉ một hồi những mày, dối dám đến không được. Hạ tung nghị ôn hòa cười, nguyên lai là như thế này, đây là một kiện thực quang vinh sự. Như vậy quang vinh sự, như thế nào không nói sớm. Hồ Tố Phượng dối dám xong. Vui vô cùng nói, ta phía trước nghe nói vương cửu tức phụ nói, đời này nhất muốn đi chính là thừa thiên môn biểu diễn, đi không thành liền cả đời đều không sinh hài tử, kết quả 30 tuổi cũng không đi thành, chúng ta lộ châu cư nhiên lợi hại như vậy, mới ở đoàn văn công làm không 2 năm, là có thể bước lên thừa thiên môn. Đúng vậy. Hạ Tùng Lan vỗ tay một cái trưởng, Cao Hưng nói, mẹ mấy ngày này lo lắng nhất sự, chính là lộ châu giống vương cửu tức phụ giống nhau. Kết quả hiện tại Lộ Châu còn không có kết hôn cũng đã xác định đi thừa thiên môn biểu diễn, quá lợi hại, mẹ cũng không cần lại lo lắng sẽ bạch chờ 3 năm. Không phải biểu diễn, là đi làm cái gì tới. Hạ kỳ mạn suy nghĩ một chút, hình tượng thiết kế có phải hay không cấp biểu diễn nhân viên thiết kế trang dùng tiểu tóc. Bạch Lộ Châu gật đầu, đúng vậy, lãnh đạo nhóm vốn dĩ xác định tuyển ta đi biểu diễn, bởi vì ta kiên định kết hôn, cho nên bị soát xuống dưới. Cả nhà vừa nghe, trầm mặt xuống dưới, mặt sau mặt Trong lòng cái gì lo lắng tức giận, tất cả đều hóa thành đau lòng cảm động. Liền lao thái thái đều bắt đầu tỉnh lại, như thế nào có thể lấy người khác tới cùng tốt như vậy cháu dâu so, thật là quá không nên. Hạ kỳ thâm nhìn tức phụ ánh mắt nhu đến có thể véo ra thủy tới, không màng trong nhà ở đây, đem bạch lộ châu tay cầm lên dán ở chính mình trên mặt. Lộ châu, sớm biết rằng ta ở ngươi trong lòng quan trọng, không nghĩ tới so với ta trong tưởng tượng càng quan trọng. Bạch lộ châu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rút về tay mình. ai nha Như vậy quang vinh sự, như thế nào có thể cứ như vậy bỏ lỡ? Hạ Kỳ mạn tiếc hận đến đau lòng, tháng 6 cùng 9 tháng liền kém ba tháng, Lộ Châu, ngươi hoàn toàn có thể biểu diễn xong lúc sau lại kết hôn sao? Toàn Trung Quốc mấy trăm triệu nhân khẩu, có thể có mấy người đi thừa thiên môn biểu diễn, thật sự quá đáng tiếc. Thật sự thực đáng tiếc. Ô Dật cũng cao mày lắc đầu, muốn thật sự có thể đi, không biết có thể quang vinh nhiều ít đại, Lộ Châu, ngươi thiếu suy xét. Các ngươi làm gì? Hạ Kỳ thâm trừng mắt nói, cái gì thiếu suy xét? Cái gì quá đáng tiếc, chúng ta lộ châu chính là cảm thấy ta càng quan trọng, không được sao. Lại nói không phải làm theo có thể đi, như vậy nhiều người đều đến chỉ vào lộ châu thiết kế hình tượng, giống nhau có thể quang vinh không biết nhiều ít đại. Lời này vừa ra, không có gì người hướng về hắn, người thường nếu có thể đủ ở trọng đại ngày hội đi thử thiên môn xem một cái, vô luận trả giá nhiều ít đều cam tâm tình nguyện, càng miễn bản vũ đạo diễn viên mộng tưởng. Trước phố vương cửu tức phụ mê một dạng, mọi người đều ghi tạc trong đầu. Hồ Tố Phượng hiện tại một lòng thành thật kiên định, không có một tia lo lắng. Lộ Châu, về sau cái này ra nếu ai dám đối với ngươi có một đình điểm không tốt, lao thái thái ta cái thứ nhất không cho. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi hối hận làm kết hôn quyết định. Hạ Tùng Lan lao nước mắt, Lộ Châu, ngươi thật tốt quá, kỳ thâm nào xứng a? Cái gì kêu ta không xứng. Hạ kỳ thâm khó chịu, ta xứng thực. Ngũ huyền lòng tràn đầy cảm động, nhưng không quá sẽ biểu đạt. Lộ Châu, ta xem ngươi thực thích ăn chứng chứng ta lại đi cho người chừng một phần. Không cần a di, ta đem này chén canh gà uống xong liền no rồi. Bạch Lộ Châu vừa nói xong, trên bàn người nháy mắt tất cả đều đứng lên, đồng thời đi đoạt lấy canh gà đại cái thỉa, đều tưởng cấp Bạch Lộ Châu lại thịnh điểm canh. Mắt tật tay nhanh nhất hạ kỳ thâm cướp được sau, khoe khoan cười, Lộ Châu, ta biết ngươi thích nhất ăn gà chung cánh, cấp, lại uống điểm canh được không? Thích ăn gà chung cánh. Hồ Tố Phượng ngồi trở lại băng ghế, kia buổi tối đừng đi. Chuyên môn mua một mầm gà chung cánh trở về làm cho ngươi ăn, thịt kho tẩu vẫn là đường giấm. Nào có đường dấm cánh gà, hoặc là lỗ hoặc là thịt kho tẩu mới ăn ngon. Hạ kỳ mạn chỉ vào trong chén canh, nay còn có một khối thịt non, thịnh cấp lộ châu ăn. Nơi nào nơi nào. Hạ kỳ thâm lập tức dối đầu đi tìm. Bạch lộ châu lôi kéo hắn góc áo, ngươi ngồi xuống, đường thịnh, trưởng bối đều ở, giống cái dạng gì. Không có việc gì. Hạ tung nghị cười nói, về sau hắn phải như vậy mới đúng một chút sai đều không có. Hồ Tố Phượng thân thiết lôi kéo cháu dâu tay, lộ châu, vậy ngươi không từ trước, qua lại trên đường làm sao bây giờ. 9 tháng biểu diễn xong lúc sau, còn tiếp tục ở đoàn văn công đi làm sao. Qua lại trụ bái, đi làm liền trước ở tại bên kia, nghỉ ngơi lại đến bên này. Tức phụ vì hắn từ bỏ như vậy quang vinh diễn xuất, đương nhiên đến giúp tức phụ giải quyết xong nỗi lo về sau, lộ châu thích như thế nào trụ, liền như thế nào trụ. Người một nhà không có một cái nói phản đối nói, Nhưng lão thái thái vẫn là cảm thấy không ổn, tân hôn hai vợ chồng cũng không thể tổng tách gia trụ. Bạch Lộ Châu cười cười, tạm thời trước như vậy, qua 9 tháng lại nói, lúc sau muốn thật sự không có phương tiện, mua chiếc ô tô là có thể giải quyết. Ô tô. Cả nhà trừ bỏ hạ kỳ thâm, đồng thời kinh sợ. Ô tô. Không tốt lắm mua A. Hô Tố Phượng tính toán chính mình trong dương tổng cộng có bao nhiêu tiền, ít nhất đến vài văn nào, còn phải thắt một vòng lớn quan hệ mới có thể mua được. Hạ Tùng Nghị hai vợ chồng cũng ở tính toán trong tay có bao nhiêu tiền Ta nghe viện trưởng nói Thượng Hải bên kia chuẩn bị nghiên cứu một khoản xe mới hình Nhưng ít ra cũng đến minh năm sau mới có thể ra tới Hiện tại quốc nội trừ bỏ chính phủ quốc doanh công cộng xe Tư nhân cơ bản mua không được ô tô Ô giật bổ sung nói Cho dù có tư cách mua 10 vạn tả hữu tổng muốn. 10 vạn Hồ Tố Phượng hít hà một hơi Tính toán đâu ra đấy nàng trong tay cũng liền 3-4 vạn đồng tiền Yên tâm Không cần trong nhà lấy tiền Hạ Kỳ thâm khoe khoang nói, Lộ Châu hiện tại chính là thiên hà cổ đông, khả năng kiếm tiền, một năm ít nhất phân cái mấy vạn khối. Lời này vừa ra, lại cùng cấp một viên bom ném xuống tới, tạc đến cả nhà đều nốc. Không như vậy khoa trương, Bạch Lộ Châu biết việc này giấu không được, cho nên cũng không trách nam nhân lắm miệng, cũng chỉ có một chút tiểu cổ phần, khấu rất nhân công phí tổn, giao nạp thuế, liền phân không đến cái gì. Hạ Kỳ mạn vũ vô ngực, ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị đi thiên hà lộng công tác không nghĩ tới ngươi trực tiếp hôn thành cổ đông, lộ châu a, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? cháu dâu hình tượng ở trong lòng tức khắc lại cất cao vài lần, hồ tố phượng vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, ta này tân tức phụ ở tượng la ngõ nhỏ chiếm ngao đầu. ojeken, lộ châu, ngươi rất có thương nghiệp đầu óc, trở thành cổ đông xác thật mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. chúng ta còn tại đây nhọc lòng công tác sự, kết quả đã sớm theo không kịp người lộ châu bước chân. hạ Tùng lan cảm thấy chính mình xem người ánh mắt thật sự thực chuẩn không có chạm sai đổi, lộ châu vẫn là phải chú ý thân thể, tiền kiếm nhiều ít không sao cả, mấu chốt đến chiếu cố hảo tự mình. ngũ quyền nói xong, hạ tung nghị nói, ngươi là cái có chủ ý hài tử, về sau chúng ta thật sự có thể thiếu nhọc lòng. nghe người nhà một đám phát biểu ý kiến, bạch lộ châu cong lên khỏe miệng, giải quyết hoàn toàn ra trong lòng lo lắng sự, đồng thời vì về sau sự nghiệp triển khai tương đối thoải mái không gian, còn không có khiến cho bất luận cái gì mâu thuẫn, đối với trước mắt kết quả thực vừa lòng. Trọng sinh một đời, rất rõ ràng trong nhà mỗi người là cái gì tính cách, cũng sở đến chuẩn tính tình bản tính, bởi vậy có thể tránh cho rất rất nhiều không cần thiết khắc khẩu, không cần lại đem thời gian lãng phí ở gà bay chó sủa, một đống suốt ruột sự thượng. Đời này, chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo ái nhân cùng bị ái. Tứ tỷ, Ngươi đã khỏe không có. Bạch Lộ Châu đang ở đánh răng rửa mặt thời điểm, liền nghe được phòng tắm bên ngoài không ngừng chuyển đến bạch trí thành vội vàng thúc dục thanh, tức giận nói, ngươi hoặc là đi trước được. a. Bạch Trí thành ngồi xổm trên mặt đất, cầm lụa đỏ cột vào cổ gà thượng, ta ngày đã hỉ, như thế nào có thể thiếu được ngươi. Bạch Lộ Châu rửa mặt xong, về phòng hộ ra hoa trang, trang dung hóa thực thanh đạm, đánh xong đế trang, thêm vài nét bút lông mày, điền thượng nội nhãn tuyến, đồ bánh đậu sắc son môi, thay đổi bộ nhu hồng nhạt thu eo váy liền áo, trồng lên tất chân, xuyên xong cùng sắc bình cùng giày ra. Vốn dĩ nghĩ ở nông thôn lộ bất bình, xuyên hồi lực tiểu bạch giày sẽ thực thoải mái, nhưng nghĩ đến hôm nay là chính hỉ nhật tử, vẫn là tránh cho một ít lão nhân ngoài miệng không nói trong lòng vẫn là thực kiên kỵ tích tích tứ tỷ nhanh lên tứ tỷ phu đều tới đối với hạ kỳ thâm đi tìm đơn vị sở trường mượn xe hơi lại đây bạch lộ châu cũng là buổi sáng mới biết được người rốt cuộc dùng cái gì phương pháp ma đến hắn đồng ý đi mượn xe bạch trí thành đứng ở tủ quần áo trước sửa sang lại trên người sợi tổng hợp áo sơ mi tiếp theo lại lau gật đầu du ở trên đầu nơi nào dùng ma tứ tỷ phu kia chính là so thân ca còn thân người ta hơi chút như vậy vừa nói, hắn liền lập tức thực nghĩa khí mượn chiếc xe tới. Người thân ca hôm nay có phải hay không cũng đi thành phố. Chương 61 nhìn chúng nào chỉ heo. Hắn A. Bạch Trí Thành trong mắt lộ ra rõ ràng khinh thường biểu tình. Người biết hắn vì cái gì đi sao? Chính là vì ăn đốn tốt, thật là càng ngày càng không tiền đồ. Sao lại thế này? Ta đều bên ngoài chờ đã nửa ngày, các ngươi còn không ra. Hạ kỳ thâm bên ngoài chờ không kịp, trong tay cầm chìa khóa đi vào môn, còn có cái gì muốn mang không có liền như vậy bạch trí thành tay sách hai điều đại ca chép một con gà trống một con gà mái tứ tỷ phu ngươi giúp ta đem này sọt trứng gà đỏ đoan đến trên xe tứ tỷ ngươi sách theo này mấy bao đường bạch lộ châu đem bao nghiên vác ở trên người sách lên trên bàn đường đỏ khóa lại môn ra sân phần 81 ngại ngại cùng cha mẹ sáng sớm liền cùng đại bá một nhà chạy đến thành phố bày hai bàn rượu mừng ở đồ trang điểm sưởng tân xin hôn phòng giữa trưa ở nhà gái ra ăn cơm Buổi tối ở nhà trai bên này. Hạ Kỳ thâm mở ra cốp xe, "Đây là nhà ta người đi mua một bó pháo, còn có hai bao đường đỏ, hai bình sữa mạch nha, cho ngươi thêm lễ." "A." Bạch Chí thành bước nhanh đi đến xe mặt sau, nhìn đến có bánh xe tử như vậy đại pháo cùng hai vại sữa mạch nha sau, tức khắc vừa mừng vừa sợ, "Tứ tỷ phu, này quá khách khí, chờ tháng sau phát tiền lương, ta mang Nhị Hoa đi phổ độ khu nhìn xem các trường bối. Bạch Lộ Châu thình lình ra tiếng, "Tháng sau ngươi phát tiền lương, ta vừa lúc kết hôn." Ngươi còn trở về là được." Bạch Chí thành hắc hắc cười, "Tứ tỷ, hôm nay liền tính không này đó, ngươi kết hôn ta cũng đến chiếu một tháng tiền lương đi hoa." "Đây chính là ngươi nói." Bạch Lộ Châu đem đường bao bỏ vào hồng toàn bộ chậu rửa mặt, "Đi thôi, đừng lầm thời gian." Hạ Kỳ thâm lúc trước tiến trong sở liền học được lái xe, ba người ngồi tiểu ô tô một đường hướng Thiết Nam công xã khai đi. Thiết Nam công xã chỗ rửa bằng thủy, là Hương Dương huyện xếp hạng rửa trước công xã, phía dưới cùng sở hữu 16 cái thôn các thôn đội sản xuất đều có nghề phụ, còn làm đến sinh động. Diêm Nhị Hoa ra nơi Diêm gia thôn, trừ bỏ chủ nghiệp trồng trọt, còn làm ra một ít nghề phụ hắc heo thịt khô cùng mật ong đương đặc sản, làm các thôn dân nhật tử quá đến tuy rằng so ra kém ăn lương thực hàng hóa, nhưng đã phi thường không tồi. trong thôn cơ hồ không có ăn không đủ no, xuyên không dậy nổi quần áo gia đình. nhưng dùng tiểu ô tô đón dâu, thật đúng là trong thôn đầu một phần, xe từ cửa thôn chạy đến Diêm Nhị Hoa cửa nhà, mặt sau đi theo một trường xuyến hương phấn tò mò người. Liền riêng nhị hoa nhìn đến sọt đều kinh ngạc kinh. Lại chờ đến xe đình ổn, bạch trí thành mở ra cốt xe, chung quanh tức khắc chuyển đến kinh ngạc thanh. Không phải nói nhị hoa gả chính là cái tên quân đồ. Như thế nào đột nhiên như vậy thể diện. Thời buổi này ai có thể khai thượng tiểu ô tô, kia tất nhiên là phi phú tức quý A. Ta đời này còn không có gặp qua lớn như vậy pháo, còn có nảy sữa mạch nha đi. Cư nhiên vừa ra tay chính là hai vại. Phía trước đính thân cùng ngày liền sách không ít đồ vật ấy. Ta nghe nói nhị hoa kết hôn của áo là đích sắc lương lý. Tân lang trên người xuyên cũng là đích sắc lương, phía trước thái lụy gia còn đang chê cười tìm cái phố du thủ du thực, như thế nào lắc mình biến hóa thành đại quý nhân. Một cái gương mặt no đủ cô nương hừ lạnh một tiếng, ai biết có phải hay không ở phùng má giả làm người mập. Bạch Lộ Châu nghe được thanh âm quay đầu, tiếp theo ánh mắt nhìn ra, không phải giật mình với nói chuyện cô nương, mà là giật mình với đứng ở cô nương phía sau khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài nam nhân. quyển sách nam chủ Tống Thanh Nguyên Bùn hẳn là ở liễu thụ thôn đương thanh niên trí thức Tống Thanh Nguyên, không biết như thế nào chạy tới nơi này, hành vi ngôn ngữ thượng rõ ràng là ở lấy lòng nói chuyện cô nương. Bạch Lộ Châu nhìn chỉ có một ý tưởng, có điểm ý tứ. Ai có thể dùng tiểu ô tô phùng má giả làm người mập? Chính là, Thái Lụy, liền tính nhà nguyên là chúng ta thái gia thôn nhà giàu số 1, có thể mua nổi sợi tổng hợp, có thể mua nổi sữa mạch nhà, có thể làm ra xe hơi nhỏ sao. Thái Lỵ lại hư lạnh một tiếng nhìn về phía bên cạnh nam nhân, thanh nguyên, không đợi kết hôn, nếu là ngày mai ngươi có thể mở ra tiểu ô tô tới, ta liền cùng ngươi đính hôn. tống thanh nguyên khẽ miệng tươi cười chậm rãi rơi xuống, cố chung quanh người xem diễn biểu tình, không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng không có theo tiếng, đứng không nói lời nào. thái lụy cảm thấy bị hạ mặt mũi, không mặt mũi lại tiếp tục đợi xem náo nhiệt, một dầm chân xoay người chạy, tống thanh nguyên suy nghĩ một lát, mới nhấc chân đuổi theo đi. tứ tỷ, ngươi chạm bên ngoài làm gì, mau vào đi a. Bạch Lộ Châu bị đường đệ thanh âm đánh thức lại đây Từ nam chủ trên người thu hồi ánh mắt Tạm thời buông tâm tư Tới Diêm nhị hoa mặt trên còn có một cái ca ca Tên là Diêm Đại Nhiu Lớn lên dáng người cao tráng Gương mặt hàm hậu thành thật Tức phụ kêu đô quên Sinh hai cái nhi tử Một cái nữ nhi Trong nhà nhà chính là dùng gạch phòng cái đến Bên phòng vẫn là cỏ tranh phòng Trong viện có chuồng gà Ngưu xá Còn có một mảnh vườn rau nhỏ Trường mới mẻ cải thịa cùng cụ cái anh ngồi ngồi chí thành hắn tứ tỷ, tứ tỷ phu, các ngươi chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Quên nhi, mau đi pha ly nước đường, lâu như vậy hẳn là khác. Diêm nhị hoa cha mẹ làm người đặc biệt nhiệt tình, nữ nhi xuất giá, đều thu thập thực sạch sẽ chỉnh tề.